Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở úc đọc chuyện.com 229 mặt thế vùng cấm 29 Trung bộ khu vực thực mau luân hãm, g quốc mang đến còn có thể sử dụng thiết bị liền còn mấy đài mà thôi. Ở cùng lỗ minh thịnh lại lần nữa cãi cỏ lúc sau, bọn họ mới nguyện ý chí điện quốc nội, lại đưa một đám thiết bị lại đây. Ở kia phía trước dân chúng đành phải không ngừng di chuyển, trung bộ khu vực cư dân quả thực muốn oan đã chết. Phía trước bành thành sự kiện thật vất vả mới qua đi, một ít cư dân lại dọn trở về, kết quả hiện tại lại muốn dọn khí đều phải tức chết. Lặp lại độc khí quấy nhiễu cũng là một ít nhân tâm lý hỏng mất. Du hành ngồi xe từ chế tạo xưởng phản hồi biệt thự thời điểm, vừa lúc gặp gỡ có người tự sát. Thật là tận trời hỏa lãng cùng với vang lớn, nháy mắt đem đêm tối chiếu sáng lên. Hắn ngồi xe chỉ là bị một ít tạp vật tạp đến, nổ mạnh địa phương liền ở phía trước dân cư, hỏa thế phi thường đại, lập tức lan tràn mở ra, nơi nơi đều là tiếng thét chói tai. Thực mau xe cứu hỏa tới dập tắt lửa, du hành bọn họ thay đổi một cái lộ trở về, ngày hôm sau hắn liền cấp trong nhà gọi điện thoại, biết được tiểu khu thực bình tĩnh thực an toàn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này mãng lộc sơn uy khí bùng nổ đến phi thường hung mãnh, lan tràn tốc độ cũng phi thường mau, càng vì đáng sợ chính là, lan tràn hình thái là uế chuột tính cơ động rất mạnh, gờ quốc thiết bị còn không có vận tới, uy khí cũng đã lứt qua trung bộ khu vực hướng Tây Bắc cùng Đông Bắc tới. Che trời, không chỗ nào đường lui. Du hành cũng không thể thường được mãn mãng lộc sơn uy khí nguyên như vậy hung mãnh. Theo lý thuyết, nếu không có đem mỗ đầy đất sinh cơ hoàn toàn ép khô, nó là sẽ không dịch hoa. Cho nên mấy năm nay đương cục đưa quá không ít xúc vật tiến uế khí khu liền vì kéo dài chúng nó lan tràn tốc độ. Lần này mãng lộc sơn uế khí tiết ra ngoài, thoạt nhìn thế nhưng không chút nào dừng lại, làm hắn thập phần bất an, như vậy xem ra dẫn lôi tháp sinh sản muốn theo không kịp. Vì nhanh hơn tốc độ, hôm nay hắn còn tự mình đến nhà xưởng hỗ trợ làm điều chỉnh thử, mới rốt cuộc định ra cuối cùng cải tiến phương án, chờ chân chính phê lượng làm ra tới, cũng yêu cầu thời gian. Lục quân thu được du hành tin tức sau, lắc đầu, vốn dĩ ta còn tưởng, trước làm lỗ minh thịnh từ G quốc lại lộng chút thiết bị trở về tạm thời ổn định một chút thế cục hiện tại xem là không cần thiết. Ngược lại bởi vì phía trước lộ diện mà làm lỗ minh thịnh gia tăng rồi theo dõi nhân mã. Ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm, lập tức sẽ có càng nhiều nhân thủ hỗ trợ chế tạo. Hắn vỗ vỗ du hành bả vai, mặt khác liền phiền toái ngươi. Du hành gật đầu, ngài yên tâm đi. Ngày hôm sau, Lục quân Liên hợp 2 phần 3 nghị viên đưa ra đối lỗ Minh Thịnh tạm thay Tổng nghị trường chi chức nghi ngờ cho rằng này thủ tục không được đầy đủ, đảm nhiệm đại Tổng nghị trường thuộc về vi phạm quy định thao tác. Thân thể của ta đã hảo, dựa theo pháp luật quy định ta có quyền lợi phản hồi Tổng nghị trường chức vị. Ở lỗ minh thịnh kinh giận đan sen bên trong A quốc tổng nghị trường chi vị lại lần nữa rời đi, lúc này đây đuổi kịp một lần ảm đạm xuống đài không giống nhau, lục quân cao điệu tái nhậm chức còn lấy ra lỗ minh thịnh ký kết các nơi điều khoản chứng cứ, không chỉ có sấm rền gió cuốn mà đem hắn đuổi xuống đài còn lấy phản quốc tội đem đối phương bắt giam. Trong khoảng thời gian ngắn cử quốc khiếp sở. Lỗ mình thịnh thẳng đến lôi đình mưa rào ngừng lại còn phản ứng không kịp vì cái gì những cái đó cái gọi là minh hiểu liền như vậy không hé răng hoặc là rớt khoát phản bội chính mình. Hắn không biết chính là đại đa số người đều là có ái quốc tình cảm, bọn họ có thể vì ích lợi mà hợp tung liên hoành lại cũng giới hạn trong quốc nội bên trong tranh đấu. Cắt nhường thổ địa là đáng xấu hổ bán nước hành vi. Ai đều không nghĩ cùng quân bán nước làm bạn Lục quân chính là cầm du hành cung cấp các đất hiệp định một đám gõ động các nghị viên môn. Quyền lực giao tiếp dùng 2 ngày, lúc sau lục quân toàn diện nắm giữ toàn cục quả nhiên cung cấp cấp xu hành tài nguyên liền nhiều lên. Ở ế khí vòng qua kinh đô hướng phía đông lan tràn là lúc khẩn cấp đầu nhập sử dụng dẫn lôi tháp bị trang bị ở đông bắc nào đó thành thị, từng tòa lại cao lại tiêm tận trời mà đi, cái đáy chôn nhập xu hành họa dẫn lôi phù, sau đó là mặt khác dẫn điện phân lưu trang bị, bảo đảm sẽ không thương đến trên mặt đất nhân loại. Ở dẫn lôi tháp bị nhất nhất treo đứng thẳng lúc sau, bầu trời trong xanh bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm tiếng động du hành xa xa mà nhìn qua nửa giờ tiếng sấm càng ngày càng rõ ràng, dẫn lôi tháp đỉnh chóp bạch quang hơi lóe cuối cùng cả tòa tháp đều bắt đầu nhảy quang, tháp cùng đạp chi gian cũng có lôi điện nhảy lên. Chặn đường võng thành công. Vào lúc ban đêm 7 giờ nhiều thời điểm, Uế khi tới dẫn lôi tháp phạm vi Uế chuột bay nhanh mà buôn nhảy, sau đó đang tới gần dẫn lôi tháp phía trước đã bị trợt lập loè lôi điện một kích tức chung. Chi, Phụt. Tiêu xú vị theo ý khí bị diệt dần dần nồng hậu bất quá hiệu quả làm mọi người đều thật cao hứng ngăn cản. Thật sự ngăn cản, trước kia kiến điện cao thế võng, căn bản ngăn không được này đó lão thử. Có kỹ thuật viên công kinh hỷ mà nhảy dựng lên. Đúng vậy, cho dù kiến hàng rào điện cũng có sẽ độc lão thử ở hàng rào điện một chỗ khác trống rỗng xuất hiện quả thực hù chết người. Trước kia điện cao thế võng chỉ là đem ế khí đánh tan mà thôi, uế khí ở trong không khí thực dễ dàng sẽ lại ngưng tụ thành ế chuột. Thật tốt quá, lục quân cũng thu được du hành hiện trường phản hồi, phi thường cao hứng, vậy tiếp tục sinh sản, một chút một tấc tấc mà tiêu diệt chúng nó thu phục mất đất. Từng tòa dẫn lôi tháp bắt đầu đóng quân ở trên mảnh đất này, chặn lại ra đông bắc khu vực 4 cái tỉnh tỉnh thổ, hơn nữa có vận mệnh quốc gia bảo vệ ủy khí tự hành đường vòng kinh đô, địa phương còn lại đã thành vùng cấm. Cả nước dân cư tế tại đây nhỏ hẹp địa phương, hy vọng dẫn tự tầng mây phía trên lôi điện có thể vì bọn họ bổ ra một mảnh thổ Vì an bài cận tồn người sống sót, đương cục áp dụng một loạt thi thố, bao gồm đặc thu thời kỳ nhà ở kế hoạch phân phối, thấp nhất đồ ăn bảo đàm từ tư. Ở du hành kiến nghị hạ, lục quân thành lập phù đạo học viện tuyển nhận có tu đạo thiên phú bọn nhỏ, nói cách khác chỉ bằng bọn họ mười mấy người vẽ bùa kia đến vẽ đến thiên hoang địa lão đi. Hiện tại nhất quan trọng chính là trừ ế phù cùng thiên lôi phù chế tạo. Du hành nói tuy rằng bọn họ hiện tại họa không ra, nhưng về sau tổng có thể họa ra tới. Ta biết ngài đang lo lắng cái gì, nhưng tồn tại thức hợp lý, đạo thuật loại đồ vật này yêu cầu chính là chính xác dẫn đường, mà không phải một mặt mà che lấp che che giấu giấu không bằng thoải mái hào phóng. Vì thế đời thứ nhất phù đạo học viện thành lập du hành đảm nhiệm viện trường, ở mỗi ngày họa gia định lượng dẫn lôi phù sau, hắn liền sẽ đi cấp tân sinh đi học la phù la dung hai chị em cũng vào được làm đại sư tỷ ở tân sinh chung giúp hắn chiếu cố rất lớn, một ít cơ sở tri thức các nàng đều có thể đủ đảm nhiệm, làm du hành nhẹ nhàng rất nhiều theo phù triện ở lục quân an bài hạ lại lần nữa tiến vào chữa bệnh lĩnh vực sau bệnh hoạn quanh năm suốt tháng quấn quanh với thần uy khí rốt cục bị nhổ ngứa chứng cũng tùy theo chuyển biến tốt đẹp trên người vẫn luôn không thấy tốt bọt nước hoặc là hư thối da thịt cũng có khỏi hẳn dấu hiệu xếp hàng lãnh hào du hành đưa ra dựa theo uy khí cuốn thân trình độ nặng nhẹ trọng trước lãnh trừ uy phù người bảo lãnh sống sót vì cắm đội không ít người đều tới chấp nối đi cửa sau phiền đến trịnh tuệ phân cùng chu mẫu cũng không dám ra cửa. Dù sao Mỹ dung hội sợ cũng bị an bài thành ký túc xá trụ người, các nàng rớt khoát không ra khỏi cửa, liền ở nhà chờ nhi từ cùng nữ nhi khi nào về nhà. Có chữ khỏi hy vọng, liền so bất luận cái gì bảo đảm cử động đều có thể đủ trần an nhân tâm, nếu nói phía trước ở lỗ minh thịnh phúc lợi chính sách hạ quần chúng còn có chút khôn kể bất an nôn nóng, hiện tại đại gia tế ở hẹp hẹp ký túc xá, sinh hoạt tiêu chuẩn thẳng tắp giảm xuống, nhưng bọn họ đều tràn ngập hy vọng. Tích cực hướng về phía trước cảm xúc là quan bầu không khí cũng là đuổi đi uế khí vũ khí. Thực mau, Đông Bắc khu cùng kinh đô bên trong uế khí đã bị hoàn toàn thanh trừ, mà kệ là thổ địa vành đai xanh chung cư dân trong cơ thể đều sạch sẽ. Vô số dẫn lôi tháp bị mang theo một thân thiên lôi phù cùng trừ uế phù chuyên nghiệp công nhân nhóm dựng dựng lên, không ngừng từ Đông Bắc khu cùng kinh đô hướng ra phía ngoài mở rộng. Ở buổi tối thời điểm, mọi người tổng có thể nhìn đến nơi xa lôi điện chấp động ánh sáng từng mảnh mà liền đến nhìn không thấy biên giới, như là bầu trời ngân hà. Lập lè chính là hy vọng cùng tương lai. Thời gian bay nhanh, 3 năm thời gian trôi qua, năm đó sinh vật vùng cấm cũng chỉ dư lại mãng lộc sơn cùng lệ thành hai nơi, này hai nơi địa phương bị dẫn lôi tháp vây quanh không ngừng như tầm ăn lên, cuối cùng mãng lộc sơn chỉ còn lại có lúc trước sắp đặt thiết bị địa phương có trừ bất tận uy khí, lệ thành còn lại là ở nơi nào đó chạm tàu điện ngầm địa chỉ cũ hạ dù hành biết này đó yêu cầu đạo môn đệ tử ra mặt đi thanh trừ hành động thỉnh nguyện đi người rất nhiều đặc biệt là những cái đó tân đệ tử các ngé con mới sinh không sợ cọp quan ngọc bọn họ còn lại là muốn vì sư phó sư huynh đệ báo thù chọn người tốt tay sau bọn họ liền mang theo đại lượng phù kiện xuất phát bởi vì uy khí sẽ phá hư tinh vi dụng cụ cho nên bọn họ thừa phi cơ đến bên ngoài sau liền lái xe đi vào Mãng lộc sơn trùng uế khí nguyên vị trí là ở nổ mạnh sau nhà xưởng địa chỉ cũ, du hành bọn họ lấy thiết thu một tầng tầng mà đi xuống đảo uế khí không ngừng dâng lên, lại ở chạm vào bọn họ phía trước đã bị bọn họ mang theo thiên lôi phù toàn bộ tiêu hủy. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tiêu xú vị, đào sáng sớm thượng mới đào đến dấu ở mặt đất dưới uế khí nguyên, đó là một uông cực hạn hắc ám, giống thủy ngân giống nhau lưu động, nguy hiểm, dơ bẩn, dơ bẩn các loại mặt trái đồ vật ập vào trước mặt quan ngọc, bọn họ đều có trong nháy mắt chố mắt, trong lòng tiêu cực bạo ngược tăng trưởng gấp bội, mặt bộ đều hung tàn biến hình lên. Cũng may có một cùa mát lạnh thấm nhập linh đài, làm cho bọn họ lại tìm về lý trí. Quá hiểm, còn hảo ngây người mát lạnh phù, quan ngọc thẳng hô may mắn. Du hành tiểu tâm mà đem thiên lôi phù từng chương mà bỏ vào đi, chỉ thấy thiên lôi phù huyền phù với uế khí trên không, lúc sau lôi quang đại lóe thẳng cắm vào uế khí nguyên chung. Uế khí nguyên phát ra tiếng gầm rú kịch liệt xung động lên, du hành cảm thấy mặt đất cũng ở chấn động, hạnh uế khí nguyên tại đây mấy năm gian bị suy yếu đến liền thừa này một cái tát đại, nói cách khác chấn động liền không ngừng như vậy rất nhỏ. Từng chương thiên lôi phù dùng hết lực lượng hóa thành cho tàn, uế khí nguyên cũng dần dần bình tĩnh cuối cùng quy về bụi đất Trời đã tối rồi, chúng ta đi thôi. Dù hành đứng lên hoạt động tay chân, minh minh là đại mùa hè, ở ế khí nguyên bên người ngây người cả ngày, tay chân chịu ảnh hưởng đều là lạnh lẽo. Trở về mọi người đều hào hào phơi mấy ngày thái dương, nghỉ ngơi hai ngày lại đi lệ thành. Là, nghỉ ngơi bốn ngày lúc sau, bọn họ lại lần nữa xuất phát đi trước lệ thành, năm năm vùng cấm, lại lần nữa nghênh đón nhân loại dấu chân. chương 230 mặt thế vùng cấm 30. Lại lần nữa bước lên này phiến thổ địa du hành cảm xúc rất nhiều, xử lý tốt lệ thành uy khí nguyên lúc sau, hắn liền rốt cuộc có thể nghỉ một chút, làm mặt khác sự tình, một là tân hỏa điểm, nhị là tu luyện đạo thuật này hai hạng đã xếp vào hắn hạ nửa đời hoạt động chủ yếu nội dung. Lần này đến lệ thành tới nhân thủ so nhiều còn mang đến chuyên nghiệp khai quật đội, không có biện pháp, lệ thành uy khí nguyên tương đối thâm nhập kinh trắc dưới mặt đất 40 mễ xuống chút nữa, bọn họ vài người là đào không được. Khai cuộc đội thiết bị cùng nhân viên đều ở phù triện thật mạnh dưới sự bảo vệ, sẽ không ra vấn đề. Dù hành quyết định từ bên ngoài bắt đầu đào, mà không phải trực tiếp ở ế khí nguyên phía trên đào, lệ thành năm đó động đất sụp đổ địa phương rất nhiều quá nguy hiểm, cũng không sợ lãng phí thời gian an toàn mới là quan trọng nhất. Như vậy một đào, liền đào một tháng. Uế khí nguyên quanh mình đều bị Đào Khai, cơ hồ cả tòa lệ thành đều bị lê một lần, liền dư lại nó chính chỗ trung gian, ở ngày mùa hè lửa cháy chiếu xuống, chỗ đó không ngừng chấn động, hư thối mùi hôi như là lạn cá tôm lạn quả từ từ từ tập hợp thăng cấp tăng mạnh bản, lệnh người buồn nôn. Đào Khai lúc sau, mười mấy thi hố bại lộ ở mọi người trước mắt mấy năm qua đi, lúc trước đáy hố thi thể đã sớm hư thối, thậm chí bởi vì quế khí duyên cớ, liền xương cốt cũng chưa dư lại, chỉ có một tầng kết thổ tầng quần áo vải rách. Nhìn đến thi hố, mọi người đều cảm thấy khủng bố. Sâu như vậy à, có 5-6 mét đi. Đi theo ký lục nhiếp ảnh ra chụp cái không ngừng, liên tục kinh ngạc cảm thán. Thi hố đào ra sau ở Thái Dương hạ bạo phơi 7 ngày, cái loại này dâm mắt nặng nề khí chàng mới đạm đi, vì thế tiến vào lần thứ 2 khai quật công tác. Quế khí nguyên vị trí đã xác định liền ở nơi nào đó tàu điện ngầm địa chỉ cũ hạ 20 mét địa phương. Sở hữu tàu điện ngầm đều bị đào khai, đường hầm cùng chạm đài, đợi xe thính chờ đều lộ ra tới, du hành còn nhìn đến mấy chỗ quen thuộc cảnh tượng, lúc trước hắn còn đi qua đâu. Để cho hắn nghĩ mà sợ chính là uy khí nguyên vị trí, chính là năm đó hắn bị tàu điện ngầm đoàn tàu quát động địa phương phía trước kia vừa đứng ngầm, nếu lúc trước hắn không có nhảy vào đoàn tàu chung, bị đoàn tàu mang theo đi rồi đừng rút lui cuối cùng tại chỗ khai quật như vậy hắn liền sẽ đi đến nơi đó đi. Đem thi hố đào khai lúc sau, đào ra một khối tuần màu đen tấm bia đá, Du Hành đem thiên lôi phù ném xuống đi, lại lượng phơi một tuần, này một tuần nội, radio vẫn luôn không đỉnh quá, phóng các loại ái quốc, hạ tân xuân, chủ tân hôn ca khúc. Đối mặt quan ngọc đám người hoang mang, Du Hành nói, này đó ca khúc tích cực hướng về phía trước, chuyển xướng độ cao, dần già cũng mang theo một loại lực lượng. Đừng cười, uy khí tồn tại vốn dĩ liền không khoa học ca khúc có linh như thế nào không có khả năng đâu. Vạn vật có linh tâm tồn kính sợ liền có linh Lôi ra đến đây đi Cần cầu lôi kéo Mặt đất liền bắt đầu chấn động Dây kéo cũng cùng run cái không ngừng Bất quá là rút hàm răng lão hổ Lực phá hoại cũng không cường Điếu ra tới lúc sau Du hành lấy thiên lôi phù khâu vá bố đem này khối nửa thước trường 20cm hậu tấm bia đá bao lên Này miếng vải cũng không phải bình thường bố Là năm trước đêm giao thừa Hắn riêng cung phụng quá hộ quốc thần thú chịu quá kim quang tặng bố Liền ở chỗ này kiến một tòa dẫn lôi tháp, đem tấm bia đá đặt ở tháp tiêm thưởng. Hắn đem kế tiếp công đạo hảo sau đứng lên, nhìn quanh khắp nơi vết thương lệ thành, chính ngọ thái dương mãnh liệt lại ấm áp, chiếu xả trên mặt đất bốc hơi khởi phù quang, xua tan sở hữu khói mù, vùng cấm rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Sẽ khá lên, du hành đáy mắt hiện lên ý cười, hắn trong lòng dâng lên một cổ lý tưởng hào hùng, phiêu bạc niên đại rốt cuộc đi qua tương lai tràn ngập vô hạn hy vọng chu hằng tinh viện trưởng đạo thuật khoa học nguyên lý một cuốn sách xuất bản sau, đạt được quảng đại nhân dân yêu thích thư chung lấy đơn giản rõ ràng nói tóm tắt ngôn ngữ, rõ ràng mà đem đạo thuật phù triện nguyên lý lấy khoa học hình thức giảng thuật ra tới, đánh vỡ khoa học cùng đạo thuật chi gian ngăn cách hàng rào. Đồng Nhật lục quân tiên sinh ở hội nghị thượng biểu minh một cái quan điểm, khoa học cùng đạo thuật đều là nhân loại lợi dụng thủ đoạn, cũng đều là kiếm hai lưỡi, chúng ta phải làm chính là kính sợ bọn họ mà không thể thư tâm lạm dụng Cùng năm, nghị viện ra sân khấu đạo thuật quản lý điều lệ, hơn nữ hoàn thiện hình pháp chung về đạo thuật trái pháp luật phạm tội hành vi điều khoản, xác định quốc gia sau này đối đạo thuật nghiêm túc thái độ. Ở lệ thành uy khí nguyên ở ngày qua ngày thiên lôi lễ giờ tội chung bị hoàn toàn tiêu diệt sau, A quốc rốt cuộc đi vào quỹ đạo tùy theo mà đến chính là một loạt xã hội vấn đề. Lục quân trước sau cường căng 3 năm lúc sau, rốt cuộc nuốt xuống cuối cùng một hơi, ở tân tổng nghị trường tuyển cử chung, du hành cũng ưu thế tuyệt đối được quyền. Ở mặt cho điển lễ thưởng, hắn từng câu từng chữ mà đối diện cả nước người xem tuyên thệ, đam mê chúng ta quốc gia quan ái chúng ta quốc dân, quý trọng chúng ta thổ địa, vĩnh không phản bội. Kia một năm hắn 27 tuổi trở thành A quốc dân chủ chế trong lịch sử nhập nghị viện thời gian ngắn nhất trẻ tuổi nhất tổng nghị trường. Hắn cùng lục quân chính trị thư thường thực gần, ở lục quân bệnh trung kỳ gian, rất nhiều sự vụ đều là hắn ở xử lý cho nên tiền nhiệm lúc sau sự vụ cùng quyền lực quá độ phi thường vững vàng. Lên làm tổng nghị trường lúc sau, du hành liền càng vội, bất qua thân thể hắn tố chất thực hào, cũng tuổi trẻ, mỗi ngày đều tinh thần tỏa sáng. Thực mau, hắn phát hiện chính mình trở thành võng hồng, ở ứng dụng mạng xã hội thượng có được siêu cao nhân khí, một đổi mới đều là hắn ảnh chụp, mà kệ là mở họp, hoạt động chung đều có. Liếm liếm liếm ta lão công, minh minh là ta lão công ta sơ sơ sơ. Hắn hác mặt đưa điện thoại di động tắt đi, bên cạnh nhân viên cần vụ thật cẩn thận mà nói tiên sinh các nàng không có ác ý, chỉ là biểu đạt đối với người thích. Ta biết, dù hành chính là cảm thấy này đó nữ hài từ quá hoạt bát quá trắng ra, bất quá cũng là khi một lần hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng, hắn tưởng nếu này phân lực ảnh hưởng có thể dẫn đường tốt xã hội tục lệ nói, cớ sao mà không làm đâu. Vì thế hắn bắt đầu sàng chọn một ít thích hợp công ích quảng cáo thích hợp mà đi vào mua nước tương, quảng cáo hiệu quả hào vô cùng. Ở khắp nơi không ngừng dưới sự nỗ lực tai nạn sau A quốc chậm rãi tỏa sáng sinh cơ càng bởi vì năm đó uế khí sự cố, mọi người cũng bắt đầu tự giác làm việc thiện nhất quyền uy chu chủ tịch quốc hội kiêm phù đạo viện trưởng nói, người hành vi cùng tâm lý âm u sẽ tích lũy tháng ngày hình thành mặt trái khí tràng, nảy sinh uế khí cho nên mọi người đều phải làm lạc là quan hướng thiện người. Chỉ cần có một người tin tưởng, hơn nữa thực tế hành động lên, du hành liền vui mừng. Sau lại quốc gia kinh tế cũng toàn diện khôi phục các nơi trùng kiến công tác cũng tiến vào kết thúc trừ bỏ lệ thành, địa phương khác lục tục đều có dân cư phản lưu. Chu mẫu ở du hành lộng chết lỗ minh thao sau khóc sống một hồi, rốt cuộc tiếp thu trưởng phu chết đi sự thật ở trong nhà cho hắn công bài vì Ở thẩm vấn qua lỗ minh thao sau du hành biết, Chu phụ vốn dĩ không cần chết, ở kiểm tra đo lường đến thân thì hắn phi thường khỏe mạnh, cũng từ trong miệng hắn biết được ghim kim đại khái vị trí lúc sau, bác sĩ nhóm vốn dĩ tính toán đưa hắn rời đi, chính là lỗ minh thao lại ở trên giường thở hồng hộc mà nói, hắn trên người khẳng định có kháng thể, khẳng định có. Nếu cha không ra, vậy phóng làm hắn huyết tinh luyện cho ta uống. Sau đó hắn thật sự còn sống, lại bị bí mật vận chuyển ra lệ thành, dưỡng hảo thương lúc sau ở phụ thân lỗ minh thịnh kinh doanh hạ trở thành tuổi trẻ đầy hứa hẹn viện khoa học một viên. Kết hợp tình hình trong nước đi khoa học kỹ thuật ái quốc con đường, vì hắn tranh cử tổng nghị trường tích góp thanh danh. Muốn đắp nặn anh hùng hình tượng, Du Hành liền đem hắn ném đi tạp toái, được làm vua thua làm giặc, Lỗ Minh thao đến chết cũng không biết vì cái gì cái này tuổi trẻ tổng nghị trưởng, danh tiếng hảo tính tình dai, đối đãi bởi vì bán nước mà sư tử phụ thân hắn mặt khác con cái cũng không có tội liên đời ý tứ, vì cái gì cô đơn như vậy, đối đãi chính mình. Kỳ quái, quá kỳ quái. Hắn không phục, hắn vĩnh viễn cũng không biết lúc trước hắn răm ba câu lộng chết cái kia liền tên đều không nhớ được trung niên nam nhân, sẽ có một cái vi phụ báo thù nhi tử. Hắn coi người khác sinh mệnh vì cỏ rác, cỏ rác cũng có thể đem hắn lạc chết. Ở trong nhà thiết bài vị hoãn một tháng sau, chu mẫu mới đưa ra hồi lệ thành, đi thế bái một chút người ba ba đi. Rốt cuộc nguyện ý bước lên kia phiến thương tâm địa, du hành liền bồi nàng cùng đi, bọn họ đi vào trước kia ra địa chỉ cũ, nơi này đã sớm nhìn không ra ban đầu bộ dáng thậm chí liền một chương ảnh chụp đều đào không ra. Hắn hiện tại đỉnh đầu chu phụ ảnh chụp vẫn là chu phụ đại ca chu khang đưa tới. Chu Khang dùng trong nhà sở hữu có Chu Thái ở ảnh chụp toàn bộ đưa tới lấy được cháu trai thông cảm không bao giờ dùng lo lắng hãi hùng sẽ gặp trả thù hắn đem bên trong Chu Khang kia bộ phận cắt sớt liền dư lại tuổi trẻ Chu phụ đối với màn ảnh ánh mặt trời mà cười đem ảnh chụp đưa cho Chu mẫu sau nàng khóc không thành tiếng tế bấy lúc sau Chu mẫu bệnh nặng một hồi sau đó kiên cường lên tiếp tục sinh hoạt có người đã chết dấu vết sẽ không thay đổi đạm, luôn có người vẫn luôn đem hắn ghi tạc trong lòng Chu mẫu như thế Du hành cũng là. Ở cái này nhiệm vụ trong thế giới, du hành bởi vì tu đạo duyên cơ sống được trường thọ sống thọ và chết tại nhà khi 139 tuổi ở tổng nghị trường vị trí thượng làm 30 năm, liên nhiệm 6 giới, chu mẫu qua đời sau, hắn liền chuẩn bị từ nhiệm đi xa. Ở cái này chức vị thượng hắn làm chính mình có thể làm sự tình, mặc kệ là ở quốc gia kinh tế thượng đạo môn quản lý thượng vẫn là ở quan hệ đối ngoại thượng đều duy trì ở một cái vững vàng trạng thái. Hắn không có khả năng vĩnh viễn khống chế vài thứ kia, nhân tâm lại là thiện biến, hắn làm lại hơn điều khoanh tròn quy định cũng vô pháp khống chế người khác tâm tư. Hắn xem đến thực khai, từ nhiệm sau trực tiếp rời đi kinh đô, không ai biết hắn đi nơi nào. Đóng cửa tu đạo 50 năm, chờ hắn từ núi sâu xuất quan khi phát hiện A quốc đã đại biến dạng quốc gia chính sách cùng hắn ở nhậm khi so sánh với đã kém cực đài. Hắn ở nhậm khi phi thường coi trọng đức dục đây là ở năm đó ế khí sự cố bối cảnh hạ làm ra quyết sách có thể kéo dài tiếp theo ế khí bùng nổ thời gian. Có thể nói, năm đó xã hội không khí là phi thường tốt trải qua quả ế khí chạy trốn cư dân trong lòng đều có kính sợ cũng tương đối tự giác phạm tội suất so sánh với trước kia đại biên độ giảm xuống. Đồng thời, hắn đối đạo môn quản lý phi thường đề bụng phù đạo học viện tuy rằng ở tai sau không có hủy bỏ chính là đối học viên sàng chọn cùng quản lý thập phần nghiêm khắc. Hiện tại chính sách đã quay lại đến kinh tế đi lên, A quốc này 40 năm kinh tế phát triển tấn mãnh đã sớm khôi phục đến năm đó uế khí sự cố chức trình độ thậm chí cất cao một mảng lớn. Từ trên mạng biết được nguyên lai like G quốc cùng mặt khác ba cái quốc gia mấy năm trước cũng phát sinh đại quy mô ôn dịch, sau lại cầu cứu A quốc mới xác định, bọn họ cũng là uế khí đại bùng nổ. Tại đây vài lần sự cố chung, A quốc kiếm lời cái đầy bồn đầy chén, mấy năm nay đã nhảy cư toàn cầu đại quốc tiền tam. TV Tiết Mục chung này một thế hệ đạo môn phù đạo học viện viện trưởng chính trang nghiêm mà nói thứ 27 ra phân viện khai mạc nghi thức liền ở 3 ngày sau, chờ mong mọi người dũng dược báo danh. Báo danh điều kiện liền ở dưới, nhập môn 3 năm chế, học phí tổng cộng 50 vạn, sơ cấp 5 năm chế, học phí tổng cộng 100 vạn còn phân ngũ cấp cuối cùng là viện trưởng môn sinh cả đời chế, học phí tổng cộng 2.000 vạn. Dù hành lắc đầu rời đi quảng trường trước đại TV màn hình, ở Bổ túc vật tư sau, hắn lại lần nữa rời đi, lúc này đây là hướng mỗ đạo quốc đi, nghe nói nơi đó có bảo tồn phi thường hoàn hảo tự nhiên phong cảnh, hắn muốn đi nơi đó ngộ đảo. A.T. 9009 nhảy ở hắn trên đầu, hỏi ký chủ, ngươi như thế nào không hiện thân đâu? Cảm thấy bọn họ làm được không tốt, liền chỉ ra tới nha. Ta không phải cảm thấy bọn họ làm được không tốt, ở bọn họ hiện tại xem ra, đây là tốt nhất bất quá quyết sách. Cho dù hắn nhìn ra quốc nội khí cơ phát sinh không tốt biến hóa cũng vô pháp can thiệp. Người tổng phải vì chính mình hành vi phụ trách không ai có thể vĩnh viễn đi sửa đúng người, thúc giục người. Làm người ngoài cuộc du hành có thể làm cũng chỉ là tuân thù quy luật. Tu đạo càng sâu, hắn liền càng cảm giác được thiên địa kia của quy luật. Vạn vật có linh thật sự không phải nói giỡn, người nhất cử nhất động đều liên lụy thiên địa khí cơ có nhân thì có quả, không cần thiết kêu oan kêu oan Khoảng cách trong lịch sử bị mệnh danh là lệ thành vùng cấm sự cố 200 năm sau, a quốc mộ dưới thành thành phố ngầm ngày đêm phồn vinh, người đến người đi, ở không người nhìn đến địa phương, uế khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà từ trong không khí trầm xuống, ngưng tụ thành trái tim bộ dáng. Phập phồng phập phồng phập phồng. Chương 231 thế giới hiện thực Lại lần nữa chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến lại thấy ánh mặt trời cùng nhiệm vụ chi nhánh tiền vi vi bao vây, đồng thời hoàn thành che dấu thành tựu một quốc gia lãnh tụ truyền đạo ánh sáng, phân biệt khen thường tân hỏa điểm 5.000 điểm cùng 3.000 điểm. Nghe A.T. 9.009 kết toán lúc sau, du hành về đến nhà khi, lúc này bóng đêm thâm trầm, hắn rời giường đến cha mẹ phòng ngoại, nghe được lưỡng đạo tiếng hít thở phập phòng đồng bộ. Hắn cười cười, đi vào trong viện ghế đá ngồi hạ hít sâu một hơi ẩn chứa đều là nam châu đã có linh lực phi thường thoải mái trăng sáng sao thưa hắn nhàn rỗi thường trong chốc lát ánh trăng mới chậm gì gì mà hồi phòng ngủ ngủ đi ngày hôm sau hắn đối du mẫu đưa ra yêu cầu mẹ ta muốn ăn sủi cảo sủi cảo chiên cùng chưng sủi cảo đều phải hành ta đi trên đường lấy lòng thịt bao thịt bò cùng thịt heo hai loại có được không hảo ta cùng ngươi cùng nhau lên phố Vì thế Du Mẫu Mỹ tư tư mà ôm lấy Nhi Tử cánh tay đi dạo phố, lưu lại Du Phụ một người xem cửa hàng, Du Phụ hướng về phía bọn họ bóng dáng kêu, nhớ rõ cho ta mua thiêu gà A, nhất định phải mang cổ. Ở chợ Du Hành quản mua đơn sách đồ vật, Du Mẫu vẫn luôn cười ha hả đi đường ưỡn ngực. Bên người là con trai của nàng nha, Nhi Tử bồi nàng lên phố mua đồ ăn đâu, này quê nhà hàng xóm, liền chính mình Nhi Tử tốt nhất nhất hiếu thuận lạc, miễn bàn nhiều kiêu ngạo. Ăn không ăn loại này đồ ăn. Nhìn rất nộn Du Mẫu hỏi, ăn, Du Hành đem đồ ăn tiếp nhận tới bỏ vào trong tay giỏ rau, lại đi rồi một đoạn đường, Du Mẫu lại mua một phen đồ ăn đưa cho hắn, hắn cũng bỏ vào giỏ rau. Sau lại lại thêm một cái thịt heo cùng một khối thịt bò cùng với một cây heo đùi cốt. Hai mẹ con mãn rổ được mùa mà trở về nhà, ở Du Mẫu xem ra, như thử tu luyện là phi thường phi thường vất vả, ngần ngơ liền phải vài thiên, khẳng định đói là muốn bổ một bổ. Nấu hào cơm, du mẫu còn hỏi, muốn hay không kêu tiểu nam ra tới. Thôi nam cùng so du hành còn sớm bế quan, đến bây giờ còn không có ra tới đâu. Du hành lắc đầu, không cần, đừng quấy giày đến hắn. Cũng là ta nghe người ta nói tu luyện thời điểm nhất không thể quấy giày, sẽ thầu hỏa nhập ma đâu. Người một nhà hào hào mà ăn một đốn bữa cơm đoàn viên, lúc sau du hành đến trong tiệm kiểm tra rồi một chút các loại thương phẩm tồn kho, nhất nhất bổ tề. Liền như vậy từ từ nhàn nhàn mà qua nửa tháng, hắn mới bắt đầu tu luyện. Ở lúc sau nhật tử, hắn chuyên chú mà đánh sâu vào luyện khí một tầng hậu kỳ, bất quá mặc kệ kế hoạch bài đến nhiều mãn, hắn tổng hội đằng ra thời gian bồi người nhà cho nên hắn tiến triển kỳ thật cũng không mau. Mà thôi nam trong lòng không có vật ngoài chờ hắn ra tới khi đã là luyện khí một tầng trung kỳ, đổi kịp du hành tiến độ. Phải biết rằng song linh căn cùng đơn linh căn so sánh với là không đủ khả năng, thôi nam có thể như vậy mau đuổi theo bình du hành tiến độ cùng hắn chăm chỉ cùng trong lòng không có vật ngoài có rất lớn quan hệ. Tu luyện thời điểm không suy nghĩ, hiện tại ta đặc biệt thường biểu gì các ngươi. Dù mẫu cười, nói ngốc lời nói, chúng ta liền đứng ở ngươi trước mặt còn tưởng nha. Du hành có thể lý giải Thôi Nam cái loại này tâm tình, hắn lúc ấy cũng là như thế, từ tu luyện trạng thái thoát ly lúc sau, luôn có một loại phản phất giống như cách một thế hệ ảo giác. Hắn cũng đi theo cười, chạy nhanh ăn cơm đi. Ăn cơm chiều, hắn cùng Thôi Nam liêu khởi tu luyện trên đường vấn đề, giao lưu kinh nghiệm, lẫn nhau đều có thu hoạch. Như vậy sinh hoạt thật là Du hành tha thiết ước mơ sinh sống. Cha mẹ thân thể khỏe mạnh có sự nghiệp sinh hoạt quá đến phong phú chính mình cũng có theo đuổi hơn nữa vì này không ngừng nỗ lực sinh hoạt hoàn cảnh bình đạm lại thoải mái, không cần vì tiền tài phát sầu như vậy quá đi xuống, chính là thần tiên nhật từ. Nói đến du ra cửa hàng, bán thương phẩm khi đã lấy tiền tệ cũng thu linh thạch. Đương nhiên thu được linh thạch số lần căn bản không có. Cũng là tới rồi Nam Châu du hành mới biết được như thế nào linh thạch cũng biết lúc trước nhặt được túi càn khôn bên trong cục đá chính là linh thạch. Linh thạch chính là tu tiên giới trung thông dụng tiền, một ít cao cấp một chút thứ tốt phi sử dụng linh thạch không thể nói cách khác căn bản mua không được. Bởi vì du ra cửa hàng bán đồ vật đều là loại kém ổn định giá, sở hữu cơ hồ không có tu sĩ bỏ được dùng chân quý linh thạch tới mua sắm. Cấp thấp linh thạch cùng chỉ cùng thế gian tiền tệ trung tinh tệ có đổi, đổi tỷ lệ di động đến lợi hại gần nhất đổi tỷ lệ ở một so 10 vạn tả hữu di động. Như vậy tính toán, phía trước xu hành nhặt được kia 87 khối linh thạch hắn đánh giá đều là cấp thấp linh thạch liền giá trị gần 80 vạn tinh tể. Hơn nữa mặt khác tinh tể chứa đựng 130 nhiều vạn tinh tể. Cũng đồ người thường cả đời nằm ở mặt trên sinh hoạt. Bất quá tuy rằng tồn tại đổi quan hệ, nhưng nói như vậy, linh thạch có thể đổi đến tinh tể, lại nhiều tinh tể lại không nhất định đoái được đến linh thạch. Linh thạch có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán. Linh thạch không chỉ có có thể mua sắm đến tu tiên giới trung thứ tốt, cũng có thể đủ đảm đương đương tu luyện công cụ cấp thấp, linh thạch liền không nói, trung cấp cao cấp thậm chí là đỉnh cấp linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí lấy tới tu luyện là không thể tốt hơn, càng là du lịch ở nhà chuẩn bị nếu ở khẩn cấp tình huống nội linh lực hao hết lúc này hấp thu linh thạch nội tinh thuần linh khí là phi thường tốt lựa chọn. Dù hành biết lấy linh thạch tới tu luyện, hấp thụ trong đó tinh thuần linh khí có trợ giúp tu luyện, bất quá hắn cũng không có quyết định này, tạm thời cũng không có lấy trong tiệm tiền lời đi đổi linh thạch ý thứ, linh thạch quá chân quý người một nhà vững vàng sinh hoạt mới là quan trọng nhất. Nói hắn có theo đuổi đi, hắn lại tựa hồ không gì tiến tới tâm, nói hắn không tiến tới các loại tương lai quy hoạch lại làm được thập phần chu toàn. Chỉ có A.T. 9009 minh bạch hắn, nó cùng ký chủ nhận thức lâu như vậy, mà kệ trải qua nhiều ít ký chủ tính cách vẫn luôn không có biến. Trước kia nó còn sẽ khuyên hắn, nhân sinh như vậy trường, quá chấp nhất với một thứ không tốt chấp niệm sẽ làm ngươi vô pháp về phía trước. Chính là ký chủ mỗi lần đều nói, nếu liền chấp niệm đều không có tồn tại liền không thú vị. Lại hỏi lại nó, ngươi không có vẫn luôn theo đuổi đồ vật sao? Có A, nó có. Hảo hảo công tác lấy được hảo công trạng tích góp đủ tiền đi làm một khối nhân loại thân thể thân thể hình thái nó cũng nghĩ kỹ rồi, liền dùng mẫu bộ truyện tranh siêu cấp manh manh tạc thiên loli Kia lúc sau đâu, ký chủ lẳng lặng mà xem nó ánh mắt đặc biệt ôn nhu. Sau đó, Ati 9009 mắc kẹt, sau đó tiếp tục công tác. Kia lại sau đó đâu. Ngày tiếp nối đêm, vô cùng vô tận, sinh mệnh giống như cũng không có đáng giá mong đợi địa phương, buồn tè cùng nhạt nhẽo chính là có thể dự đoán đến sau này toàn bộ. Thẳng đến ký chủ quá mệt mỏi, hắn nói hắn quá mệt mỏi, chịu tài rất lâu sau đó ký ức, vô tận nhiệm vụ cùng với vô tận thọ mệnh giống như không gì làm không được kỳ thật hai bàn tay trắng. Năm đó ký chủ ăn mặc trúc màu xanh lơ trường bào chống cằm ngồi ở trong viện ghế đá thượng nơi xa vang vọng không trông pháo mừng thanh, mà ký chủ ánh mắt nhàn nhạt kia của nó trước kia cảm thấy không cần thiết chấp nhiệm cũng đã biến mất nhưng nó không cảm thấy yên tâm, ngược lại sợ hãi lên. Thủy Đinh ta muốn chạy, quả nhiên, hắn nói những lời này, sau đó đối với hư không đối chính mình nói, người vẫn là không ứng ta, là cảm thấy Thủy Đinh tên này không dễ nghe sao. Nó lúc ấy là nói như thế nào đâu. Ký chủ, dựa theo quy định, ngài trước mắt tài khoản cấp bậc cùng linh hồn cường độ đã đạt đến công ty thông báo tuyển dụng ngạch cửa, ngài xác định không nhận lời mời sao? Ân, quy tắc ta minh bạch, linh hồn thuộc tính đều tẩy rớt cũng không cái gọi là. Nói xong câu đó sau, đêm đó ký chủ liền uống thuốc độc tự sát, sau khi chết linh hồn phiêu ở không trung, bởi vì nhiệm vụ khen thưởng phong phú ký chủ linh hồn hiện ra phi thường mỹ lệ độ sáng, sau đó hắn chậm rãi chóc cuối cùng liền cùng muôn vàn bình thường linh hồn giống nhau. Tiến vào cục quản lý thời không dân cư tân sinh trì, không bao giờ gặp lại. Cũng là ở kia lúc sau, nó mới bỗng nhiên minh bạch cái gì là chấp nhiệm, sau đó chậm rãi bắt đầu lý giải nhân loại tình cảm. Sau lại, nó không cần công ty cho nó làm thân thể, chính mình cũng có thể biến thành nhân loại thân thể lạc. Trước kia nóng vội doanh doanh theo đuổi đồ vật thực hiện lúc sau, nó phi thường tưởng niệm năm đó ký chủ cũng thiếu hắn một câu thủy đinh tên này rất êm tai, ta thực thích. Về sau ngươi lại kêu ta, ta nhất định sẽ ứng ngươi. Tìm kiếm ký chủ tìm đặc biệt lâu, nó không biết hắn đầu thai tới rồi cái nào vị diện, cái nào thời gian đoạn, thế giới vô biên phồn hoa vô cùng, tìm một cái bình thường nhất linh hồn khó như lên trời. Đang tìm kiếm trong quá trình, nó rốt cuộc cảm nhận được ký chủ năm đó cái loại này mỏi mệt quá mệt mỏi lạc, vì thế nó liền đem chính mình phong ấn lên, thiết chí hảo nội trí trình tự tính toán cho chính mình phóng một cái giả. Ta quá tưởng hắn lạc. Ngay lúc đó nó nghĩ nghĩ thuận tiện đem ký ức số liệu cũng phong lên, từ đó về sau, hệ thống Thủy Đinh Hào bắt đầu công tác thẳng đến nó ngẫu nhiên gặp được đến ký chủ, đã mang quá 9.008 cái ký chủ. Đối năng lượng thể tới nói thời gian thật sự thực không chớp mắt chính là đối một cái có nhân loại tình cảm năng lượng thể tới nói thật là phi thường tịch mịch. Cho nên đây là duyên phận nột, Thủy Đinh hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ tư tư, nó ngồi ở ký chủ trên đầu cho dù không nói lời nào cũng cảm thấy cao hứng. Suy nghĩ một chút gì cũng không biết chính mình còn có thể thứ như vậy nhiều người giữ nhìn chung ký chủ linh hồn, này khả năng chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ lạc. Thủy Đinh nhìn ký chủ cùng người nhà ở chung có chút đau lòng hắn, nó có chút lo lắng, dựa theo trước mắt tiến triển ký chủ thọ mệnh khẳng định so cha mẹ muốn lớn lên nhiều. Đến lúc đó ký chủ nên làm cái gì bây giờ đâu? Nó còn nhớ rõ ký chủ phía trước quyết định từ bỏ hết thảy, chính là ở hắn duy nhất muội muội nhi từ sự cố tử vong lúc sau, nó hiện tại có thể lý giải cái loại này mất đi sở hữu thân nhân cảm giác, nhưng nó không nghĩ ký chủ lại lần nữa từ bỏ. Hắn mới lại lần nữa nhớ kỹ chính mình, chính mình làm AT9009 thời điểm bồi hắn lâu như vậy, này đoạn thời gian cũng đủ ký chủ lại lần nữa đem chính mình bỏ vào trong lòng, liền tính không phải thân nhân vị trí cũng là bằng hữu vị trí lạc. Nó luyến tiếc Thụy Đinh phiền não rồi một thời gian, bất quá mặc kệ ký chủ tính toán như thế nào làm chính mình cũng chỉ có thể duy trì hắn, nhiều lắm lần sau còn đi tìm hắn, điểm này đều không vất vả, nó kỳ thật có chút muốn khóc bất quá nhịn xuống. Nó an ủi hảo tự mình, liền bắt đầu làm một ít chuẩn bị tỉ như từ chính mình đồng sự nơi đó download thật nhiều thật nhiều tâm linh canh gà để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cũng xem trọng mười mấy hưu nhàn nghỉ phép tiểu thế giới, nếu ký chủ yêu cầu có thể xin làm hắn đi giải sầu. Tóm lại siêu cấp vội, đối này hoàn toàn không biết gì cả du hành đang ở chuyên tâm tu luyện cùng làm bạn cha mẹ. Nhật từ quá đến bay nhanh, đây là quá đến nhất thoải mái kỳ nghỉ. Chờ thành công đánh sâu vào thượng luyện khí một tầng hậu kỳ khi kỳ nghỉ cũng kết thúc. chương 232 mặt thế chi hải một, khó khăn, đơn giản cấp bậc, công lực mục tiêu, phụng dưỡng lão nhân. Hoàn thành khen thưởng tân hỏa điểm 600 điểm, thất bại trừng phạt đảo khấu tân hỏa điểm 80 điểm. Mặt khác Ký chủ ngươi yên tâm, lần này thật là đơn giản cấp bậc. Thủy Đinh ở Du Hành trước mắt Hoàng Nha Hoàng, vỗ không tồn tại bộ ngực bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không làm lỗi đát, Du Hành cười ta tin tưởng ngươi. Xem xong nhiệm vụ nội dung sau, hắn liền bắt đầu mua vật tư, vô luận là dược vật thuộc tính loại đồ ăn, hàng ngày đồ dùng đều đều mua một phần, trải qua lần trước nhiệm vụ thế giới hai mắt luống cuống tình huống sau, hắn liền quyết định về sau đều phải như vậy chuẩn bị, dù sao dùng không xong cũng có thể tồn, đã đến giờ lúc sau, hắn đã bị AT-9009 truyền tống đến nhiệm vụ thế giới. Mở to mắt khi, hắn phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Bốn phía một mảnh đen nhánh, bên tai là lộc cộc tiếng mưa rơi, trong không khí là ẩm ướt hương vị. Hắn liền không vội vã rời giường, mà là nằm tiếp thu nguyên thân ký ức. Nguyên thân gọi là Trương Hằng Phúc, năm nay 43 tuổi, là cái đơn thân ba ba, có một cái 21 tuổi Nhi Tử. Nhi Tử tạm thời không đề cập tới, Trương Hằng Phúc sinh ra bình thường thành trấn gia đình, phụ thân hơn 2 năm trước nhân bệnh qua đời, bây giờ còn có một cái lão mẫu thân cùng hắn ở cùng một chỗ. Xem ra phụng dưỡng lão nhân trung lão nhân, liền ứng ở trương mẫu trên người. Trường Hằng Phúc ở một nhà công ty bảo hiểm đi làm, làm mười mấy năm tiêu thụ, cầm không ôn không hòa tiền lương, ở Nhi từ năm tuổi thời điểm vợ trước lấy tính cách không hợp chia tay, đến nay không có lại tìm bạn Nhi. Gia đình bối cảnh đặc biệt đơn giản, hắn cũng là một cái bình thường nhất bất quá trung niên nam nhân, tính cách chất phác không tốt lời nói, mỗi ngày đi làm kiếm tiền dưỡng ra, hiện tại nhất phiền não chính là tích góp tiền lại mua một bộ phòng cấp Nhi tử làm hôn phòng. Du hành mở to mắt này vẫn là hắn lần đầu tiên gửi thân đến phụ thân nhân vật thân thể thượng vẫn là trung nhiên nhân. Hắn mở ra đầu giường đèn, trước giường cách đó không xa có một cái plastic thùng đang ở thịnh nước mưa tí tách mà vang. Đây là khu phố cũ phòng ở, khâu khâu vá vá tu lại tu, mấy năm nay kiến trúc tài liệu lại không ngừng trướng giới, nguyên thân cũng chỉ hảo tự mình tu một tu, nhưng luôn có tu không tốt địa phương, mái ngói bị lão thử chui ra khe hở, ngày thường không ngừng rớt hạt cát liền tính, một chút vũ, nước mưa liền không ngừng thấm lậu, không có biện pháp chỉ có thể lấy thùng trang thủy. Trường Hằng Phúc tưởng dù sao tạm chấp nhận trụ đi. Hiện tại sốc lên nóc nhà lại cái một tầng tân mái ngói, cũng muốn vài ngàn khối, chi bằng tiết kiệm được tới mua tân phòng. Kết quả năm nay hạ khai năm liền nhiều nước mưa, mỗi ngày ngâm ở nước mưa Trương Hằng Phúc viêm khớp trước tiên phạm vào còn nhiều cơ bắp đau nhức tật xấu. Dù hành cấp thân thể bắt mạch phát hiện thật sự quá hư tuy nói đã 43 tuổi, nhưng chính trực tráng niên như vậy hư đã là không khỏe mạnh trạng thái. Nghĩ đến hắn ăn mà cần kiệm, lại cấp nhi từ tuyệt bút sinh hoạt phí, không khỏi cảm thán tình thương của cha như núi, đáng tiếc Trương Hằng Phúc nhi từ dựa núi ăn núi tập mãi thành thói quen, ở hắn xem ra thật sự không xem như hiếu thuận nhi từ. Hắn đến phòng bếp cho chính mình pha một ly nước đường đỏ, đường đỏ là mua cấp trương hằng phúc mẫu thân ăn uống xong lúc sau cả người ấm áp dễ chịu thoải mái không ít. Mở ra đại môn, bên ngoài vũ thế không nhỏ, như vậy nước mưa đã rằng có ba tháng nhiều, một tháng ước chừng có nửa tháng là ngày mưa, may mắn khu phố của bên này bài thủy hệ thống ở năm trước đại bão cuồng phong lúc sau một lần nữa thu quá, năm nay mới không có tạo thành nạn ống. Du hành cảm thấy bất an, loại này bất an rất quen thuộc, ở trước kinh nhiệm vụ trung hắn liền ngộ quá loại này khí hậu tai nạn hình, lúc ấy còn muốn chiếu cố mang thai muội muội, sau lại người một nhà dọn tới rồi phụ cẩn tối cao khách sạn tránh tai, kết quả sau lại thật sự phát sinh siêu cấp đại hồng thủy. Trừ cái này ra còn có nhiệt độ siêu thấp, phong tuyết đến hậu kỳ còn xuất hiện động đất thật là trò này tiếp nối trò kia. Mà kệ nhiệm vụ này thế giới có phải hay không khí hậu hình thái mặt thế căn nhà này vẫn là tạm thời đừng ở. Du hành trở về phòng thu thập đồ vật đem sổ tiết kiệm nhảy ra tới. Kỳ thật Trương Hằng Phúc không phải không có tiền, hắn không hút thuốc lá, không uống rượu, không có nghiệp dư yêu thích cùng mẫu thân ở nhà trụ khi hai người đều tiết kiệm cực kỳ. Tích góp nhiều năm như vậy cũng tích góp 34 vạn nhiều một chút. Vốn dĩ này bút khoản cũng đủ ở bồn huyện thành phố đầu thanh toán, Trương Hằng Phúc đã hỏi thăm quá, bên này tốt nhất tiểu học phụ cận kia phiến tân kiến tiểu khu đầu phó 20 vạn là đủ rồi. Chính là Nhi Tử nói muốn ở lưu tại đại học nơi thành thị trung kinh ăn Tết khi còn nói, nói bạn gái là đại học người địa phương, bạn gái người nhà không muốn nàng ngoại gà. Ảnh chụp Trương Hằng Phúc cũng xem qua, lớn lên đặc biệt xinh đẹp nữ hài tử, vừa thấy chính là trong nhà kiều dưỡng lớn lên, nếu là chính mình có như vậy một cái nữ nhi, khẳng định cũng luyến tiếc làm nữ nhi gà đến phương xa đi. Bởi vậy, mua phòng kế hoạch liền phải thay đổi, Trung Kinh là quốc nội nổi danh thành thị, giá hàng quả thực muốn trời cao chương hằng phúc công tác càng đua sinh hoạt càng tiết kiệm. Dù hành thẳng lắc đầu tính toán ngày mai đem tiền lấy ra. Chức mang lão mẫu thân đổi chỗ ở, liền tới trước trong huyện khách sạn, sau đó lại đi mua vật tư, còn lại lại xem tình huống đi. Hắn không có trương hằng phúc như vậy tốt tính tình, một cái sẽ chỉ ở muốn sinh hoạt phí muốn mua phòng ở khi mới có thể liên hệ phụ thân nhi từ. Hắn thật sự không như vậy tâm tình đi ứng phó, hắn muốn cố, khẳng định là chính mình cùng nguyên thân lão mẫu thân. Lão mẫu thân phòng cũng lậu thủy đâu. Hắn tưởng có lẽ nhiệm vụ này ý nghĩa liền ở thay đổi nguyên thân mục tiêu phấn đấu, đối nhi tử hắn đã trả giá đủ nhiều, mà lão mẫu thân một năm lão quá một năm còn ở đi theo hắn chịu khổ, hắn muốn thay thế nguyên thân làm lão mẫu thân quá thượng hảo nhật tử Hiện tại mới ban đêm tam điểm nhiều, du hành ăn mặc ngăn cách hàn khí trúc long y, đây là một kiện pháp y, không cần linh lực là có thể sử dụng, bởi vậy phàm nhân chung những cái đó quyền thế nhân gia cũng thích mua như vậy pháp y đi xuyên, lại thực dụng lại có cấp bậc. Hiện tại là tháng tư đế, liên miên ngày mưa khiến cho ban đêm lạnh lẽo cực kỳ, mặc vào chút long y sau, du hành mới ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện kiện thể quy tắc chung. Hắn đã thử qua, nhiệm vụ này thế giới vô pháp tu tiên cùng tu chân. Trương Hằng Phúc thân thể quá kém, đến hừng đông khi, du hành cũng không thành công luyện ra khí cảm này không phải có thể một lần là xong, hắn cũng không nhụt chí tính toán chờ mua hảo vật tư sau liền lập tức dùng gen cải tiến dịch cùng mặt khác tẩy tùy kiện thể đan dược chạy nhanh đem thân thể tố chất đề đi lên. Hắn đến phòng bếp nấu cơm sáng, Trương Mấu tỉnh lại sau dọa nhảy dựng, ngươi như thế nào khởi như vậy sớm? Ngủ đủ rồi liền tỉnh. Du hành đem cháu mang sang tới, nhìn lão nhân ra đầy đầu đầu bạc đầy mặt phong xương, hắn có chút không dễ chịu, hắn đối lão nhân ra luôn là vô pháp chống cự, vất vả làm lụng vất vả cả đời đáng giá người kính nể. Trường mẫu cũng thực vất vả, hiện tại vì tôn từ hôn phòng cũng là đi sớm về trễ. Mẹ tới ăn bữa sáng đi, ăn xong đem trong nhà đồ vật thu một chút chúng ta đến khách sạn đi trụ. Trường mẫu sừng sốt, êm đẹp mà như thế nào muốn đi trụ khách sạn ta trong phòng lậu thủy quá nghiêm trọng trụ không được người trương mẫu liền cau mày mày đau lòng mà xem hắn ai đã sớm cùng ngươi nói muốn sửa nhà con cháu đều có con cháu phúc ngươi tổng không thể đem hết thảy đều giúp tiểu trí chuẩn bị tốt hắn trưởng thành thành niên du hành liền rũ mắt không nói ta đã biết mẹ trương mẫu biết nhi tử là cái cố chấp tính tình cũng không tin hắn nói chỉ nói chính ngươi đi khách sạn đi ta liền không đi cùng đi đi mẹ ngươi một người ở trong nhà trụ ta như thế nào yên tâm Dù hành chính là muốn trương mẫu cùng đi, trương mẫu không lay truyền được hắn đành phải gật đầu, vậy đi thôn đầu kia ra. Kia ra tiện nghi, lão nhân ra xem nhi tử vì tôn tử hôn phòng sốt ruột thượng hỏa trong lòng cũng khó chịu, ngày thường cũng thập phần tiết kiệm, vì giúp nhi tử giảm bớt gánh nặng cũng làm chút bảo mẫu, xem hài từ việc. Chỉ là gần nhất nước mưa nhiều, mọi người đều không lớn ra cửa, nàng cũng không có kiêm chức, vừa nghe chủ khách sạn liền đau lòng cực kỳ. Hành! Hai mẹ con đem trong nhà dọn dẹp một chút, đem tivi, tủ khử trùng cùng lão nhân gia kỵ xe đạp chờ tương đối quý trọng đồ vật toàn bộ lót phóng, lúc này mới một người một cái bao vây đi ra cửa. Liền tính bài thủy hệ thống làm tốt lắm, nước mưa quá nhiều cũng khiến cho mặt đường tích một tầng thủy, du hành cưỡi xe máy mang theo Trương Mẫu đến thôn đầu khách sạn, muốn một gian ở lầu 5 hai người phòng. Mới vừa dàn xếp xuống dưới, liền có đồng sự gọi điện thoại cho hắn, "Lão Trương a, ngươi như thế nào đến muộn?" Hôm nay chính là tháng này cuối cùng một ngày, ngươi này nhưng mệt đã chết toàn cần không có. Dù hành cười, trong nhà lậu thủy ta đưa ta mẹ chủ khách sạn đi, ngươi thuận tiện giúp ta thỉnh cái giả đi. Nhiều thỉnh mấy ngày, không có việc gì, sinh khí liền sinh khí bái ta bị hắn mười năm khí cũng nên ta khí khí hắn. Tốt cảm ơn ngươi trần ca, mẹ ta đi ra ngoài một chút ngươi đói bụng đã kêu trước đài cho ngươi đưa cơm được không? Trường mẫu thu thập hảo lúc sau, liền bắt đầu làm thủ công, chính là dính hộp một cái cũng liền một mau tiền, gần nhất nàng đều ở làm cái này. Nghe vậy gật đầu, ngươi đi vội đi, hảo hảo cùng lãnh đạo xin lỗi, nói chúng ta đây là đặc thù tình huống, nói vài câu lời hay, đừng thật đem ngươi toàn cần khấu. Ai đã biết mẹ, hắn xuống lầu khi, lại công đạo trước đài, còn trả tiền cơm, đến giờ nhi liền cho ta đưa cơm, phiền toái. Này mấy tháng liên tục nước mưa nhiều, giá gạo đều trướng một ít tuy nói đương cục có ra giá hàng điều tiết khống chế thi thố, nhưng tầng tầng thực thi đến nhất phía dưới hương chấn, nên trướng vẫn là trướng. Du hành tới trước ngân hàng đem tiền lấy ra, lại là một trương tập tồn một nửa đi vào, một nửa lấy thành tiền mặt. mua vật thư hắn rất quen thuộc chính là thời tiết không tốt cả người đều là ướt, như thế chạy ba ngày, mới rốt cục mua đầy đủ hết tiền cũng hoa một nửa, đem 27 cái nhẫn chữ vật đều chất đầy. Mà kệ là ăn dùng, đều tề sống. Bởi vì trời mưa duyên cớ, hắn còn mua hai đài thổi phòng thuyền cao su có mấy thứ này, hắn mới cảm thấy an tâm chút. Lúc sau hắn đến mặt khác khách sạn đính phòng dùng gen cải tiến dịch ước chừng qua cửu thiên mới chịu đựng đi, trở lại trương mẫu bên kia khi, nàng lo lắng hỏng rồi, như thế nào thời tiết như vậy không hảo các ngươi còn đi công tác à. Ngươi xem ngươi gầy, không có việc gì mẹ ta xin nghỉ, gần nhất ở nhà nghỉ ngơi một chút. Trương mẫu sờ sờ lão nhi thử mặt đau lòng cực kỳ thật sự gầy, nếu không mẹ về nhà cho ngươi hầm canh đi. Thật sự không có việc gì, tới mẹ đây là ta mua người già chuyên dụng sữa bột ngươi mỗi ngày phao một chén đi uống. Trường mẫu vớt đóng gói, này nhiều quý nha. Không quý, mẹ ngươi nhất định đến uống, không uống nói quá thời hạn liền lãng phí. Du hành liền mang theo Trương mẫu ở khách sạn ở lại. Hắn mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, còn chú ý thời sự tin tức toàn cầu năm nay đều nhiều nước mưa cây nông nghiệp đã chịu ảnh hưởng rất lớn, rau dưa trái cây giá cả càng ngày càng cao. Giá cả lại cao, rau dưa trái cây vẫn là muốn ăn, Du Hành Thượng chợ bán thức ăn mua hai dương trái cây, mỗi bữa cơm đều điểm rau dưa, còn mua một cái dược hồ cùng khách sạn mượn phòng bếp, mỗi ngày đều cho chính mình cùng Trương Mẫu Ngao chung nước thuốc, thực gần 1 tháng qua đi, hai người thân thể đều hảo rất nhiều, sắc mặt cũng rõ ràng mà trở nên hồng nhuận. Trương mẫu từ lúc bắt đầu đau lòng tiền, đến phía sau thấy Nhi Tử cũng không để ý tiền, cũng liền không nói nhiều. Lần này ngày mưa rằng co suốt một tháng, chờ rốt cuộc trong khi, du hành chạy nhanh chạy đến bên ngoài phơi nắng, hắn cảm thấy chính mình đều phải mốc meo. chương 233 mà thế chi hải hai thiên tình lúc sau du hành liền cân nhắc nhà ở vấn đề trong nhà nhà cũng khẳng định là không thể lại ở nếu muốn tu chỉnh nói cũng sợ ngày mưa không hảo lộng nói nữa cho dù chuẩn bị cho tốt cũng là một tầng lâu nhà triệt chi bằng một lần nữa tìm phòng ở có thể giỏ sách vào ở cái loại này ngày từ đầu hắn ý tưởng là dứt khoát chuyển nhà dọn đến phía bắc địa thế cao địa phương lại đến địa phương mua phòng ở nói như vậy mặc kệ lại như thế nào mưa xuống trừ phi thật sự giọt nước đến bên chân bọn họ có thể có một đoạn thời gian lù lù bất động Hắn hiện tại không thiếu tiền, này một tháng hắn cũng không phải nhàn rỗi, thiết kế một khoản thế giới này không có ứng dụng mạng xã hội bán đi, kiếm lời 2.000 vạn, mua một gian phòng ở dễ như trở bàn tay. Cái gì đều so ra kém hắn cùng trương mẫu thân thể khỏe mạnh quan trọng, bọn họ yêu cầu một gian che mưa chắn gió, có thể an tâm điều dưỡng thân thể phòng ở, rốt cuộc ở khách sạn mà kệ nấu cái gì làm cái gì, đều thập phần không có phương tiện. Hiện tại mà thế còn không có tới, dù sao cũng phải trước quá hảo trước mắt nhật từ. Bất quá cùng Trương mẫu đề qua lúc sau nàng có chút không muốn vừa hỏi vì cái gì nàng liền lộ ra khổ sở biểu tình không chịu nói cùng ngày ban đêm du hành liền thấy Trương mẫu ngồi dưới đất đối với đặt ở đầu giường trên bàn Trương phụ bài vị phát ngốc lúc ấy hắn là bởi vì có chút không yên tâm Trương mẫu ban ngày biểu hiện mới đẩy ra Trương mẫu phòng ngủ xem nàng ngủ đến thế nào lão nhân ra tuổi tác lớn ban đêm càng thêm muốn nhiều nhìn xem nhìn một màn này hắn bỗng nhiên liền minh bạch Trương mẫu là luyến tiếc Trượng phu Hắn từ Trương Hằng Phúc trong trí nhớ biết Trương Mẫu cùng Trương Phụ hai người là Thanh Mai Trúc Mã, chân chính hai nhỏ vô tư tuổi đến liền lãnh chứng kết hôn, cảm tình đặc biệt hào. Trương Phụ là một cái đặc biệt có năng lực cố ra người, mặc kệ là đối thê từ vẫn là nhi từ. Hắn còn từng nói qua, nếu Trương Hằng Phúc có thể học được hắn một phân tài ăn nói, mà không phải buồn không ra tiếng cùng con dâu cũng sẽ không đi đến kia một bước. Trương Hằng Phúc cũng thực kính yêu phụ thân, mà Trương Phụ ở 2 năm trước bệnh nặng qua đời, cho cái này ra trầm trọng đả kích. Lão Trương A, ngươi liền ở chỗ này, ta nơi nào cũng không nghĩ đi. Dù hành ngồi ở ngoài cửa bồi Trương Mẫu thật lâu lúc sau mới mơ hồ nghe thấy Trương Mẫu nhẹ nhàng nói ra những lời này, lại một lát sau lại nghe Trương Mẫu nói, 3 năm muốn tới, ngươi muốn gì báo mộng cho ta, ta cho ngươi đưa qua đi địa phương đầy hứa hẹn qua đời thân nhân làm ba năm tế truyền thống du hành cũng là nghe xong trương mẫu nói ba năm mới nhớ tới hắn có chút lý giải trương mẫu khúc mắc Trượng phu ba năm tế còn không có làm đây chính là hạng nhất đại sự khoảng cách trương phụ ba năm tế liền thừa hơn ba tháng trương mẫu không chịu đi là bình thường có lẽ cũng có luyến tiếc triệu phu bơ vơ không nơi nương tựa thống khổ ở biết tầm này khớp xương ở ngày hôm sau du hành liền nhắc tới cấp trương phụ rời mồ nói đầu ta sợ này vũ lại như vậy hả? Nam Sơn mộ viên cũng sẽ bị im, không bằng đem ba mồ rời đi. Trường mẫu ngơ ngác mà, rời đi. Còn có thể hướng nơi nào rời. Phía trước không phải nói muốn chuyển nhà sao. Chúng ta dọn đến phía bắc đi, bên kia địa thế cao, lại mua một cái hảo sơn hảo thủy thượng mộ địa, không phải thành. Không được, không được, trường mẫu liên tục xua tay, người bà không đi, người bà không đi, đây là chúng ta ra, chúng ta căn, hắn khẳng định không muốn đi. Nam Sơn như vậy cao, khẳng định sẽ không bị im du hành lại khuyên vài câu thấy trương mẫu thật sự không muốn cũng liền không miễn cưỡng nhiệm vụ này thế giới nhiệm vụ chủ tuyến chính là phụng dưỡng trương lão thai thái nên như thế nào phụng dưỡng hắn trong lòng cũng có chút ý tưởng đầu tiên không thể ở vật chất thượng bạc đãi tiếp theo ở tinh thần thượng cũng muốn bận tâm đến hắn nếu là cường ngạnh mà rời mồ đem trương mẫu mang đi cũng không phải làm không được nhưng nói như vậy trương mẫu liền sẽ khó chịu cùng hắn hy vọng mang trương mẫu rời xa nguy hiểm quá thượng hảo nhật tử ước nguyện ban đầu liền đi ngược lại Vậy trước ở đi, cuối cùng du hành quyết định vẫn là ở nguyên thân quê nhà ở chờ đến thật sự giọt nước vô pháp chống cự khi Trương Mẫu không thể không đi, đến lúc đó chống cự cảm xúc cũng nhược một ít. Tuy rằng nhiều một phần không biết nguy hiểm, đến lúc đó nếu thật sự muốn rút lui cũng phiền toái, nhưng ít nhất hiện tại Trương Mẫu muốn làm bạn ở Trượng phu bên người nguyện vọng, hắn có thể trợ giúp nàng thực hiện. Nếu tạm thời không đi cũng không thể luôn là ngủ khách sạn, hắn tính toán tạm thời mua một bộ phòng ở. Nơi này là 18 tuyến tiểu huyện thành, trừ bỏ một ít đoạn đường hảo trường học phụ cận trung tâm thành phố từ từ địa phương, giá nhà kỳ thật đều không quý. Trường Hằng Phúc phía trước nhìn chúng học khu phòng liền tương đối quý, nhưng ở mặt khác đoạn đường, mỗi bình 5.000 nhiều đều mua được đến. Dù hành hoa hai ngày đi ra ngoài xem phòng ở, hắn nhìn chúng chính là cao lầu tầng, vậy yêu cầu mang thang máy, sau lại nhìn chúng một chỗ đóng gói đơn giản thu thiểu khu, vừa vặn còn không có bán đi phòng ở chung có hắn thích cao lầu tầng phòng, liền ở tối cao tầng lầu 13, mua lúc sau còn đáp một cái lộ thiên ban công, bất quá mỗi bình muốn 3.800, các loại thượng vàng hạ cám phí dụng đi xuống tới 90 vạn không đến liền mua tới. Hắn nhìn kỹ qua nhà trang hoàng đều rất đơn giản, thoạt nhìn cũng thuận mắt, cũng không có trách hương vị, thủy quản mạch điện đều là tốt, trực tiếp là có thể trụ, lập tức liền thanh toán toàn khoản, hai ngày sau bắt được bất động sản chứng. trương mẫu bị du hành lãnh đến tân phòng khi cả người đều ngây ngần cả người. Này, đây là nhà của chúng ta tân, tân phòng. Đúng vậy mẹ tới nơi này tiến thang máy, chờ vào phòng ở trương mẫu đôi mắt mở đại đại, nơi nào đều xem không đủ, sờ không đủ. Này đến bao nhiêu tiền a Ta lần trước chung vé số tưởng cho ngươi một kinh hỷ. Đây là du hành tưởng tốt một cái cớ, sớm chút năm có một cái thân thích liền chúng hơn 20 vạn tiền thưởng vé số ăn lợi thức sinh hoạt miễn bàn nhiều làm người hâm mộ. trương mẫu kinh hãi, ngươi mua nhiều ít cũng không nên trầm mê vé số. Ngươi bà nói kia không phải chính đạo, mẹ ta lúc ấy áp lực đại liền thử mua một chút ngươi yên tâm đi, về sau không mua. Hảo hảo hảo, phải nghe ngươi ba nói, đánh bạc không tốt chúng ta vẫn là làm đến nơi đến trốn làm việc nhi hảo, ngươi xem ngươi bốn biểu thúc chính là mua vé số mua phế đi. Chờ nói xong này đó, Trương Mẫu lại nghĩ tới một sự kiện nhi tiểu trí ăn Tết về nhà thời điểm, không phải nói không ở quê quán mua phòng ở sao. Người ở chỗ này mua còn có tiền cho hắn mua không? Dù hành lắp đầu, này phòng ở là cho hai chúng ta dưỡng lão, hắn A ta thấy rõ chúng ta trông cậy vào không thượng, hắn muốn ở bên kia mua phòng ở liền mua, hắn thành niên là nên đối chính mình phụ trách. Ta có thể giúp nhiều ít liền giúp nhiều ít. Trường mẫu ở gặp qua này gian phòng lúc sau, mới tin tưởng như tử ý thường thay đổi trong lòng phi thường cao hứng. Không phải nàng không yêu thương tôn tử, nhưng lại yêu thương, nàng cũng đồng dạng ái chính mình thân Nhi tử A. Nhị từ nhiều mệt a vì hài từ không hề kết hôn, mỗi ngày giống con bò già giống nhau, mới 43 tuổi chỉnh đến cùng thoạt nhìn cùng nàng giống nhau lão. Hào hào, trường mẫu thật cao hứng, cùng du hành cùng nhau ở nhà mới ở lại, mới ở ba ngày, lại là mưa to tầm tã Bất quá lúc này đây bọn họ có ấm áp khô giáo phòng ở trụ trương mẫu thậm chí có thưởng vũ tâm tư, dọn ghế bành ngồi ở ban công bên cạnh cách sáng trong pha lê nhìn bên ngoài vũ cảnh cảm thấy sinh hoạt tựa như trộn lẫn mật ngọt cực kỳ. Lão Thái Thái mau 70 tuổi, Du Hành thấy nàng ngày thường cũng có chính mình vận động, liền không giáo nàng quá khó tập thể hình chiêu thức, chỉ dặn dò nàng nhớ rõ uống lão niên chuyên dụng sữa bột bên trong hắn bỏ thêm sơ cấp trường thọ đan. Lão Thái Thái không uống qua thứ này, cảm thấy uống lên có chút khổ, còn tưởng rằng đây là một loại dược sữa bột đâu. Du hành mua sắm một đám trái cây cùng rau dưa, liền đông cưng ở phòng bếp thủ đông, mỗi ngày còn làm chương mẫu nấu táo đỏ cầu kỳ từ chè, nếu không chính là đằng xâm hầm gà linh tinh đồ bộ ở bên ngoài mưa to mấy ngày liền thời điểm hai mẹ con sắc mặt một ngày hảo quá một ngày. Điều dưỡng thân thể của mình, du hành là tận hết sức lực rốt cuộc một bộ tốt thân thể là phấn đấu tiền vốn, 43 tuổi tuy rằng không tính lão nhưng cũng không tuổi trẻ. Trận này Vũ Lưu Loát ngầm nửa tháng còn không thấy Thiển Khẩu Khí Nhi, trong tivi những cái đó nhà vườn dân trồng rau một đám vẻ mặt đưa đám, đều nói sống không nổi nữa. Mỗi ngày đều có nơi nào đó mỗ mà phát sinh nạn ống tin tức, nếu không chính là phòng ốc năm lâu thiếu tu sửa ở mưa gió ngâm chung sập sự cố. Tuy rằng đã mau đến mùa hè, đại gia trong lòng vẫn là lạnh say xưa. Nước mưa ảnh hưởng quá nhiều, mặc kệ là học tập vẫn là sinh hoạt, đặc biệt là công tác kiếm tiền người, đều nói năm nay tiền quá khó tránh. Cũng quá dễ dàng hoa, không ít ngành sản xuất đều đã chịu ảnh hưởng, khách du lịch kiến trúc nghiệp từ từ, đều không thể khởi công, kéo quá một ngày tiêu một số tiền, nơi nào đều tiếng oán than dậy đất. Nhưng người có thể cùng ông trời phân rõ phải trái, làm nó đừng trời mưa. Không có biện pháp a, chỉ có thể chịu chịu đựng ngóng trông. Tại đây trong lúc Du Hành không nhận được nguyên chủ nhi từ Trương Trí một chiếc điện thoại một cái tin nhắn, bởi vì Trương Trí nói, năm nay hắn bắt đầu thực tập đặc biệt đặc biệt vội, làm trong nhà không có việc gì đừng cho hắn gọi điện thoại, bởi vậy Trương Hằng Phúc mẫu từ ai cũng không dám chủ động liên hệ hắn, chỉ có thể xa xa mà lo lắng hãi hùng, hài từ có hay không đúng hạn ăn cơm. Đói bụng sao khát không? Thực tập có mệt hay không? Trường Hằng phúc là đã ngọt ngào lại mất mát. hắn biết chính mình không có gì bản lĩnh có thể dưỡng ra như vậy thông minh hiểu chuyện hài tử, đã là trời cao phù hộ. Đến nỗi hài tử không thân cận hắn, kia cũng bình thường, nam hài tử sao trưởng thành, lại cùng phụ thân thân cận giống chuyện gì xảy ra như sao chính là chính hắn, lớn lên lúc sau cũng chỉ là ngưỡng mộ phụ thân, rất ít chủ động thân cận. Vẫn luôn đem chính mình bãi ở cực thấp cực thấp vị trí, xem đến du hành cái này người ngoài cuộc cũng chua sót. Đại đa số cha mẹ tâm tình kỳ thật đều là giống nhau. Chính là ái là lẫn nhau, người thành thật trương hằng phúc có thể tiếp thu như vậy dị dạng đơn hướng trả giá, du hành làm không được. Hắn sẽ đem trương hằng phúc tích góp mười mấy năm ba mươi tư vạn cấp chương trí, tùy tiện hắn ái ở nơi nào mua phòng, ái ở nơi nào lạc hộ, vĩnh viễn không trở về quê quán cũng không quan hệ. Nói đến cùng, cảm tình là yêu cầu kinh doanh, trương hằng phúc kinh doanh nhiều năm như vậy cũng không có đổi lấy nhi từ một câu quan tâm, du hành cũng không nghĩ tiếp bồng tiếp tục kỳ chờ đợi đi xuống, hắn tính toán cùng trương mẫu cùng nhau qua kế tiếp nhật tử Già rồi già rồi cũng nên có chính mình sinh sống. Hắn cũng không để ý, ngược lại là trương mẫu thực lo lắng tôn tử cũng không biết hắn nơi nào vũ không lớn không, giọt nước không có. Du hành nghe xong vài câu cũng không hướng trong lòng đi. Hắn trừ bỏ tu luyện, chú ý bên ngoài tình huống, chính là võng mua. Một ít phía trước mua sắm thời điểm không bận tâm đến đồ vật hiện tại nhất nhất bổ túc, vì thế hắn còn riêng mua ba cái nhẫn chữ vật thấu đủ 30 cái. Tại đây trong lúc hắn còn mang trương mẫu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, đương nhiên hắn cũng kiểm tra rồi một phen. trương mẫu không khuyết điểm lớn, ngày thường chú ý dưỡng sinh, xuyên ấm ăn no đừng thụ hàn là được trương hằng phúc thân thì có chút mệt nhọc quá độ, dạ dày không tốt lắm, bác sĩ còn khai dược. Bệnh viện người đặc biệt nhiều, xem phong thấp khớp xương, cảm mạo tương đối nhiều, du hành lái xe mang trương mẫu hồi tiểu khu thấy trên đường đã bắt đầu giọt nước thủy tầng đến có 20cm. Hắn lo lắng, dựa theo như vậy tư thế trời mưa đi xuống, một ngày nào đó sông nước ao hồ cũng điều tiết không được lớn như vậy thủy lượng. chương 234 mà thế chi hải ba, bất quá vũ vẫn luôn không đình tin tức thượng về nạn ống nội dung cũng càng ngày càng nhiều ở ngày nọ. Hắn còn nhận được hàng xóm điện thoại, "Lão Trương a, nhà ngươi phòng ở sụp." Sụp một nửa, hắn trở về xem qua, trừ bỏ nhi tử Trương Chí năm trước tu quá phòng ở ngoài, nguyên chủ Trương Hằng Phúc cùng Chu Mẫu phòng, bao gồm thính đường cùng phòng bếp đều sụp. Gia cụ gia điện toàn bộ ngâm mình ở trong nước, trong phòng giọt nước ước chừng có nửa thước cao, đồ vật cũng chưa dùng. Cũng may quý trọng đồ vật ảnh gia đình chờ hắn đã mang đi. Du hành không cùng Trương Mẫu nói lên chuyện này, sợ nàng khổ sở. Ra bên này đường phố đã nghiêm trọng giọt nước, hắn không đem mua xe second hand khai tiến vào, đi bộ đi ra ngoài, kết quả thế nhưng ở trong nước đầu thấy cá còn không phải chợ bán thức ăn mua cá chích ca trắng cỏ, nhìn giống cá biển. Hắn đem cá bắt lại, ngó trái ngó phải đều là cá đỏ giả. Có lẽ là từ chợ bán thức ăn du ra tới hắn đem cá đưa tới trên xe, tùy tay lấy bao ni lông trang lên, chậm rãi lái xe đi trước tiểu khu. trong quá trình, hắn còn nhìn đến có tiểu hài từ ngồi ở chậu rửa mặt thượng, trong tay còn chống toái hoa dù ở trên đường phố chèo thuyền chơi. người này phá hài tử mau cho ta trở về, đừng cảm lạnh. ha ha ha, đối đại nhân tới nói, nước mưa là phiền não, là thiêu tiền vương bát đản, mà đối tiểu hài nhi tới nói, xác thật nhất thiên nhiên món đồ chơi lạc. Ở Trương Hằng Phúc trong trí nhớ cũng có hắn nâng chậu rửa mặt mang hài từ chơi thủy trải qua, lúc ấy nhiều hạnh phúc a, cho nên hắn đối nhi tử mấy năm nay lạnh nhạt làm như không thấy, đắm chìm ở thời trước trong trí nhớ. Về nhà sau, hắn đem cá đỏ dạ bỏ vào chậu rửa mặt dưỡng một dưỡng, vừa lúc Trương mẫu đang xem tin tức kêu hắn tới xem, "A Phúc a, người đến xem, người chủ trì có phải hay không nói bão cuồng phong muốn tới?" Du Hành liền thò lại gần xem, thật đúng là tháng 5 số 3 đổ bộ. Căn cứ trung ương đài khí thượng về chích năm đệ hai hào bão cuồng phong dồn mới nhất tin tức biểu hiện trước mắt bão cuồng phong dồn ở vào quốc gia của ta Essex đông nam gần 500 km mặt biển thượng trước mắt lớn nhất sức gió vì 7 cấp. Căn cứ hiện tại di động tốc độ suy tính đem với tháng 5 số 3 cũng chính là hậu thiên dạng sáng đổ bộ quốc gia của ta x tỉnh nói Essex vùng. Kế tiếp chính là mưa xuống dự báo cùng gió to dự báo. Nhà ta làm sao bây giờ? Ta sợ phòng ở sẽ sụp. Chúng ta nơi này hẳn là ảnh hưởng không đến, du hành an ủi nàng, liền tính sụp chúng ta hiện tại ở nơi này cũng khá tốt. Kia cũng là, trường mẫu không hề nôn nóng, nàng nhìn nhìn sáng sủa nhà mới kia cổ bão cuồng phong thiên rất sợ phòng ở lậu thủy giọt nước khủng hoảng tan đi. Chúng ta có nhà mới, không sợ, kia may mắn ngữ khí, làm du hành nghe xong có chút chua sót. Đêm đó hắn liền đem cá đỏ dạ ngao canh nấu rớt chờ Trương Mẫu đi ngủ, hắn liền tiếp tục tu luyện thân thể, kết quả nửa đêm bỗng nhiên nghe thấy tiếng gió rào rạt, tiếng mưa rơi chụp phủi cửa sổ, hắn từ trên giường xuống dưới đến bên cửa sổ kéo ra bức màn, liền thấy bên ngoài vũ thế đại cực kỳ, cùng thiên quân vạn mã lẹp xẹp mà đến dường như, mang theo tạp phá cửa sổ pha lê khí thế. Bên ngoài cảnh quan hoàn toàn nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn đến nơi xa đèn đường ở trong màn mưa truyền tông ánh sáng, vựng thành một mảnh. Vũ thế đại đến kinh người, trung gian còn kẹp cuồng phong, thoạt nhìn đặc biệt giống bão cuồng phong thiên. Bão cuồng phong trước tiên tới rồi. Du hành chạy nhanh lên mạng xem tin tức quả nhìn thấy bão cuồng phong rôn trước tiên cường thế đổ bộ tin tức đây là nói dỡn sao bão cuồng phong nói đến là đến ước chừng trước tiên gần 24 tiếng đồng hồ đây là ngồi phong hỏa luôn tới đi. Bởi vì bão cuồng phong tới quá đột nhiên, lại là ở nửa đêm các nơi bị thương bị hao tổn thảm trọng sức gió tối cao đã đạt tới 12 cấp nơi nơi đều là đồ vật bị ném đi, loạn tạp thanh âm. Bất quá một giờ trên mạng truyền tống đi lên video liền thập phần nhìn thấy ghê người. Đài khí tượng ở nói giỡn sao? Nói tốt số 3 dạng sáng đổ bộ đâu? Ta liền hỏi một câu khí tượng cục bồi không bồi ta tổn thất ta xe mới a. Ta ngừng ở gara xe liền gara mang xe đều bị sốc a sau nửa đêm đông nam biên cư dân đều là hỏng mất hỗn loạn rằng co đại khái bốn cái giờ chờ bão cuồng phong hướng tây bắc phương hướng đi khi đã tổn thất thảm trọng đường phố mặt đường cơ hồ đều là sập thụ biển quảng cáo cột mốc đường đèn đường ném đi thiết boron cái tề eo cao cao giọt nước nhộn nhạo chậu rửa mặt quần áo giày vớ cái chai từ từ tạp vật trương mẫu sau nửa đêm cũng bị đánh thức đứng ở trên ban công nhìn dưới lầu vẻ mặt lòng còn sợ hãi quá dọa người còn hào có nhà mới nói cách khác chúng ta nhưng thảm Tưởng cũng biết cũ phòng ở nóc nhà khẳng định chịu không nổi gió mạnh thôi. Bởi vì lão thái thái có chút chấn kinh, du hành còn lấy chung dược liệu cho nàng nấu ăn thần canh uống, chờ lão thái thái mệt nhọc đi ngủ, hắn mới đi xuống lầu xem tình huống. Dưới lầu giọt nước nhưng thâm, lầu một hộ gia đình phòng ở giọt nước đang ở ra bên ngoài bát thảm hại hơn chính là ngừng ở ngầm bãi đỗ xe xe toàn bộ đều bị im thành cá mặn. Du hành mua xe vị là trên mặt đất cũng bị im một nửa. Hắn kiểm tra rồi một lần, đã bị im hỏng rồi yêu cầu đưa tu. Một lần nữa lên lầu đi đến thang lầu trước, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng thét chói tai a, hắn trực giác nghiêng người né tránh, sau đó một con chậu hoa tạc cong hắn ô che mưa một góc, tiếp theo lại tạc vào trong nước đầu, phát ra nặng nề toái hưởng. Du hành tâm đều nhảy đến cổ họng nhi, bị dọa. Hắn cũng không dám xem trên lầu là nhà ai rớt chậu hoa, vội vã tiến hàng hiên, lúc này mới đem kia cổ hồi hộp áp xuống đi. Làm ta sợ muốn chết. Hắn sờ sờ chính mình hơn 40 tuổi trung niên trái tim, hảo huyền không bị dọa ngất xỉu đi. Hắn đỡ thường tiến thang máy, chờ tới rồi ra mới bình phục hảo tâm tình, cũng không cùng trương mẫu nói lên việc này. Tiên chỉ trong sáng sớm thượng thực mau lại là mưa to tầm tã Phiền đã chết, có thể hay không đừng hạ lạc. Không, nó càng muốn hạ, liền phải hạ còn muốn quát gió mạnh hận đến người nghiến răng miến lợi, thật đúng là lấy nó không có biện pháp. Nếu không ra khỏi cửa tiền tài không lo kỳ thật sinh hoạt chịu ảnh hưởng hữu hạn, chỉ là ở ẩm thực thượng thiếu chút nguyên liệu nấu ăn tỉ như rau dưa. Vì giải quyết rau dưa hút vào vấn đề, du hành đã bắt đầu ở nhà tự loại rau dưa, phát đậu giá, phát nấm, mua PVC quản đi trồng rau này đó công tác không khó trương mẫu hứng thú bừng bừng mà tiếp nhận những nhiệm vụ này, mỗi ngày đều vô cùng tinh thần. Hiện tại đi ra ngoài thật sự nguy hiểm, trong tin tức đầu luôn có mẫu cư dân bị trời giáng dị vật tạp tiến bệnh viện hoặc đương trường tử vong, hoặc giọt nước chung có toái pha lê cái đinh linh tinh nguy hiểm vật chát hư bánh xe hoặc là tân nhân chân linh tinh, người xem trái tim run dày. Còn có một loại tin tức đó chính là trong nước đầu có thật nhiều cá. Đây là một loại biển sâu cá thịt chất tươi ngon giá cả sang quý. Bên ngoài lại nguy hiểm, vẫn là có người xoa tay hầm hè đi ra ngoài bắt cá, ai nhà kia cá quá hảo bắt, liền tính không bán cũng có thể chính mình ăn sao, vất vả cả đời đều không nhất định bỏ được mua một hai điều tới ăn, hiện tại không chào bạch không chào. Dù hành không đi bắt nhưng thật ra tiêu tiền mua mấy cái đuôi dưỡng ở nhà cách mấy ngày hầm một cái. Trước mắt xem ra tuy rằng nước mưa đại biên độ mà ảnh hưởng mọi người sinh hoạt, nhưng cũng còn ở nhưng trong phạm vi khống chế, gặp tai họa địa phương trải qua khẩn cấp sơ tán cùng an trí, ở xã hội các giới mọi người quyên tiền quyên vật lúc sau, cũng khôi phục bình thường sinh hoạt. Đây là ta tích góp ngươi giúp ta quyên đi. Trường mẫu cũng cầm một trương sổ tiết kiệm cấp du hành, cảm khái mà nói, bên trong là tam vạn nhiều, vốn dĩ tính toán cùng nhau cho ngươi giao cho tiểu trí mua phòng, hiện tại ngươi không kém tiền, này tiền liền quyên đi ra ngoài đi. Hắn liền lấy chương mẫu danh nghĩa quyên 200 vạn đến tai khu. Nói trở về những cái đó tân loại cá trồng loại, du hành ở toàn động vật bách khoa bên trong cũng không có tìm được ghi lại AT9009 vì thế cao hứng mà nói ký chủ đây là cơ hội tốt nha. Đêm này mấy khoản cá tư liệu đổi mới đến bách khoa, sẽ có rất cao khen thưởng. Hắn liền cười, hảo ta đây nhiều chú ý một chút những cái đó cá tin tức. Tin tức thật đúng là không khó tìm, trong tin tức mỗi ngày đều có tỉ như trong đó một loại cá có độc dùng ăn sau có thể trực tiếp đến chết báo cho quần chúng không cần tùy ý dùng ăn xa lạ cá loại. Này cá lớn lên rất xinh đẹp sao, trường mẫu mang theo kính viễn thị để sát vào xem tivi, trong tivi là một đuôi cả người lừa đỏ diễm lệ tân cá loại, du hành cũng cảm thấy sát thật đẹp, đặc biệt là cái đuôi rất giống một fan thua cây quạt. Ai nha đáng tiếc có độc, du hành cười kia không ăn cũng không quan hệ sao, có thể lấy tới làm cá kiểng. Bất quá lão thái thái là nghèo khổ nhân ra xuất thân, cảm thấy cá không thể ăn quá đáng tiếc quang nhìn có gì dùng lý, lại xem không no bụng. du hành đem trong TV tin tức chung dần dần công bố tân cá loại tư liệu từng cái lấy bút ký xuống dưới, hiện tại là buổi tối, trong nhà phòng khách mở ra màu cam ấm quang, cũng không có khai quạt chỉ đem ban công môn mở ra kẹp hơi ẩm gió lạnh liền không ngừng truyền vận tiến vào. Từ bão cuồng phong rôn tây bắc mà đi, địa phương tuy rằng mưa xuống không ngừng, bất quá phong thế nhỏ rất nhiều, lúc này phong tới thổi lạnh là thật sự đặc biệt thoải mái tự nhiên phong sao. Du hành ngồi ở án thư đem bút ký làm tốt, sau đó rỗi một cái lời eo. Ký chủ mệt nhọc liền đi ngủ đi, đã 11 giờ, ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Thủy Đinh nhảy ra theo du hành rỗi người triển khai cánh tay nhảy thượng bờ vai của hắn, làm hắn giống như cũng cảm giác được tiểu quả cầu đỏ vượng ra nhiệt khí. Gần nhất AT9009 thường xuyên sẽ ở hắn nhàn rỗi thời điểm xuất hiện giống như so trước kia cùng thân cận một ít trước kia phi hắn chào hỏi không xuất hiện. Ở ban đầu nhận thức thời điểm, hắn còn có một chút chơi tâm cho nó khởi nêm kêu cừu cừu, nó còn không chịu ứng đâu, nói chuyện làm việc có nề nếp đặc biệt hảo chơi cũng làm hắn cảm thấy thực đáng tin cậy. Bất quá như bây giờ cũng khá tốt, có đôi khi có người bồi nói chuyện phiếm vài câu tâm tình cũng sẽ hảo. Vân ta đây liền đi ngủ, ngủ ngon cừu cừu. Ngủ ngon ký chủ, Thụy Đinh nhảy ở gối đầu Biên Nhi, nhìn này Trương Sa lạ mặt tựa hồ thấy bên trong linh hồn thể. Nó nâng không tồn tại má, vui dạo dực mà thưởng, Cửu Cửu tên này càng nghe càng dễ nghe nha, về sau Thụy Đinh liền làm đại danh Cửu Cửu liền làm nhũ danh lạc, nếu về sau ký chủ còn cho nó đặt tên, vậy làm nhũ danh số 2, nhũ danh số 3 tưởng tượng liền cực kỳ xinh đẹp. Dị Thủy Đinh bay lên tới, xuyên qua môn đi vào hành lang, nghe được dưới lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, là một nữ nhân thanh âm. Thanh âm kia quá dọa người, nó không tự giác mà run run, tiểu tâm mà dựa vào tường phi đi xuống, thẳng đến lầu 10 mỗ hộ nhân ra trước cửa, sau đó lại một chút một chút mà cọ đi vào. Hô, còn hào không phải có người xấu tại hành hung. Thủy Đinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bài trường nguy hiểm sau hắn xoay người bay trở về ra. Cửu cửu, người biết bên ngoài là sao làm sao vậy? Du hành cũng nghe tới rồi thanh âm thật sự ngủ không được đang ở xuyên giải tính toán đi xem. Thủy Đinh bay đến hắn trước mặt, không có việc gì, không phải người xấu, là có người ở sinh hài tử lý. Du hành nhíu mày, sinh đến không thuận lợi sao. Cái này kêu đến cũng quá hung làm người cảm thấy không cát. Thủy Đinh không hiểu lắm này đó cũng không nhìn kỹ liền đã về rồi. Hắn đứng lên ta đi xem có hay không có thể giúp được với vội địa phương. Audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com Trường 235 mặt thế chi hải bốn, du hành xuống lầu sau gõ cửa phát hiện môn không quan, bên trong lộn xộn Xe cứu thương tới không, nói vào không được bên ngoài bên kia cống thoát nước đổ trên đường giọt nước. Đau quá a hắn đẩy cửa ra, liền đứng ở ngoài cửa hỏi có yêu cầu hỗ trợ sao. Ta là bác sĩ. Trương Hằng phúc mặt lớn lên không tính nhiều xuất sắc bất quá trong ngoài như một mà cũng phi thường thành thật hàm hậu bởi vì cận thị còn mang theo kiểu dáng giả nhất bạc biên viên không mắt kính nhìn đi lên nhất đáng tin cậy bất quá. Hơn nữa du hành tự thân hiền giả linh hồn thuộc tính càng nhiều thêm một phân làm người tin phục khí thế. Trước nhiệm vụ thế giới không phải hắn bá khí chắc lậu thiên phú dị bẩm, vừa ra khỏi miệng lục quân liền tín nhiệm hắn nghe theo hắn. Mà là hắn lợi dụng hiền giả linh hồn thuộc tính, lại tại hành sự nói chuyện thượng bày ra chính mình năng lực lúc này mới làm đã từng là một quốc gia tổng nghị trưởng lục quân đem hắn coi là tâm phúc sau khi chết cũng đem thế lực truyền giao cho hắn. Một quốc gia tổng nghị trường, đặc biệt là gặp quá phản bội người, nội tâm phòng bị trình đồ có thể nghĩ. Cũng là lúc ấy hết thảy kế hoạch thuận lợi tiến triển, du hành mới hiểu được hiền giả thuộc tính cỡ nào thực dụng. Lúc này, hắn cũng thực mau lấy được gia nhân này tín nhiệm sôi nổi kêu, bác sĩ A mau cứu mạng. Con dâu của ta muốn sinh, nàng đau bụng mau cứu mạng A bác sĩ. Du hành chạy nhanh qua đi cấp thai phụ bắt mạch sờ bụng thai vị bất chính. Vốn dĩ này không tính vấn đề lớn, hiện tại y học trình độ phát đạt sinh mổ đã thực phổ biến, bất qua hiện tại bên ngoài vũ thế đại còn giọt nước vô pháp kịp thời đưa bệnh viện liền tương đối khó chịu. Ta cho nàng chính thai vị các ngươi cổ vũ một chút thai phụ. Hắn trước giúp thai phụ chát mấy châm, lại có kỹ xảo mà giúp nàng ấn bụng thực mau thai phụ hô đau thanh liền nhược xuống dưới, trên mặt cũng có huyết sắc. Còn dâu cố lên a, hải tử muốn ra tới. Cố lên cố lên, hải tử mau ra đây. 30 phút sau, hải tử thuận lợi sinh hạ tới tiếng khóc sung trời, vừa nghe liền rất khỏe mạnh. Cảm ơn, thật cảm ơn ngài. Đối mặt gia nhân này nói lời cảm tạ, Du Hành lại có chút trầm trọng, hắn đem hài tử lau khô bao lên đưa cho hài tử nãi nãi, nãi nãi mừng đến liên tục kêu, nãi nãi ngoan cháu gái nga, ngươi nhưng tính ra tới nãi nãi thương ngươi. Người một nhà vây quanh thai phụ cùng hài tử, đều đầy mặt vui mừng. Du Hành đi ra phòng sinh, nói khẽ với đưa ra tới hài tử phụ thân cùng gia gia nói, ta phải cùng các ngươi nói một sự kiện, các ngươi nhìn xem hài tử tay cùng chân, tốt nhất đưa đi bệnh viện kiểm tra một lần. Nghe xong lời này, Hải tử phụ thân chấn kinh đều hỏi, hài tử làm sao vậy? Nhỏ giọng điểm, đừng kinh động sản phụ. Chờ du hành rời đi, hai cha con đúng rồi cái ánh mắt vào nhà lấy làm hài tử mụ mụ hào hảo nghỉ ngơi vì từ đem hài tử ôm ra tới. Hai người tiểu tâm mà đem hài tử tả lót cởi bỏ, lại tiểu tâm mà đem hài tử nắm chặt nắm tay mở ra. T, hai người đồng thời phát ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy hài tử nho nhỏ năm ngón tay chi gian có một tầng thịt chất niêm mạc, ngón chân cũng là như thế. Du hành về đến nhà khi cũng suy nghĩ vừa mới đỡ đẻ cái kia trẻ con, tay chân đều có rõ ràng dị hóa đặc thù, chẳng lẽ nhiệm vụ này thế giới cũng có đồng hóa việc này nhi? Nhưng hải tử mới sinh ra, chẳng lẽ là thai phụ ăn thứ gì? Qua hai ngày, dưới lầu kia người nhà dẫn theo đồ vật đi lên nói lời cảm tạ, nắm hắn tay không ngừng nói ít nhiều ngài. Hắn còn lén lút hỏi, bệnh viện nói như thế nào? Hải tử phụ thân vẻ mặt khó chịu cha không ra. Cha thê từ minh minh các loại dự kiểm đều làm, đều nói không thành vấn đề, thật sự không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Bác sĩ nói an bài thời gian làm phẫu thuật, hài tử còn nhỏ, có thể khôi phục trở về. Vị này tân sinh ba ba đau lòng chết nữ nhi, nói còn lau nước mắt, mới như vậy tiểu đâu, phải động đau tử. du hành liền an ủi nói, khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi là hài tử phụ thân đâu, phải kiên cường chút. Còn phải thỉnh trương đại ca giúp chúng ta bé bảo mật. Yên tâm đi ta sẽ không theo người khác nói. Dù hành xác thật liền Trương Mẫu cũng chưa nói, chỉ nói, đêm đó hắn lão bà khó sinh ta giúp một chút vội. Hẳn là hẳn là, Trương Mẫu cho rằng Nhi Tử là hỗ trợ đưa xe cứu thương linh tinh, có chút thấp thỏm mà nói, như thế nào tặng nhiều như vậy lễ. thuốc lá và rượu đường đều có, nhìn đều không phải hàng rẻ tiền. Nhà chúng ta đưa đối tiểu bạc vòng cùng bạc khóa đi, đáp lễ. Ta xem hành. Hắn liền mặc tốt, plastic liên thể y ra cửa, đến thương trường mua một đôi bạc vòng cùng một quả bạc khóa. Ở trên đường khi hắn thập phần cẩn thận, liền sợ trời dáng tai họa bất ngờ đem chính mình tập đi đến một chỗ cống thoát nước khi thấy dòng nước đánh toàn nhi chảy vào đi. Còn có một đôi cá ở cống thoát nước đào quanh, một cái tiểu hài từ tay mắt lanh lẹ một chảo nhéo, vui mừng mà kêu to ta bắt được cá lạc. Wa wa wa, bắt được cá lạc. Bọn nhỏ vây quanh hoan thiên hỷ địa hướng ra phương hướng chạy tới, như là đào tới rồi nhất bảo bối bảo tàng, có lẽ là thật sự chịu nguyên thân ảnh hưởng, hắn cảm thấy hài từ hoạt bát lanh lợi rất đáng yêu, không tự chủ được lại nghĩ tới trương trí khi còn bé bộ dáng. Theo sau du hành thu liệm ý cười, tiếp tục trở về đi, hắn có thể cảm giác được thân thể này là từ trước tới nay lần đầu tiên có tàn liệu ý thức. Ở đối mặt Trương Mẫu khi suy nghĩ đến nhi tử Trương trí vấn đề khi, hắn liền sẽ cảm giác được một ít không thuộc về chính mình cảm xúc nổi lên. Hắn tưởng có lẽ Trương Hằng Phúc còn đang suy nghĩ nhi tử đi. Đem bạc vòng chờ đưa cho dưới lầu hàng xóm sau, hai nhà thành lập mới đầu bước hữu hảo quan hệ, ở mưa to mấy ngày liền bối cảnh hạ, Trương Mẫu cũng rốt cuộc có có thể xuyến môn địa phương. Cũng bởi vậy, du hành thời khắc chú ý cái kia nữ anh tình huống. Còn ở bệnh viện đâu, bác sĩ nói muốn bảo trì trường kỳ kiểm tra ký lục số liệu. Cho nên chỉ có ở cữ thê tử cùng chiếu cố thê tử trưởng phu ở nhà, ra ra nãi nãi đều ở bệnh viện coi chừng. trương mẫu thiện tâm, liền giúp đỡ chiếu cố sản phụ cho nàng nói một ít ở cữ những việc cần chú ý. Hai nhà khoảng cách gần, du hành cũng yên tâm lão thái thái chính mình ra cửa, hắn liền ở nhà rèn luyện thân thể. Như vậy nhật từ quá đến rất thoải mái thẳng đến tháng 5 trong tuần, hắn ở trong tin tức nhìn đến nơi nào đó đê đập bị hồng thủy hướng suy sụp hồng thủy vọt vào phụ cận thành trấn nông thôn tin tức. Trong tivi những cái đó màn ảnh sóc nảy video làm người nhìn liền trong lòng phát lạnh hồng thủy như muốn tả trong quá trình cuốn vào bùn sa tạp vật mờ nhạt vẩn đục mà nhằm phía bốn phương tám hướng thương vong vô số. Tiết hồng, họa vô đơn trí ở hai ngày sau. Hôm nay đệ tam hào bão cuồng phong lại lần nữa đổ bộ đồng dạng vi phạm khí tượng cục đoán trước cường hãn lên sân khấu. Lần này quần chúng dài qua cái nội tâm thu được tin tức tin tức sau lập tức nên quan cửa sổ quan cửa sổ ra cố ra cố còn là tạo thành nghiêm trọng kiến trúc tài sản tổn thương. Phong thế đem nhà triệt mái hiên dễ dàng mà sốc lên. Lại mang theo cửa sắt bàn ghế xe đạp chờ đồ vật tạp hướng phương xa. Không có ở vào chính chỗ bão cuồng phong hành động quỹ đạo địa phương quần chúng, là vô pháp thiết thân cảm giác được cái loại này tứ cố vô thân, cực độ sợ hãi. Giống như thiên địa chi gian hoàn toàn không có chính là bắt lấy làm ngươi dựng thân đồ vật linh hồn đều giống nổi tại không chung. Du hành còn nhìn đến trên mạng có tiêu đề xưng ba tuổi nữ đồng bị gió cuốn trời cao. Video, bất qua click mở thời điểm đã bị xóa bỏ. Tần thế muốn tới, này khẳng định là long thần sinh khí, chạy nhanh thế thần A. Ta cảm thấy đi, sẽ không bơi lội người vẫn là chạy nhanh học bơi lội đi. Hắn thật đúng là xem tiến trong đó mẫu câu nhắn lại, quay đầu hỏi Trương Mẫu, mẹ, người muốn hay không học bơi lội? Trương Mẫu ngây ngần cả người, học bơi lội, êm đẹp học cái gì bơi lội a du hành lại càng nghĩ càng cảm thấy được không, trước đừng nói thích hợp bơi lội đối thân thì hảo, hiện tại này thế cục tuy rằng hắn chuẩn bị đến tương đối chua toàn còn là chính mình sẽ bơi lội mới nhất bảo đảm. Ta xem bên ngoài luôn là giọt nước, nếu là ngày nào đó nhà chúng ta cũng bị im, mẹ ngươi sẽ không bơi lội làm sao. Trường mẫu càng sửng sốt ta, nhà ta lầu 13 đâu, người đứa nhỏ này thật là. Du hành liền nói ta muốn học mẹ bồi ta cùng nhau học đi, nói cách khác ta một người học được thực nhàm chán. Khi hành, mẹ bồi ngươi đi, bất quá hiện tại chấn trên hồ bơi còn mở ra bọn họ chấn trên năm kia làm một cái hồ bơi, dù một giờ năm đồng tiền, không ít hải tử đều thích đi. nàng mang hải tử đi nơi đó chơi qua, so trương hằng phúc còn quen thuộc. ta đi hỏi một chút đi. trương mẫu gọi điện thoại cấp ở hồ bơi người quen thật đúng là khai trương nột. hành cảm ơn a. nàng ngạc nhiên mà đối du hành nói, thật sự có khai trương, nói lầu một im, lầu hai buôn bán, giá đề cao một ít, một giờ hai mươi khối, nhi đồng cũng không có yêu đãi. hành kia chúng ta buổi chiều liền đi. Chấn trên hồ bơi không xa, lái xe nửa giờ là có thể đến, hiện tại khai không được xe, hắn liền tính toán chèo thuyền đi, vì thế làm bộ từ làm kho hàng trong khách phòng nhảy ra thổi phòng thuyền cao su, mang theo trương mẫu hoa thuyền hướng hồ bơi đi. Đều thành thủy thượng thành thị ta nghe nói ngoại quốc có một chỗ chính là như vậy, đặc biệt Mỹ, ra cửa đều là ngồi thuyền lý. Trường mẫu có vẻ có chút hương phấn, không nghĩ tới một phen tuổi còn có thể ngồi trên thuyền đâu, vẫn là như tử mang nàng, cái loại này vui sướng quả thực nói không nên lời. Du hành nói, đúng vậy, bọn họ phòng ở đều là kiến ở thủy thượng. về nhà ta cho ngươi xem ảnh chụp. Trương mẫu liền cười mỉm mắt hào hào. Gần nhất lần này bão cuồng phong qua đi, trên đường giọt nước lại thâm, du hành mấy ngày hôm trước ra cửa mua bạc vòng, là ăn mặc plastic liên thể y đi bộ giọt nước tới rồi hắn rốn, hiện tại lại có thể tới hắn ngực. Bên ngoài chơi đùa hài tử thiếu rất nhiều, có lời nói cũng là tuổi lớn hơn một chút vùng vẫy plastic bồn thùng hoặc là phao bơi. Trụ lầu một nhân ra tương đối chịu tội, có phòng ở đều dọn ly lầu một không phòng ở ở nhờ hoặc là trụ khách sạn cũng có người mua tân phòng, theo du hành biết, nhà bọn họ cách vách không ra tới kia gian phòng cũng giao phòng, hai ngày này lục tục có người ở dọn đồ vật đâu. Tuy rằng giọt nước không thiện, bất quá tựa như Trương Mẫu nói, cho mọi người cung cấp một loại khác hẳn với ngày xưa cách sống, thoạt nhìn thì thật thực mới mẻ. Bất quá đây là đối phi vùng duyên hải cư dân tới nói, vùng duyên hải bên kia nghe tin tức nói đã toàn bộ bị im, cư dân toàn bộ nội rời. Nếu còn như vậy đi xuống, mới là thật sự muốn loạn lên. du hành trong lòng như vậy tưởng, dù sao cũng là một cái thành thục quốc gia trước mắt còn có thể ứng đối nguy cơ, nếu mưa xuống trạng thái không giảm, giọt nước bay lên xu thế không thay đổi, hiện tại giọt nước một mét nhiều không quan hệ, trở về sau hai mét đâu. Ba mét thậm chí bốn mét năm mét đâu. Thổ địa toàn phương vị tầm không cắt đứt đồ ăn gieo trồng nơi phát ra, bão tắp đối cung cấp điện phương tiện thực không hữu hảo cũng có khả năng phát sinh điện giật sự cố tin tức đã đưa tin quá nhiều lần dây điện bóc ra dẫn tới điện giật làm cho người ta sợ hãi sự cố. Mọi người hoạt động không gian bị giam cầm ở cao tầng mà trường kỳ ngâm nhà dưới phòng thọ mạnh cũng sẽ giảm bớt. Trước mắt xem ra năm nay bão cuồng phong thời tiết thường xuyên thảo uy lực hung hung. Nhưng nếu là giọt nước đến hơn 10 mét đâu. Này ở trước kinh nhiệm vụ trong thế giới lại không phải không ngộ quá tuy rằng chỉ là đầu sóng phát cắn tượng mười mấy tầng cũng làm nhân tâm kinh run sở. Ở trên đường chèo thuyền khi cảm nhận được bốn phía mọi người tìm kiếm cái lạ tầm mắt cùng với bọn nhỏ hâm mộ ánh mắt du hành trong lòng bách truyền thiên hồi cuối cùng vẫn là cảm thấy trước quý trọng trước mặt đi. Hào hào phụng dưỡng trương mẫu làm nàng quá đến vui vẻ điểm. chương 236 mặt thế chi hải năm học bơi lội so du hành trong tưởng tượng mà khó trương mẫu trước kia làm bảo mẫu mang hài tử tới hồ bơi cũng chỉ là ở nhi đồng khu kia nước cạn thiền nàng ngồi đều so thủy cao đâu hiện tại chân chính học bơi lội nàng luôn là tìm không thấy yếu lĩnh du hành liền nhất biến biến mà giáo nàng hiểu biết trung niên nữ nhân a quý là nơi này quản lý viên chi nhất tục lạc mà cùng trương mẫu chào hỏi ta còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy ngươi mang hài tử lại đây gần nhất không ít gia trưởng mang theo hài tử tới học bơi lội đâu trương mẫu liền nói Phía trước từ rớt lạc, là không làm bảo mẫu. a quý cười nói, người hưởng nhi từ phúc lạc còn làm cái gì bảo mẫu? Hảo hảo học lão tỷ tỷ hiện tại bên ngoài đều là thủy, người chuyên gia giáo thụ đều nói về sau khả năng muốn kiến thủy thượng đô thị lý. Đến lúc đó sẽ không bơi lội, sao ra cửa. Chính là không cẩn thận rớt xuống tuyền, ít nhất chính mình cũng có thể phịch vài cái cứu mạng đâu trương mẫu nghe cũng cảm thấy có đạo lý ngẫm lại kỵ xe đạp cũng có xe dây xích hư rất thời điểm nếu là thuyền phá phiên chính mình sẽ không bơi lội nhưng phiền toái vì thế dục nhi tử chúng ta đều phải hào hào học ngươi vừa mới nói cách kia lại cho ta nói một lần ta lại cân nhắc cân nhắc du hành thấy nàng có tâm tư học khẳng định hào hào giáo hắn đã ở trương mẫu trước mặt đắp nặn khởi có bơi lội thiên phú hình tượng hiện tại giáo nàng cũng phương tiện về nhà trên đường trương mẫu còn hứng thú bừng bừng ngươi tựa như ngươi ba Người ba nhà học gì đều mau, ngươi nhìn xem ngươi cùng người ba giống nhau như đúc một buổi trưa đi học sẽ bơi lội lạc thật thông minh. Hắn hắc hắc cười tiếp được chương mẫu ca ngợi cho nên mẹ làm ba lão bà càng thêm muốn nỗ lực mới được. Ngươi xem đi ta nhất định hảo hảo học ta nhớ rõ khi còn nhỏ a người ba liền mang ta đi hồ nước chơi, chích lá sen làm ta che thái dương, sau đó xuống nước vớt cá nướng cho ta ăn, bơi lội ru đến nhưng nhanh nhẹt. Ở học bơi lội trong quá trình, trương mẫu tinh thần trạng thái càng ngày cũng hảo, thân thể cũng cường kiện rất nhiều, hơn nữa thực thuốc bổ bổ càng hiện tuổi trẻ. Trừ bỏ nào đó thiên mưa gió quá lớn, bọn họ không có ra cửa ở ngoài, du hành cơ hồ mỗi ngày đều trèo thuyền mang nàng đi hồ bơi, trương mẫu còn học xong trèo thuyền, có đôi khi còn có tiện đường mang lên người khác, tân quê nhà quan hệ cũng dần dần hòa hợp lên. Căn cư hắn quan sát giọt nước mực nước đúng là vững bước bay lên, như thế qua nửa tháng, lầu một đã bị hoàn toàn bao phủ, trong tin tức cũng bắt đầu xuất hiện kiến tạo thủy thượng thành thị bài PA, không phải bắt gió bắt bóng, là chân chính từ mỗ hội nghị thượng truyền ra tới. Các nơi cũng bắt đầu thực thi nhà ở kiểm tra đo lường kế hoạch nguy phòng, vô pháp thừa nhận giọt nước ăn mòn phòng ở đều bị xếp vào không thể cư trú phạm trù, trong đó cư dân đều bị thống nhất rời đi. Dù hành bọn họ tiểu khu cũng bị kiểm thu một lần, trước mắt chất lượng còn đòn bẩy có thể ở lại. Thực mau, còn thừa phòng ở đều bị bán đi ra ngoài, tuy rằng bên ngoài vụ thế không ngừng, chuyển nhà người nối liền không dứt, thuyền nhỏ chèo thuyền xuyên qua ở trên đường phố thật là có trong nước thành thị hương vị. Sinh sản thủy làm công cụ xưởng cùng với tiêu thụ phương ở kinh tế huệ hoài hiện tại, khó được tìm được đột phá khẩu, mạnh mẽ mà chiếm cứ khởi thị trường tới. Hiện tại du hành mang theo chương mẫu ra cửa một chút đều không đột ngột bởi vì cơ hồ mỗi người ra cửa đều hoa thuyền, đến nỗi ô tô tính, đừng nghĩ, vừa nhớ tới bị im ở trong nước xe tâm đều là đau. Mọi người đều thói quen ngày mưa quần áo phơi không làm nói liền mua hong khô cơ, ra cửa tất xuyên áo mưa bông dù, người bán dòng hoa mép thuyền phố giao hàng rau dưa trái cây thịt thư tư, nhân loại thích ứng tính là phi thường cường. Có chút trên đường phố còn ở trời nắng thời điểm dựng che vũ bản, làm người đi đường càng tốt đi một ít Bất quá thuận lợi nhật từ vẫn là ngắn ngủi tháng 6 mà thời điểm, năm nay thứ 6 hào bão cuồng phong lại tới nữa, lúc này đây đường nhỏ cùng du hành bọn họ quê nhà cách xa nhau khá xa, bọn họ chịu ảnh hưởng không lớn, bất quá địa phương khác tao tai liền trọng nhiều. Bão cuồng phong lúc sau, càng nhiều dòng người nhập bản địa bất quá dừng lại xuống dưới chỉ là thiếu bộ phận, càng có rất nhiều tiếp tục hướng phía bắc đi ngay cả bản địa cư dân cũng có ly hương Bắc thượng Trương Hằng phúc trong công ty lão đồng sự cũng là hắn nhiều năm lão bằng hữu thằng Bình Niên và một nhà liền phải đến phía Bắc đi trước khi đi còn đến Trương gia nhà mới tới cáo biệt tiểu tử ngươi giữ yên lặng mua tốt như vậy phòng ở người tới gọi là Tằng Bình Niên một quyền đánh vào du hành trên vai lại cười đối Trương Mẫu Vân An A Di hảo ta xem A Di tuổi trẻ thật nhiều oa Trương Mẫu cười ha hả mà như thế nào liền ngươi đã đến rồi tiểu triệu cùng bọn nhỏ đâu Tiểu Triệu là tàng bình niên thê tử tên là Triệu Vân, hai người còn có một nang một nữ hai hài tử trương mẫu thực thích bọn họ. Tiểu Vân ở nhà thu thập đồ vật đâu, mưa nhỏ còn ở Trung Kinh đi làm Tiểu Vân cũng ở đi học nói muốn tốt nghiệp ở đổi luận văn đâu chờ đỉnh đầu không xuống dưới lại đi Tây Nhạc tìm chúng ta. Tây Nhạc tằng bình niên liền nói, đi đến cậy nhờ cha vợ của ta cha vợ ở Tây Nhạc lo lắng chết sợ chúng ta ra buổi tối ngủ trầm vừa lơ đáng đã bị chết đuối dưới sông, mỗi ngày thúc giục chúng ta đi đâu, nói phòng ở cũng chuẩn bị tốt. Khá tốt tính toán như thế nào đi, du hành hỏi, kia còn không đơn giản, hiện tại bến tàu mỗi ngày phát thuyền, ta định hào vé tàu, hậu thiên liền đi, lại chỉ hoãn đi xuống, lại là mưa to thiên liền không có phương tiện thời gian như vậy đuổi còn tới trong nhà từ biệt này phân tình du hành đến thừa cười phản chùy hắn một chút kia hành trên đường chú ý an toàn tới rồi cho ta điện thoại lưu hắn xuống dưới ăn cơm tằng bình niên do dự một chút gật đầu cấp trong nhà đi cái điện thoại tằng bình niên lưu lại ăn cơm trương mẫu nhưng cao hứng ta đi nấu cơm trong nhà gì đều có ta đều cho ngươi làm Tằng Bình Niên cùng Trương Hằng Phúc là sơ trung đồng học tương giao nhiều năm quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Sau lại Trương Phụ qua đời, Trương Hằng Phúc cùng Trương Mẫu bị rất lớn đả kích tang lễ cũng là Tằng Bình Niên chạy trước chạy sau hỗ trợ lo liệu. Tự kia lúc sau Trương Mẫu liền càng thích Tằng Bình Niên thập phần cảm kích hắn. Chờ Trương Mẫu đi phòng bếp Tằng Bình Niên xem xét liếc mắt một cái mây ý bảo du hành đến trên ban công mở ra hộp thuốc sờ soạn một chi yên lẩm bẩm thượng. Ngươi gần nhất không thích hợp a lý do thoái thác chức liền từ chức sao? Trương trí lại cùng ngươi cãi nhau, tâm tình không hảo là không, dù hành lắc đầu, sao có thể chứ, hắn từ khi tháng riêng sơ tám hồi trường học liền không liên hệ quá trong nhà ta thượng chỗ nào cùng hắn xảo đi. Tằng bình niên vừa nghe liền nhíu mày, lại hỏi chẳng lẽ là A-di. Không có ta mẹ thân thể hảo đâu, một chút tật xấu đều không có. Trường Hằng phúc là sẽ không nói dối người, Tằng bình niên vừa nghe liền an tâm rồi. Ta gọi điện thoại tới, ngươi tổng nói không có việc gì, ta còn không tin, bất quá ta xem A Di sắc mặt sát thật rất không tồi, nhìn thật sự tuổi trẻ vài tuổi. Du Hành liền cười, ta thường mang nàng đi hồ bơi bơi lội, bất quá hồ bơi hiện tại lầu 2 cũng mau bị im, hẳn là mau không tiếp tục kinh doanh. Lão nhân gia nhiều vận động khá tốt bơi lội cũng không tồi. Tới cùng ta nói nói, ngươi như thế nào đột nhiên mua phòng ở? Không phải nói muốn mua ở trung kinh, tiền còn đủ Ta trúng vé số, liền trước cho ta cùng ta mẹ mua một bộ, trong nhà phòng ở quá cũ, lần trước đã sụp này nhưng đừng cùng ta mẹ nói. Tằng bình niên kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi được lắm tiểu tử. Còn học được mua vé số Miu A ngươi. Chúc mừng qua đi, hắn có chút dối rắm ngươi xem ta đều chuyển nhà, ngươi có gì ý tưởng. Ngươi này phòng ở, hắn nhìn chung quanh một vòng, cảm thấy đáng tiếc. Cha vợ của ta cùng ta nói, tây nhạc phía tây kia đầu Hà Hương đã thả ra kế hoạch bắt đầu thực địa thăm dò chuẩn bị khởi công kiến tùy thượng thành thị chúng ta nơi này tuy rằng không ven biển, khá vậy ở phía Nam Nhi, không chừng ngày nào đó thật sự đều bị im. Ta còn tưởng khuyên ngươi cùng chúng ta cùng đi đâu, nhưng nhìn ngươi này phòng ở ta liền nói không ra khẩu. Ngươi sao tưởng, ai ra này phòng ở mới vừa mua, sao chỉnh Du Hành liền thấp giọng nói, trước cho ta ba làm ba năm tế sau lại nói. Tẳng Bình Niên liền nháy mắt đã hiểu thở dài một tiếng ta đây đi trước đến lúc đó các ngươi cũng đến Tây Nhạc tới ta cho các ngươi tìm phòng ở. Kia cảm tình hào từng ca có thể làm ơn tàu từ ba ba trước giúp ta xem phòng ở sao. Ta bên này có thể toàn ngạch trả tiền. Tây Nhạc là phía bắc mỗ nhị tuyến thành thị có chút ngả về Tây, nhiều sơn, nếu Tẳng Bình Niên cũng ở bên kia, hai nhà người có cái dựa vào thật sự thực không tồi Tằng Bình Niên nói: Ta hỏi trước hỏi cha vợ của ta, xem hắn đến không được nhàn. Nếu là không được nhàn, chờ ta đi lại giúp ngươi xem thành không thành, nha. Ngươi lúc này chung vé số nhưng lợi hại Tây nhạc phòng ở quý đã chết. Tằng Bình Niên vẫn là thực vì hắn cao hứng. Ngươi tài vận thế nhưng ở vé số thượng thật là không thể tưởng được. Bất qua kia không phải kiếm tiền chính đồ, về sau cũng đừng mua lạc, muốn mua cũng đừng trầm mê cơm nước xong, tằng bình niên liền cáo biệt ngươi cùng a di thượng tây nhạc thời điểm nói cho ta, ta đi tiếp các ngươi đi. từ tằng bình niên đã tới trương mẫu liền luôn là như suy tư gì, du hành biết nàng đây là giao động. lão thái thái cả đời không ra quá cái này địa phương, chua ngọt đắng cay đều ở chỗ này, dễ dàng không muốn rời đi. lại nói nàng cảm thấy bất quá là trời mưa sao, khi nào không mưa, hạ đến nhiều một ít mà thôi, nơi nào dùng đến tránh tai tránh đến phương bắc đi. Vừa nghe chuyển nhà, nàng liền cảm thấy không cần thiết. Hiện tại này phòng ở thật tốt, lại đại lại rộng mở còn cao lý. Thực sự có hồng thủy cũng hướng không đến 13 tầng đi. Nhưng hiện tại xem thằng bình niên một nhà phải đi, nàng liền do dự. Loại tâm tính này rất bình thường, con nhà người ta như vậy, ta đây ra hài từ muốn hay không cũng học. Chỉ là từ phiền não báo không báo phụ đạo ban, biến thành phiền não dọn không chuyển nhà. a phúc a ngươi nhìn xem, chúng ta dọn không chuyển nhà. Điều tàng cha vợ luôn là kêu hắn đi tổng không nên là tùy tùy tiện tiện kêu đi. Chuyển nhà chính là đại sự. Dù hành bắt lấy lần này cơ hội nói, mẹ ngươi cũng thấy rồi, này giọt nước càng ngày càng cao, khẳng định là phía Bắc an toàn chút. Trường mẫu liên tục gật đầu, là đạo lý này TV thượng đều nói, phía Bắc mà tương đối cao lý. Lại quá 20 ngày chính là ba ba năm thế, nếu không chúng ta trước tiên làm, lại đem ba cùng nhau mang đi, miễn cho về sau làm hắn bị thủy yêm kia nhưng khó chịu. Trương mẫu nhấp miệng trầm mặc thật lâu, cuối cùng đôi tay một phách. Trước tiên làm đi, xong xuôi đem người ba cho cốt mang lên, chúng ta cùng nhau đi. Du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia ngày mai buổi sáng liền đi tiền giấy hương nến vài thứ kia ta đã sớm lấy lòng, ta hiện tại đi ra ngoài lại mua cái đầu heo cùng hai chỉ vịt. Hiện tại khó mua đi, nơi nơi đều im thủy, nơi nào còn có thể mua được đầu heo. Không có việc gì ta đi tìm xem. Trương mẫu lại hỏi kia ngày mai cũng quá đuổi tiểu trí đuổi không trở lại đi. Ta hỏi trước hỏi hắn, dù hành tự mình cấp trương trí gọi điện thoại, không ai tiếp hắn lại đợi nửa giờ lại đánh một hồi cái này trương trí tiếp. Ba người làm gì đâu, không phải nói tốt đừng cho ta gọi điện thoại sao. Người biết ta nhiều vội sao, còn không có tan tầm ăn cơm chưa a? Hiện tại là 12 giờ nhiều gần một chút, tăng ca đâu, không có việc gì ta treo. Du hành ha hà cười, xem nhẹ kia đầu có nữ sinh kiều kiều mà nói cho ta lột tôm lạp nói, ngươi có rảnh về nhà một chuyến sao, phải cho ngươi ra ra làm ba năm thế. Không phải còn chưa tới thời gian sao, ta nhớ rõ là tháng 7 đi, quê quán giọt nước rất nghiêm trọng tưởng trước tiên làm, bằng không về sau không có phương tiện ra cửa. Trường Chí không kiên nhẫn mà nói, ta không thể quay về, vội đã chết. Nếu giọt nước cũng đừng làm, lão chỉnh những cái đó phong kiến mê tín làm cái gì. Du hành trực tiếp đem điện thoại treo, đối mặt Trương Mẫu chờ mong ánh mắt, hắn lắc đầu, hắn cũng chưa về. Trương Mẫu thất vọng cực kỳ, tiểu trí hắn ai tính, vậy ngày mai làm đi, chúng ta hai người đi làm. Cuối cùng xác thật mua không được đầu heo, chỉ mua được hai chỉ vịt giá cả còn chết quý, hai chỉ cũng không dài rộng, liền hoa 500 khối. Sáng sớm hôm sau. Hắn liền mang theo Trương Mẫu đi Nam Sơn bái tế Trương phụ, hôm nay có mưa nhỏ, bái tế hảo lúc sau, Du Hành lại tìm nhân viên công tác đem Trương phụ hù cho cốt mang đi. Về nhà trên đường, Trương Mẫu vẫn luôn gắt gao ôm, ngẫu nhiên còn nhắc nhở A Phúc ta hoa chậm một chút, đừng phiên. Yên tâm đi mẹ, hắn cười cười, vững vàng mà hoa thuyền, nước gợn hoa ngân tầng tầng mà đẩy ra, hơi đạm ánh mặt trời ở nước gợn chung vỡ vụt. Chương 237 Mặt thế chi hải sóng Tế bái lúc sau chính là thu thập đồ vật du hành làm trương mẫu thu thập đồ vật hắn đi liên hệ phòng ở người mua. Hắn liền ở bồn trong tiểu khu tìm trực tiếp tìm được bất động sản thuyết minh tình huống tiểu khu gần nhất tiến vào không ít tân hộ gia đình, đến cậy nhờ thân thích không ít ở bất động sản nơi này đều có đăng ký. Hai ngày sau hắn liền xác định người mua, lấy 60 vạn thành giao, còn làm tốt sang tên. Đính tốt vé tàu đã bài đến 7 tháng số 6, trương mẫu nói, muốn hay không cùng tiểu chí nói một tiếng. Nếu không làm hắn cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, dù hành có thể có có thể không gật đầu, vẫn là đừng xảo hắn, lần trước gọi điện thoại hắn liền rất không cao hứng, chờ chúng ta ở Tây Nhạc định ra tới lại thông chi hắn đi, trung kinh ở trung bộ tạm thời vẫn là thực an toàn, từ giữa kinh đến Tây Nhạc cũng phương tiện. Trường mẫu nghe xong cảm thấy có đạo lý, xem như từ không thèm để ý biểu tình, trong lòng cũng có chút nặng chĩu, bất quá thực mau nàng liền tưởng khai. Trưởng phu nói đúng tôn từ bị con dâu nuôi lớn, 16 tuổi khi thức phụ mới đem hắn đưa về tới, khi đó tính cách định hình cùng trong nhà không thân là bình thường. Chúng ta không thẹn với lương tâm, liền thành, xem ra như từ là bị hung hăng bị thương, trường mẫu đau lòng cực kỳ, bất qua nghĩ tới nghĩ lui, như vậy tự hồ đã là thực tốt trạng thái, như từ đem toàn bộ tinh lực từ tôn từ trên người, người cũng rộng rãi một ít mặt cũng thoạt nhìn tuổi trẻ một chút. Mà tôn từ thuận theo tự nhiên đi, khai thuyền ngày đó. Sáng sớm du hành liền mang theo trương mẫu ra cửa, phía trước du hành trợ giúp đỡ đẻ vương ra, cũng là cùng phê thuyền, trương gia phiếu vẫn là thác bọn họ cùng nhau mua. Hai nhà người đồ vật đều không nhiều lắm, một người bối một cái đại bao, du hành xem bọn họ người nhiều đồ vật cũng nhiều, liền nhiên làm vương lão thái lại đây hắn bên này ngồi, hỗ trợ chia sẻ một chút. Hai nhà người trèo thuyền đã ra hàng hiên, ra bên ngoài vạch tới. Từ đêm qua nửa đêm bắt đầu liền bắt đầu trời mưa, đến sáng nay vụ thế đều không giảm, vương gia cháu gái bị tiếng mưa rơi bừng tỉnh, vẫn luôn ở oa oa mà khóc cùng với vương gia tuổi trẻ cha mẹ hống thanh, hai nhà người ở bốn cái giờ sau tới bến tàu, nơi này đã có rất nhiều người. Dự theo nguyên kế hoạch bọn họ lại ở chỗ này lên thuyền, sau đó ở phía trước bốn dặm ngoại quẹo vào trần trang giang, là có thể từ nam hướng bắc thẳng tới tây nhạc. Bến tàu dừng lại ba lượng thuyền đánh cá, du hành thấy thuyền đánh cá đều trang vài mưa thoạt nhìn ra dáng ra hình. Xếp hàng lên thuyền sau, hai nhà người chạy nhanh chọn cái nhất phòng vũ hảo địa phương. bong thuyền thượng đều là ướt dầm dề ngồi không được người, du hành lấy ra một khối to vài bạt phô hạ, làm mọi người ngồi. Ai không nghĩ tới làm cho cùng chạy nạn giống nhau. Vương lão nhân lắc đầu, ta nhìn có loạn tượng cảm giác, hư đừng nói bừa, vương lão thái chạy nhanh chụp hắn một chút. Du hành truyền qua đề tài, này giang nối thẳng tây nhạc tới rồi tây nhạc liền được rồi. Là nha là nha, đến 11 giờ thời điểm thuyền mới khai, nghe thuyền viên nói còn có người không có tới. Không đợi, chuẩn bị khai thuyền, bắt đầu thời điểm hết thầy đều thực thuận lợi. Thuyền viên vẫn luôn ở trần an hành khách đại gia đừng sợ, hiện tại ngày nào đó không mưa, nên ra cửa vẫn là đến ra cửa chúng ta đều là tay giả đời. Tuy rằng đây là thuyền đánh cá, bất quá đã đón đưa quá 20 mấy đơn, kinh nghiệm thực sung túc Sau lại còn phóng nổi lên ca khúc nước mưa nện ở không thấm nước bố thượng thanh âm rất lớn, hỗn tạp ca khúc thanh ồn ảo đến đầu người đau, vương gia cháu gái vẫn luôn khóc du hành nói cho ta ôm một cái đi. Hắn hống hống, nhẹ nhàng mà cấp hài từ mát xa thực mau nàng liền mơ màng sắp ngủ tạp đi miệng ngủ rồi. Trường thuốc ngươi thật lợi hại, vương gia như từ kinh hỉ mà nói du hành đem hài từ còn cho hắn. Tới rồi buổi chiều 3 giờ thời điểm, vũ thế tiệm đại, lúc này bọn họ đã từ đường sông Trung truyền nhập trần trang giang. Quá thuyền vẫn luôn vững vàng về phía trước làm người an tâm, bỗng nhiên chi gian mọi người đều cảm thấy dưới thân chấn động. du hành chạy nhanh đỡ lấy trương mẫu, sau đó dưới chân lại là chấn động. Hắn phản ứng đầu tiên là có cái gì ở tập kích sao? Đại gia đừng chạy loạn. Tuyển viên thổi cái còi duy trì trật tự, cách vài mưa du hành cũng nhìn không tới bên ngoài động tĩnh, chỉ có thể cảm giác được chấn động một chút tiếp theo một chút, hắn chặt chẽ mà ôm Trương Mẫu, dựng lỗ tai nghe bên ngoài động tĩnh. Bọn họ đi chính là nam bắc đi hướng Trần Trang Giang, khởi nguyên với phần lưng Trần Trang mà mệnh danh, Trần Trang chính là tây nhạc thời trước tên, du hành ở tây nhạc mua phòng liền có phương diện này suy xét, về sau mang theo Trương Mẫu bắc rời có thẳng tới thủy lộ giao thông, lại phương tiện bất quá. Trần Trang Giang là sông Lục Địa, nhiều năm qua khai phá không ngừng, chưa từng nghe nói qua có tập kích thuyền đánh cá đồ vật. Bên ngoài có thuyền viên ở hô to, đừng lý nó đi mau. Nó còn ở đâm A. Làm sao bây giờ? Đem vịt ném xuống đi. Nhiều ném mấy chỉ, ngàn vạn đừng đánh nó. Uồn áo một mảnh, bên trong hành khách cũng nghe thấy ẩm ý thanh âm, xôi nổi hỏi, bên ngoài đang làm cái gì? Rốt cuộc là thứ gì? Dù hành vốn dĩ nghĩ ra đi xem, nhưng trương mẫu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn căn bản không an tâm đi chút nào, chạy nhanh cho nàng véo huyệt vị mới làm nàng hoãn quá khí mẹ. Không có việc gì đừng sợ, mẹ đừng sợ. Trương mẫu đôi mắt không hề đăm đăm, bất quá bắt lấy hắn không chịu buông ra thuyền thuyền phiên, thuyền không phiên, không phiên. Mẹ đừng sợ. Hống một hồi lâu trương mẫu mới dựa vào nhắm mắt lại xem nàng như vậy du hành cũng rất không dễ chịu thậm chí có chút hối hận lúc trước lo trước lo sau không có trước tiên mang trương mẫu đi, hiện tại làm trương mẫu dọa thành như vậy. May mắn va chạm đỉnh chỉ thuyền đánh cá tiếp tục đi phía trước khai, đối mặt hành khách dò hỏi thuyền viên chỉ nói là một con cá lớn. Đại khái lớn như vậy hắn rỗi tay so đo, nhìn không giống cá mập nói nữa trần trang giang nơi nào tới cá mập. Không có khả năng. Đầu thuyền nói kia có thể là thành tinh cá, làm chúng ta chuẩn bị gà vịt ném mấy chỉ đi xuống nó liền sẽ đi, đại gia đừng sợ. Có nhân sinh khí chất vấn, vậy các ngươi cũng muốn trước báo cho chúng ta a hại chúng ta đột nhiên lo lắng hãi hùng, thiếu chút nữa bị hù chết. Đúng vậy, đúng vậy, các ngươi này phục vụ thái độ quá kém. Thuyền viên cười hì hì, nó cũng không phải nhất định sẽ xuất hiện sao, sớm nói cho các ngươi không phải cho các ngươi vẫn luôn lo lắng hãi hùng sao kiên nhiều không tốt lời này nói tiện hề hề, không ít hành khách tức giận đến mắng to lên. thuyền viên tiếp tục cười hì hì, nếu không ta làm người cho các ngươi trả vé. hiện tại đi rồi mau một nửa lộ, liền cho ngươi lui nửa giá được không? hiện tại liền có thể rời thuyền nga. du hành nhẹ nhàng mà vỗ chương mẫu bối, đối với vương gia người lắc đầu thấp giọng nói, địa đầu xà nhịn một chút đi. vương gia nhi từ thở phì phì mà ôm nữ nhi nguôi giận đi. Cũng may bọn họ khả năng thật sự có vận khí kế tiếp lộ lo lắng đề phòng mà, lại cũng không gặp lại cái loại này công kích mưa to, tới tây nhạc mộ bến tàu khi các hành khách cơ hồ là mềm chân chạy xuống đi. Rốt cuộc tới rồi, đứng trên mặt đất thượng, Trương Mẫu cũng có tinh thần kéo dương hành lý hỏi Du Hành, ngươi cùng tiểu tặng ước ở vài giờ. Mới vừa gọi điện thoại, hắn nói liền ở phía trước. Du Hành kéo lên một cái khác dương hành lý, lại cõng lên một cái đại ba lô, một cái tay khác sát quá Trương Mẫu, mẹ đi thôi. Nơi này náo nhiệt cực kỳ, tiếng còi vẫn luôn không ngừng, con thuyền tới tới lui lui xuyên qua, nghiễm nhiên là nhất phái náo nhiệt đến cực điểm bến tàu trường hợp hành khách như mây tới. Muốn nhờ xe sao? Đến nơi nào? Lão ca tới nhờ xe sao? Đến Essex mới muốn 50 khối. Còn có rất nhiều gửi vận chuyển hành lý kiệu phu kéo xe, minibus đều có, liên tục tiếp đón mời chào sinh ý, du hành toàn bộ từ chối, đi rồi 10 phút mới cùng tầng bình niên hội hợp tầng bình niên một tay đem trương mẫu trên tay dương hành lý tiếp nhận lại muốn tới lấy du hành trên tay, bị hắn cự tuyệt sau mới nói, đi nhanh đi. Người ở đây quá tễ, xem trọng tiền bao di động, du hành gật gật đầu quý trọng đồ vật đều ở nhẫn chữ vật tên móc túi nếu là sở đến tính hắn lợi hại. Tằng bình nhiên khai xe tới, nhanh nhẹn mà đem hành lý trang hào, sau đó lên xe khởi động, đây là ta cậu em vợ xe ta mượn tới. Bến tàu bên ngoài tắc xe đến lợi hại, ta ngày đó đến thời điểm cũng hoảng sợ, sau đó liền cảm thấy nhà này dọn đối với. Tằng bình nhiên biên lái xe biên nói, người không biết nơi này người nhiều nhiều ít. Lữ quán đều trụ đầy cái kia giá đừng nói, thật muốn trụ thượng một hai tháng, đều đến phá sản. Ta đặc biệt cảm tạ cha vợ của ta. Lại nhảy một hồi Tằng Bình Niên lại hỏi ta cho ngươi thuê phòng ở các ngươi trước nghỉ ngơi hai ngày, ta lại đưa các ngươi qua đi nhìn xem nhà mới thích hợp ta lại mua. Dù hành cảm kích nói cảm ơn, thật cảm ơn người lão từng tiền thuê nhiều ít. Tằng Bình Niên từ trong gương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gì tiền thuê, không cần trả ta tiểu tâm ta cùng ngươi cấp. Tây nhạc sắc thật phồn hoa nhiều, ở trong màn mưa vẫn là có thể nhìn đến đi lại đáng người, ngựa xe như nước tặng bình niên cho bọn hắn mẫu từ tìm phòng ở liền ở hắn nhạc gia phụ cận dân túc nơi này là cha vợ của ta lão hàng xóm nhi tử khai các ngươi yên tâm ở ta đã làm ơn cha vợ giúp các ngươi tìm phòng ở địa phương đã tìm kiếm tới rồi các ngươi trước nghỉ ngơi một chút qua hai ngày lại mang các ngươi đi xem phòng ở ngày mai thỉnh các ngươi ăn cơm trưa cảm tạ lão ca Hiện tại là trạng vạng 6 giờ nhiều, đúng là ăn cơm chiều thời điểm tăng bình nhiên biết bọn họ mệt cũng không làm đón gió tẩy trần việc này nhi ước hảo ngày mai cùng nhau ăn cơm trưa sau, hắn liền về nhà đi. Trường mẫu không ngừng cảm thán, tiểu tăng thật là cái hảo hài tử, nội tâm thật tốt, a phúc ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn nhân ra. Đã biết mẹ, dân túc là một phòng đôi phòng, có một cái đơn giản rửa mặt gian, thu thập thật sự sạch sẽ còn có một đài trừ ướt khí ở, hoàn cảnh tương đương không tồi hào hào mà nghỉ ngơi một ngày. Lúc sau, ngày hôm sau tăng bình nhiên thỉnh ăn cơm. Lúc sau lại hỗ trợ tái bọn họ đi xem nhà mới, nói là nhà mới, kỳ thật cũng là nhà xe cần hen. Tục ngữ nói, bất đồng người xem sự tình góc độ là không giống nhau. Tỷ như nói phía nam người chung, có người ra dọn đến trương hằng phúc đi vào tây nhạc liền cảm thấy đủ xa đủ an toàn lạc. Mà Tây Nhạc địa phương có chút người lại cảm thấy, vẫn là hướng phía Tây đi càng tốt tuy rằng địa thế khác biệt không lớn, chính là càng thêm tới gần đất liền nha, khẳng định càng an toàn. Cho nên, Tây Nhạc bản địa bán phòng ở người vẫn phải có tầng bình niên cha vợ triệu lão ra từ thực nhiệt tâm thực mau liền tìm kiếm đến một gian. Hắn cũng là cái lão người thông minh lạc thời buổi này khẳng định muốn mua cao tầng mới lợi ích thực tế sao cho nên giúp Du Hành tìm một gian ở vào lầu chín tuy rằng đã ở năm 6 năm, vẫn là thực tân, ra cụ gì đó cũng là nửa bán nửa đưa. Cũng có thang máy có thể trên dưới lâu, xem qua một vòng sau, Du Hành cùng Trương Mẫu đều cảm thấy được không, vì thế đánh nhịp mua tới. tầng bình niên kỳ thật âm thầm cùng Du Hành nói qua ta cảm thấy thuê liền khá tốt một thuê thuê hắn nó 3-4 năm ta không tin lúc ấy phía nam còn không lùi thủy. Du hành lại không nghĩ ở vào bị động vị trí, nếu là ở ở nhân gia muốn thu phòng, hắn cùng trương mẫu thình lình có thể đi đâu. Dù sao chính mình không thiếu tiền, mua cái an tâm, yên tâm. Phòng ở thực mau mua tới các loại thủ tục cũng làm tốt kia người nhà lưu lại bán phòng ở làm tốt sau cũng lập tức rời đi đi tìm người trong nhà. Du hành cùng trương mẫu dọn đi vào thu thập một ngày sau còn thỉnh tẳng bình niên bọn họ một nhà cùng với hắn cha vợ một nhà tới ăn cơm, liền như vậy ở tây nhạc định cư xuống dưới chương 238 mà thế chi hải 7 tầng bình niên cha vợ gọi là triệu hoành phúc là cái đặc biệt rộng rãi lão tiên sinh triệu lão thái thái cũng là một cái ôn nhu người cùng trương mẫu đặc biệt liêu đến tới. Tam người nhà phòng ở cũng không phải đặc biệt xa tây nhạc giao thông còn kiên cường mà sừng sững, đi ra ngoài phương tiện thật sự, vì thế có tới có lui vui sướng cực kỳ. Trương mẫu có bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi, cái loại này ly hương thấp thỏm chậm rãi tan đi, người cũng khôi phục dĩ vãng thần thái còn cùng triệu lão thái nói tốt muốn cùng đi học bơi lội đâu. Ta dạy cho ngươi, cùng đường tới vương gia người, cũng ở thân thích gia trụ hạ, ly đến còn rất xa, vì thế hai nhà người chỉ ở trong điện thoại cho nhau vấn an. Đi vào tây nhạc du hành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy Trương mẫu quá đến thói quen, người cũng tinh thần liền càng yên tâm. Hắn hiện tại có cái ý tưởng, tổng cảm thấy phía trước mua thổi phồng thuyền cao su có chút không đủ, hắn còn nhớ rõ năm đó một cái nhiệm vụ chung cùng nguyên thân muội muội, bằng hữu cùng cháu ngoại ở lạnh lẽo nước đá trông chèo thuyền, chóp mũi là hư thối ở trong nước đồ vật phát ra tanh tưởi, thậm chí dưới nước còn sẽ vụt ra cướp bóc người, hiện tại có điều kiện cũng có tiền, hắn tính toán mua một chiếc du thuyền. Cho dù về sau không cần phải, cũng là một bút tài sản cố định sao? Ở mẫu trên official website hoa 120 vạn mua du thuyền sau, Du hành lập tức ở trong tiểu khu phụ cận thuê một cái kho hàng lớn, lúc sau chính là tiếp tục chờ đợi. Một tuần sau, du thuyền tới gần nhất bến tàu, du hành mướn du thuyền xe tải đi tiếp. Chuyện này hắn không cùng trương mẫu nói, nếu là nàng biết hắn hoa so hiện tại trụ phòng ở còn quý tiền, mua một con thuyền du thuyền vẫn là đừng nói đi. Đến Tây Nhạc thời điểm, hắn cấp nguyên chủ nhi tử trương trí đánh qua điện thoại kết quả phát hiện chính mình bị kéo đen. Lúc ấy hắn nhướng mày lại đánh một lần. Hào tiểu tử, lá gan rất hùng, chậm gì gì mà đem chương trí dãy số cũng kéo đen. Người trẻ tuổi cha người ta điện thoại, không phải người tưởng kéo hắc liền kéo hắc muốn đánh liền đánh. Cũng may hắn không phải chân chính thân cha, bằng không thật sự thương tâm chết. Cái phá hài tử tây nhạc nước mưa một chút đều không thể so quê quán thiếu, bất quá bởi vì địa lý ưu thế, tiết hồng năng lực rất mạnh. Đi vào tây nhạc sau tầng bình yên tìm du hành nói, nơi này công tác quá khó tìm. Người ở đây khẩu bão hòa, cạnh tranh lực khẳng định đại, đừng nản chí. Tằng Bình Niên mặt ủ mày ê ta tuổi này, xác thật khó tìm lạc như vậy nhiều năm nhẹ người nhưng cung đãi tuyển đâu. Hiện tại các ngành các nghề đều không quá khởi sắc, nếu không ngươi đi học ta làm gieo chồng. Chính mình có thể ăn, nhiều cũng có thể bán, người cũng biết hiện tại rau dưa nhiều quý. Tằng Bình Niên không nói vai tiền, du hành cũng không dám nói, đây là căn cứ vào chương hằng phúc đối hắn nhận thức, vì thế đành phải làm chút kiến nghị. Này nghe tới đảo rất không tồi, bất quá ta không kinh nghiệm. Tằng Bình Nhiên sờ sờ cầm có chút ý động, ta nơi này có tốt đồ ăn hạt giống, ngươi nếu muốn ta phân một chút cho ngươi, đến nỗi không kinh nghiệm ngươi tới nhà của ta học học không phải được rồi, dù sao như vậy gần, ngươi mỗi ngày tới ta cũng không phiền ngươi, ta mẹ nhưng thích ngươi. Tằng Bình Nhiên ha ha ha mà cười rộ lên, kia thành đi. Du hành đề nghị kỳ thật thực không tồi, Tằng bình nhiên về nhà sau càng nghĩ càng cảm thấy hảo, hiện tại rau dưa giá cả quý đã chết khả nhân lại không thể không dùng bữa. Hắn xem qua bạn tốt ra kia một sọt sọt từng bồn đồ ăn, lớn lên kia kêu một cái hảo, đưa một ít đến cha vợ ra, cậu em vợ bọn họ cũng đều nói ăn rất ngon, đều không tin đó là trong nhà chồng ra. Ta xem hành, thê tử cũng nói tốt khuyên hắn, ngươi coi như nghỉ phép sao. Đừng vì tìm công tác sốt ruột thượng hòa, nếu là gấp đến độ bị bệnh làm sao bây giờ. Hành, vì thế thằng Bình Niên liền đi theo du hành học chồng giao lạc. Ở Tây Nhạc Nhật từ quá đến bay nhanh thực mau liền nghỉ hè Tằng Bình Niên tiểu nữ nhi cũng từ giữa kinh mổ đại học nghỉ trở về. Theo nghỉ hè đã đến, trung tiểu học nghỉ cả nước ngay đón một lần đại quy mô dân cư từ Nam hướng Bắc Đại di chuyển. Tại đây trong lúc thời tiết vẫn cứ lấy trời đầy mây nhiều vũ là chủ nghe tin tức thượng nói, nơi nào đó lương thực gieo trồng căn cứ này một quý lương thực đều hủy hoại Nhưng toàn cầu nhiều ngày mưa khí cũng liền ý nghĩa nhập khẩu lương thực cũng tương đối khó khăn. Dù hành hiện tại cũng ở đào tạo nải thủy rau dưa loại tốt hiệu quả cũng không tệ lắm còn cấp quốc gia mỗi nông nghiệp viện khoa học gửi một chút. Mua phòng ở ba phòng một sảnh đặc biệt rộng mở, ban công cũng ở hướng mì nước, ở trời nắng thời điểm có thể làm rau dưa tiếp thu chiếu sáng. Đương nhiên trời nắng thời gian quá ngắn, đại đa số vẫn là muốn dựa vào trong nhà đặc biệt trang bị ấm đèn. Trường mẫu hiện tại làm được phi thường hăng say, từ ra cửa bán quá một hồi đồ ăn kia cùng đả thông hai mạch nhâm đốc dường như, mỗi ngày đều nghĩ ra đi, mặc kệ hạ bao lớn vũ. Cái này làm cho ta nhớ tới năm đó cùng người ba cùng nhau gánh đồ ăn lên phố thời điểm. Nếu lão thái thái thích du hành liền mỗi ngày buổi sáng mang nàng ra cửa lạc. Bọn họ gần nhất mỗi ngày chỉ bán 20 viên cải trắng, còn làm hạn mua, một người chỉ có thể mua một viên. Cải trắng là du hành cải tiến quá trồng loại, lớn lên đặc biệt hảo, một viên đều có 2-3 cân, hắn còn cấp trương mẫu mua một phen cân điện tử, một cân bán 9 đồng tiền. Bán xong liền thua quán, một giờ đều không đến, còn có thể đi bữa sáng quán ăn cơm sáng đâu. Tây nhà thật sự thực không tồi, ở truyền nhà sau vài lần bão cuồng phong chung, cũng chưa chịu cái gì ảnh hưởng, mà từ tin thời sự nhìn thấy, Đông Nam vùng Duyên Hải ba cái tỉnh gần 10 cái thành thị đã bị im ở trong nước, từ vệ tinh hình ảnh thượng, giọt nước đã có 3 tầng lâu cao, gần 10 mét, sở hữu hộ gia đình đã sớm nội rời theo hiện tại báo chí đưa tin đã tại tiến hành nhóm thứ hai rút lui kế hoạch tính toán ở nhập thu trước đem nam bộ cùng phía đông chờ mà cư dân toàn bộ rời tiến vào trước mắt quốc thổ trung bộ cập lấy bắc lấy tây địa phương đều ở gia tăng kiến phòng ở dầm mưa kiến phòng sát thật khó quốc gia phương tiện đầu nhập vào cực đại tinh lực cùng tài lực ở xây dựng thượng tin tức thượng có xác thực tin tức này phê tân phòng đều đem dựa theo thủy thượng kiến trúc cao tiêu chuẩn tới kiến đây là vì về sau giọt nước khả năng thật sự sẽ lan đến gần nơi này làm tính toán Du hành ở nhìn đến tin tức sau cũng đem chính mình một ít xây dựng ý kiến phát tới rồi mỗ bộ môn, lấy nhiệt tâm thị dân thân phận. Trường Hằng Phúc trước kia thật đúng là đọc kiến trúc sau lại bởi vì cùng vợ trước một ít chuyện xưa từ rất chuyên nghiệp đối khẩu công tác trời xui đất khiến đi bán bảo hiểm, một làm chính là hai mươi mấy năm. Nghỉ hè đã đến cũng liền ý nghĩa nguyên chủ nhi từ trương trí tốt nghiệp đại học trước kia hắn nói muốn đọc nghiên, sau lại lại nói không nghĩ đọc nói là nhà gái bên kia có thể cho hắn an bài không tồi cương vị. Du hành kéo đen hắn dãy số cũng không biết hắn tình hình gần đây nhưng thật ra Tằng Bình Niên tiểu nữ nhi về nhà gót nàng ba nói qua vài câu Tằng Bình Niên liền cùng hắn đề ra một chút Tằng Bình Niên nữ nhi gọi là Tằng Văn cùng Trương Chí là cùng giáo đồng học tốt nghiệp khi mới ở đồng hương sẽ có biệt sẽ khi đối Trương Chí tình huống có chút hiểu biết nói là lại công tác một tháng là có thể chuyển chính thức phúc lợi đãi ngộ đều thực hào Tằng Bình Niên đánh giá Du hành thần sắc các ngươi bao lâu không liên hệ. Nghe nữ nhi nói trương trí còn nói chút không dễ nghe lời nói, nói phụ thân mặc kệ nhi tử chết sống linh tinh còn thác nàng thông qua chính mình tìm lão trương nói chuyện nói lập tức cho hắn gọi điện thoại nếu không đoạn tuyệt phụ từ quan hệ. Phía trước ta ba làm ba năm tế liên hệ quá, hắn nói không có thời gian trở về, đến bây giờ không liên hệ quá. Sau lại đến tây nhạc ta liên hệ vài lần, phát hiện hắn đem ta kéo đen, ta liền đem hắn cũng kéo đen. Du hành nhìn hắn. Muốn nói gì liền nói thẳng đi ta biết hắn không mang lời hay. tằng bình niên liền thở dài nói với hắn cũng không biết đệ muội rốt cuộc là như thế nào dưỡng hài tử cất giấu không cho ngươi thấy. Mỗi ngày đòi tiền, sau lại không nghĩ cung hài tử đi học liền đem hài tử đưa về tới kết quả đứa nhỏ này vừa thấy ngươi liền cùng thấy kẻ thù dường như tính tình này thật sự quá biệt nữ. Hắn nói xong lại thở dài một hơi, của trách du hành vài câu, ngươi cũng biệt nữ. Ái hài tử liền phải nói a buồn có thể buồn ra cái chứng chứng. Du hành liền cúi đầu không nói lời nào. Ngươi thật là tức chết ta. Ta xem ngươi gần nhất tính tình thay đổi thật nhiều, ngươi cũng rộng rãi, này thật tốt a. Hào hào mà cùng hắn giao lưu một chút kia chính là ngươi thân nhi tử. Tằng Bình Niên hạ giọng nói, ngươi trước kia vì hắn chết sống không chịu tái hôn, chỉ có đứa nhỏ này ngươi còn không bắt lấy, về sau ai cho ngươi dưỡng lão? Tằng Bình Niên quả thực sầu chết. Lão ca kỳ thật ta là nghĩ thông suốt ta đời này đều ở vì hắn tồn tại, chính là ta mẹ đã già rồi ta phải nhiều vì nàng suy nghĩ, làm nàng dư lại mấy năm nay có thể quá đến hảo một chút. Mấy tháng trước ta ngủ ở trong nhà lậu thủy trên giường, nghĩ ta mẹ phòng cũng là ẩm ướt một mảnh ta liền hận ta chính mình. Dù hành thấp giọng nói ăn tết khi tiểu trí nói muốn ở Trung Kinh mua phòng, lúc ấy ta liền nói ta đây sợ ngươi nãi nãi ở Trung Kinh trụ không thói quen à, lúc ấy trong lòng vẫn là cân nhắc muốn kiếm càng nhiều tiền chính là ngươi không nhìn thấy hắn lúc ấy cái kia ánh mắt. Hắn căn bản không thường cùng ta cùng ta mẹ cùng nhau sinh hoạt. Sau lại ta mẹ khuyên ta, nói tuổi trẻ phu thế sao, không thích cùng lão nhân cùng nhau trụ thực bình thường. Hắn bắt trước một chút Trương Hằng Phúc ngay lúc đó tâm cảnh, hồng con mắt mắt mát mà nói ta tồn 34 vạn, ở trung kinh căn bản tạp không dậy nổi một chút bọt nước tưởng tượng liền quá tuyệt vọng. Đem trong nhà sở hữu tiền đều cấp Trương Chí đưa đi, sau đó hai cái lão nhân ở tại rách nát trong phòng, liền tu sửa tiền đều không có, nhật từ tưởng tượng liền không có hy vọng. Hơn nữa Trương Hằng Phúc không thể không thừa nhận chính là con của hắn đây là một đi không trở lại tư thế tiền tài hay không? Ta nghĩ thông suốt, hắn tốt nghiệp sau liền đem kia 34 vạn cho hắn đánh qua đi, mặt khác ta thật sự không có dư lực ta mẹ tuổi này còn ở chợ cấp gia dụng ta nên hảo hảo hiếu thuận nàng. Ông trời có mắt ta tùy tay mua vé số thế nhưng chung, mới mua nhà mới. du hành thở dài một hơi, năm nay nước mưa người cũng thấy quê quán kia phòng ở đã sớm sụp nếu không có chung vé số thật không biết làm sao bây giờ. Hắn một chiếc điện thoại cũng chưa đánh lại đây thăm hỏi quá, ta thật sự trái tim băng giá. Tằng bình nhiên nghe cũng cảm thấy đôi mắt phát sáp cuối cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, còn có ta ở đây đâu, ha ha ha còn hảo ngươi chúng vé số, trương trí không giữ ngươi, về sau chúng ta thỉnh mấy cái bảo mẫu, một cái chiếu cố ngươi một cái chiếu cố a gì cũng thực không tồi. Hắn cảm thấy này đã là biện pháp tốt nhất như từ không được việc ít nhất tiền là không gì làm không được có tiền cũng hảo. Ở kia lúc sau, du hành liền đem tiền hối qua đi thêm một chút thấu đủ 35 vạn, hơn nữa cấp trương chí đã phát tin nhắn, trong nhà chỉ có thể duy trì nhiều như vậy, hiện tại người một nhà ở tại Tây Nhạc Phụ địa chỉ có hắn phòng, làm hắn có thời gian cấp trương mẫu gọi điện thoại còn phụ thượng tân ra máy bản giải số. Du hành thay thế trương hằng phúc làm chỉ có này đó, mặt khác hắn vô tâm tư đi lỏng. Trương mẫu nghe xong hắn cách làm cũng thở dài gật đầu tóm lại chúng ta đem địa chỉ để lại cho hắn tùy tiện hắn có trở về hay không đến đây đi. Chuyện này liền như vậy hạ màn Trương gia sinh hoạt còn ở tiếp tục thời gian bay nhanh thực mau liền bắt đầu mùa đông thiên. Lúc này quốc gia đã tiến vào một bậc cảnh giới trạng thái toàn dân chống lũ. chương 239 mà thế chi hải tám, kỳ thật tới rồi hiện tại nông nỗi, đã không ai tâm tồn may mắn cảm thấy ngày mưa sẽ có đình chỉ một ngày. Ba tháng ngày mưa đại gia có thể tiếp thu, nửa năm đâu. Gần một năm đâu, người có thể nhẫn thực vật động vật kiến trúc chờ không thể nhẫn. Ở giai đoạn trước thời điểm, mọi người tựa hồ còn có thể thành thạo chuyển nhà cũng hảo, đổi phòng ở cũng thế. Nhân loại thích ứng hoàn cảnh năng lực không yếu thế nào đều có thể tìm được sống sót cơ hội. Thậm chí chỉ cần ngươi có tài phú còn có thể đủ hưởng thụ không có chút nào giảm xuống sinh hoạt trình độ. Nói nữa theo nước mưa mang đến, còn có phong phú rất nhiều loại cá nguyên liệu nấu ăn, loại cá giá cả đại biên độ giảm xuống, thậm chí lên phố Du Cái Vịnh còn có thể sở đến một hai điều, có hai từ nghỉ hè ở bên ngoài quay cuồng, tam cơm đều có thể cấp trong nhà thêm đồ ăn đâu. Năm nay bão cuồng phong cũng dị thường thường xuyên, đài khí tượng thời gian đoán trước cũng luôn là ra sai lầm, tuy rằng mất đi một ít uy tín đi, nhưng ở đoán trước hay không có bão cuồng phong đã đến phương diện này vẫn là đáng tin cậy, vừa nghe tin tức bất chấp tất cả cư dân chạy nhanh đem đồ vật toàn bộ đều thu hào cửa sổ khóa kỹ hài từ xem trọng chờ vùng duyên hải cư dân thành phố đại quy mô nội rời công tác rốt cuộc sau khi kết thúc bão cuồng phong cũng không tính cái gì lạp sợ cái điều sao cho nên ở phía sau tới bão cuồng phong lại hung lại là cái gì mấy trăm năm một ngộ cấp bậc đối cư dân tạo thành tổn hại cũng hữu hạn dù sao không ai trụ người ái tới liền tới đi có bản lĩnh ngươi lên bờ đến đất liền tới nha Quốc gia phương tiện lại phi thường cấp lực các loại chi viện cứu trợ không ngừng, trợ cấp không ngừng, xa rời quê hương quần chúng thực mau cũng yên ổn xuống dưới an tâm chờ đợi năm nay này đáng chết cực đoan thời tiết nhanh lên kết thúc. Tóm lại, ở lúc đầu tình hình trong nước vẫn là vững vàng, nhân tâm cũng là lạc quan. Thẳng đến này đáng chết vũ thật đúng là một hơi không nghỉ, lưu loát mà tiến vào mùa đông. Chiếm cư quốc thổ diện tích 15% vùng duyên hải đại bộ phận đã thành Hải Dương, đường ven biển còn ở không ngừng hướng trong đầy mạnh bị bao phù thành thị cũng ở vững bước gia tăng. Nghe nói mỗi vùng địa cực sông băng hòa tan tốc độ cũng thực mau tình huống thật sự không lạc quan. Mọi người hiện tại còn có thể quá có ăn có trụ nhật tử còn là sợ hãi a Nếu là chiếu tốc độ này, lại quá mấy năm cả nước đều phải bị im. Khủng hoảng chính là như vậy dần dần trồng lên, bắt đầu mùa đông lúc sau, giá hàng ngay đón năm nay lần thứ N dâng lên, chính sách điều tiết khống chế cũng không quá dùng được. Trong tin tức mặt mỗi ngày đều có mỗ mỗ mà phòng ở bị thủy ăn mòn sập tin tức giọt nước khu vẫn là ở không ít người cao lầu tầng hộ gia đình còn có không ít bất quá cũng ở hướng nội rời, không đi không thành A, người đều đi mau hết mua đồ ăn cũng chưa mà mua. Hiện tại tây nhạc giá nhà đáng quý cơ hồ không ai nguyện ý bán phòng ở, người càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn cũng không ngừng lan tràn, cướp bóc phạm tội nhiều vô cùng. Du hành cũng không chịu làm chương mẫu đơn độc ra cửa, luôn là kết bạn ra ngoài, xuyến môn cũng không ngoại lệ. Ngày nọ du hành còn thu được phòng ở nguyên lai like phòng chủ điện thoại, nói muốn bổ phòng ở thị trường tranh lệch giá, đem hắn cấp cười chết trực tiếp kéo hắc không để ý tới. Trong nhà rau dưa loại đến càng ngày càng thuận lợi, du hành còn đến ngũ kim thị trường mua tài liệu, đáp khởi tầng giá, đem đèn cũng một lần nữa bố trí một lần, sản lượng đại biên độ đề cao. Trường mẫu còn làm hắn mua mười mấy lưu, nói muốn im dưa muối cùng im củ cải, trong nhà là không thiếu rau dưa ăn, dư lại đồ ăn tiền liền đi mua thịt ăn, hiện tại thịt loại đặc biệt quý, bình thường thịt nạc 1 cân 29 khối, tốt xương sườn 1 cân 60 nhiều, 7 tám chục cũng có bán đồ ăn đồ ăn tiền trợ cấp đến mua thịt thượng, Trương Mẫu cũng đau lòng cực kỳ, cuộc sống này nhưng như thế nào quá nha. Du Hành riêng làm một chương sổ tiết kiệm cho nàng xem, bên trong là 50 vạn tiền tiết kiệm, lúc này mới làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất qua ở chăm sóc rau dưa khi còn là phi thường để bụng chỉ là không hề nôn nóng. Liền ở ngay lúc này, du hành còn thu được biêu kiện Nguyên Lai like là hắn phía trước gửi cấp quốc gia mỗi xây dựng bộ môn về thủy thượng thành thị biêu kiện bị tiếp thu, khi cách 3 tháng, bên kia muốn hắn số điện thoại. Hắn đem số điện thoại phát qua đi lúc sau, qua 20 phút liền có điện thoại tiến vào. Chuyển được vừa nghe, Nguyên Lai like chính là xây dựng bộ môn nhân viên công tác là tới cố vấn biêu kiện trung tồn tại nghi vấn mấy cái điểm du hành nhất nhất giải đáp. Lại qua 2 ngày. Hắn thu được ngân hàng tin nhắn nhắc nhở có 20 vạn nguyên tiến chướng, lúc sau lại lần nữa nhận được điện thoại, nói mời hắn đến Hà Hương hỗ trợ thực địa khảo sát một lần, 20 vạn là ngày phía trước Trần Thuật Hiến kế tiền thưởng, lần này khảo sát cũng sẽ có lao động báo đáp. Dù hành đương nhiên ứng hạ cắt đứt điện thoại sau cấp tầng bình niên gọi điện thoại, thỉnh hắn hỗ trợ chăm sóc một chút trương mẫu. Biết được duyên cớ tầng bình niên cao hứng cực kỳ. Biết được trương gia rau dưa không rời đi người. Hắn rứt khoát mà nói ta cùng lão bà của ta cùng nhau qua đi ở vài ngày, người yên tâm đi. Cố lên hảo hảo làm, đây là cơ hội tốt. Ngày hôm sau buổi sáng Tây Nhạc địa phương bộ môn liền có chuyên gia tới đón, du hành mang lên trương mẫu cho hắn thu thập hành lý lên xe ở trong màn mưa rời xa Tây Nhạc nhắm thẳng Hà Hương mà đi. Hà Hương, mọi người đều biết là hiện tại đương cục xây dựng tân đô thị thí nghiệm địa điểm, nếu thành công kiến thành, sẽ là nhóm đầu tiên tân thành thị sở tại vạn chúng chú mục. Dù hành đối chính mình tung ra đi gạch có tin tưởng, chỉ cần mở ra biểu kiện hơn nữa nhìn đến người là kiến trúc lĩnh vực, liền sẽ không đối nó làm như không thấy. Mà trong đó che giấu siêu thời đại tri thức trong khoảng thời gian ngắn chỉ có hắn có thể đảm nhiệm. Hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Ở quốc dân đại đa số còn ngây thơ mờ mịt thời điểm, thân là một quốc gia chính phủ, nói vậy nhất định đã sớm tại hành động cho nên hắn rốt cuộc chờ cho tới hôm nay. Trải qua thượng một cái nhiệm vụ thế giới. Hắn bắt đầu thay đổi ý nghĩ, có đôi khi người chạm đến càng cao, có thể làm sự tình liền càng nhiều. Tuy rằng gánh trách nhiệm càng nhiều, nhưng chính mình cũng càng thêm chủ động. Vì lâu dài tính toán, trả giá tinh lực đi gánh vác trách nhiệm cũng là hẳn là, rốt cuộc có được tất có mất. Ở toàn cầu thủy tai báo trước hạ quốc gia lực lượng vô pháp đánh giá tương lai tình huống khả năng càng không xong, đi ra này một bước ở hắn xem ra là tất yếu. Du hành dọc theo đường đi nhắm mắt ánh mắt, đem trong lòng kế hoạch qua một lần lại một lần, thẳng đến trạng vạng tới Hà Hương. Xe trực tiếp khai tiến gara, bên tay gõ loạn cổ tiếng mưa rơi mới biến mất. Xin theo ta tới, đoàn người dò điện thang rời đi gara, lập tức thượng lầu 4. Nơi này là thiết kế bộ. Thiết kế bộ đại môn mở ra, du hành đứng ở cửa, đối thượng dừng lại công tác xoay người nhìn qua mấy chục người tầm mắt hơi hơi mỉm cười, chào mọi người ta là Trương Hằng Phúc. Ở Hà Hương công tác thực thuận lợi, công tác bảo mật tính rất mạnh, ở tiến vào công tác phía trước hắn ký kết một loạt bảo mật điều khoản, đương nhiên cũng có thù lao hiệp ước. Bắt đầu công tác sau đã bị hạn chế ra ngoài, nhưng thật ra có thể đối ngoại thông tin, bất quá thông tin nội dung là bị theo dõi. quốc đã bị bao phủ toàn cầu trong phạm vi thủy tai trước mắt không có hòa hoãn dấu hiệu, có thể dự kiến sau này thành thị xây dựng chủ lưu chính là thủy thượng đô thị. Thiết kế bộ người phụ trách liễu nữ sĩ nghiêm túc mà nói, đây là chúng ta trách nhiệm. Đại gia muốn đem quốc huấn khác trong tâm khảm. Có người hỏi, rốt cuộc muốn kiến cao bao nhiêu? Đông Nam vùng duyên hải giọt nước đã siêu việt 10 mét, nếu lại hướng lên trên trướng làm sao bây giờ? Tổng không thể đem phòng ở kiến đến phá tan thiên đi. Đó chính là mặt khác bộ môn nên lo lắng vấn đề, hảo nghỉ ngơi một chút lại đến mở họp. Dù hành đỡ đỡ đôi mắt khép lại folder. Mặt khác bộ môn hắn trộm xâm lấn quá mỗi hệ thống, biết hiện tại quốc gia cũng ở bí mật mà, gia tăng thời gian kiến tạo siêu đại hình du thuyền. Tóm lại hai tay chảo, nếu thật sự thủy mạn đại lục ít nhất quốc dân cũng có thể trụ đến du thuyền thượng Thiên nhiên mang đến bão táp hạ, mọi người vì sinh tồn chuẩn bị cũng gợn sóng thay nhau nổi lên. Quốc thổ, sinh tồn hòn đá tảng ý nghĩa các quốc gia chi gian độ cao phòng bị đối phương, đây là một hồi chiến tranh cạnh tranh, là chỉ có đem trí mạng kỹ thuật nắm giữ ở chính mình trên tay mới có thể đủ bảo đảm sinh tồn thời khắc. Cho nên các quốc gia tuy rằng có hợp tác chính là ai cũng không dám thật sự tín nhiệm ai, hết thảy đều yêu cầu cực độ bảo mật. Buổi tối trở lại ký thúc xá khi, sắp ngủ trước hắn còn ở trên bàn viết viết vẽ vẽ, làm Gia Linh cảm hiện lên bắt đầu nghiên cứu bộ dáng, thẳng đến dạng sáng 2 điểm hắn mới đưa notebook hợp nhau tới nhét ở gối đầu hạ tắt đèn ngủ. Hắn yêu cầu từng bước một mà, nói có sách máy có chứng mà đem thành lập không trung thành thì ý tưởng rũ ra tới, hơn nữa chính mình nắm giữ quyền lên tiếng. Thời gian bay nhanh thực mau tân niên đã đến, du hành được đến ngắn ngủi ba ngày kỳ nghỉ, mang theo lính cần vụ hai gã mặt ngoài bảo hộ kỳ thật giám thị, bước lên về nhà ăn Tết xe. Năm này tân niên chú định là quạnh quẽ, vụ thế không đỉnh, phóng pháo hoa pháo chúc cũng chưa điều kiện, một chỉnh năm ngày mưa, nơi nơi đều ướt rầm dề, đi thân thăm bạn cũng cực không có phương tiện Được rước khoát chính mình ăn Tết tính, nếu có thân cận khoảng cách gần bạn bè thân thích có thể tụ một tụ liền rất được rồi. Về đến nhà thời điểm là đại niên 30 buổi chiều, Trương Mẫu đã sớm nhận được hắn điện thoại, trong nhà chuẩn bị một đống lớn hảo nguyên liệu nấu ăn. Lão Thái Thái đứng ở hàng hiên tiếp hắn, xem hắn mở cửa xe vội vàng mà bung dù qua đi, đi một chút về nhà đi. Chờ trở về nhà mới hậu chi hậu giác mà nhìn đến ai nha này hai người là ai nha. Lớn lên man xoáy khí liệt, lão Thái Thái mắt sáng rực lên, đây là bồi ta về nhà chiếu cố ta đồng sự, du hành cho nàng giới thiệu tiểu Triệu cùng tiểu Ngô. Ngài hào, ngài hào, trường mẫu ngơ ngác mà nhấc tay cũng kinh cái lễ, hiển nhiên là không phản ứng lại đây, du hành dắt tay nàng ngồi xuống, mẹ gần nhất quá đến được không? Khá tốt khá tốt tiểu tầng cùng tiểu triệu buổi sáng mới vừa về nhà, vẫn luôn ở chiếu cố ta đâu? Ta thu thập đồ ăn cùng thịt làm cho bọn họ mang đi, còn không chịu đâu ta ngạnh tắc đi qua trương mẫu càng nói, liền càng phóng đến khai kia hai cái xa lạ tiểu tử cũng không bỏ trong lòng lạc. Ngẫm lại chính mình như từ nhiều năng lực A, về nhà còn có người bồi đâu Đây là lãnh đạo nhìn chúng biểu hiện lý Trong lòng Mỹ tư tư Miễn bàn nhiều tự hào Bọn họ liền trụ phòng cho khách đi Tiểu tăng cùng tiểu triệu trụ kia gian Ta vừa mới thu thập hào Du hành gật đầu, hành Hai người ngồi hàn huyên trong chốc lát việc nhà Trương Mẫu cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên Ta đi nấu cơm đi Du hành bồi cùng đi, đối hai lính cần vụ Nói các ngươi thực thiện đi Là Trương Thiên Sinh Vì thế một cái đứng ở sau đại môn mặt, một cái đứng ở phòng bếp cửa chạm đến nhưng thẳng nhưng thẳng. Trường mẫu nhìn hiếm lạ mà nhìn hai mắt hỏi như từ, bọn họ như vậy đứng không mệt nha. Nếu không ta cho bọn hắn dọn đem ghế rửa, không cần mẹ, bọn họ công tác lên chính là như vậy. Trường mẫu đem đồ ăn buông lau lau tay, ta đi dọn. Du hành liền tùy nàng đi, quả nhiên ghế dựa dọn hào, tuổi trẻ tiểu hóa nghiêm túc mà cúi chào nói lời cảm tạ, lại là không chịu ngồi trương mẫu nhỏ giọng đối du hành nói, thật tốt hài từ A, có đối tượng không? Du hành giờ khóc giờ cười, ngài còn tưởng hỗ trợ giới thiệu nha. Trường mẫu hài một tiếng, trong lòng tưởng không lỗ là thân nhi từ biết nàng tâm tư, đúng vậy đúng vậy. Nói vài người tuyển, đều là phụ cận nữ hài từ trụ lâu rồi liền nhận thức. Thiên tai lại phiền lòng, nhật từ cũng đến quá đi. Tuổi lớn liền nghĩ kết hôn là nhân chi thường tình, Trương Mẫu cùng Tân nhận thức lão bọn tỷ muội nói chuyện phiếm, cảm thấy nữ hài tử không tồi, trong lòng cũng nhớ kỹ đâu. Vậy ngươi liền đi hỏi một chút sao, bất quá đến hỏi tham hảo, có được hay không mà xem nhân gia chính mình lựa chọn. Du hành nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, làm mai mối không phải chuyện xấu, Trương Mẫu cao hứng liền thành. Ai? Trương Mẫu cười ứng, chương 240 mặt thế chi hải chín. Làm mai mối sự tình hai mẹ con nói vài câu tạm thời cũng không đi lộng rốt cuộc muốn trước ăn Tết sao. Đêm đó du hành liền cùng Trương Mẫu sử trị ra một bàn đồ ăn, hào hào mà ăn bữa cơm đoàn viên. Ngày hôm sau cũng hào hào mà ở nhà bồi Trương Mẫu, đến tiểu khu mặt khác hàng xóm trong nhà chúc Tết. Ông trời không chịu lòng người, đại niên mùng một cũng là mưa to tầm tã thăm người thân không có phương tiện quê nhà hàng xóm đi lại một chút nhưng thật ra phi thường náo nhiệt hàng hiên đều là tiểu hài từ tiếng cười. Bất quả ở biết được Du Hành chỉ có 3 ngày kỳ nghỉ, đại niên sơ tứ phải sau khi đi, Trương Mẫu phá lệ luyến tiếp cũng không nghĩ ra cửa lạc liền cùng Du Hành ở trong nhà xem tivi Nói lên một sự kiện Trương Trí ăn Tết một chiếc điện thoại cũng chưa đánh tới, Trương Mẫu hỏi, hắn cho ngươi đánh sao? Du Hành lắc đầu, không đánh. Phía trước phát tin nhắn thời điểm thời điểm, hắn đem trong nhà máy bản dãy số cũng viết lên rồi. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi Trương Mẫu, mẹ, ngươi khổ sở sao? Trương mẫu hỏi lại hắn, vậy ngươi khổ sở sao? Thói quen, không khổ sở. Kiêm mẹ cũng không khổ sở. Trường mẫu vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi lại đi tìm một cái đi, chờ mẹ đi rồi ngươi cũng có cái bạn nhi. Nếu có mang hài từ càng tốt chúng ta hảo hảo đối nhân ra cùng hài tử, về sau đều là ngươi dựa vào. Mẹ du hành lập tức đánh gãy nàng ý niệm tỏ vẻ chính mình hiện tại chuyên tâm sự nghiệp vô tâm tình tái hôn. Ai tùy tiện ngươi, chính ngươi nghĩ kỹ là được đại niên sơ tam ngày đó du hành còn thấy tầng bình niên một nhà tầng bình niên mang theo thê tử cùng một đôi nhi nữ lại đây ăn cơm lúc sau hắn lại lần nữa đem trương mẫu phó thác cho bọn hắn người yên tâm đi hảo hảo công tác du hành cấp tầng bình niên cùng này thê tử tiểu triệu kính một chén rượu cảm ơn bọn họ quan tâm trên bàn cơm khách và chủ tẫn hoan cơm nước xong hai nhà người lại cùng nhau ngồi tán gẫu chủ yếu là nói lên tầng bình niên nhi tử tầng vụ công tác vấn đề Trương Hằng Phúc trước kia liền rất thích tặng vũ tặng văn, mỗi năm đều sẽ cấp bao lì xì, năm nay Du Hành cũng không ngoại lệ, một người cho một cái. Thuốc ta đều công tác, không thể thu bao lì xì. Thuốc ta cũng tốt nghiệp, không thể thu. Du Hành liền cười nói, các người cũng chưa kết hôn, theo ý ta tới chính là hải tử thu đi ta nhưng có tiền, không tin hỏi người ba. Tiếp theo đi, tặng bình nhiên cười ha ha, cảm ơn thúc thúc. Dù hành đánh giá Tẳng Vũ cùng Tẳng Văn, Tẳng Văn một tốt nghiệp liền tìm đến công tác bởi vì năm trước thủy tai không ngừng, cha mẹ lại dọn tới rồi bà ngoại bên này trụ tốt nghiệp trước nàng liền nghĩ đến Tây Nhạc tìm công tác. Cũng rất thuận lợi, đã ở địa phương mỗ tiểu học dạy học một học kỳ. Tẳng Vũ liền tương đối đáng tiếc, vốn dĩ tốt nghiệp 2 năm, tốt nghiệp sau cũng là lưu tại trung kinh công tác tiền cảnh vốn dĩ phi thường hào, kết quả nửa năm trước bị rớt đến Đông Nam chi nhánh công ty. Hảo sao, vốn dĩ chi nhánh công ty cũng không tồi, nhưng hiện tại chi nhánh công ty công ty đại lâu đã sớm bao phủ ở Hồng Thủy xem như bị động thất nghiệp. Tuy rằng công ty quy mô đại, chi nhánh công ty cũng nhiều chính là hắn không có gì quan hệ hậu trường, như vậy nhiều người chờ bị an bài, phía trên hiện tại cũng chỉ là làm hắn chờ một chút xem nơi nào có cương vị lại đem hắn nhét vào đi. Ta xem không diễn, Tằng Bình Niên nói, hắn cũng chỉ là tầng dưới chót tiểu công nhân, ngày thường mộc mộc đăng đăng, nơi nào bài được đến hắn. Nhớ tới vẫn là quá đáng tiếc, nếu lúc trước không bị điều ra tổng công ty thì tốt rồi. Tằng Vũ liền hắc hắc mà cười. Tình huống hiện tại lạc phía Bắc dân cư cấp tốc bành trướng, vào nghề cạnh tranh lực đặc biệt đại, Tằng Vũ cái này tiểu tử, Trương Hằng Phúc là từ nhỏ nhìn đến lớn, thành thật đến muốn mạnh. Trước kia Trương Chí còn không có bị đưa về tới thời điểm, hắn là đem Tằng Vũ đương nhi tử xem, rất là đau hắn. Tằng Bình Niên còn nói quá Tằng Vũ tính tình cùng Trương Hằng Phúc giống nhau như đúc tam gậy gộc đánh không ra cái rắm, so với hắn còn giống thân phụ từ đâu. Ta nói liền ở trong nhà cùng chúng ta cùng nhau trồng rau được. Tằng Bình Niên thê từ triệu vân nói đây cũng là một môn tay nghề sao quá xong năm cũng đừng đi rồi tìm công tác tìm hai tháng người đều mệt gầy nếu không cũng đi khảo cái chứng cùng ngươi muội giống nhau dạy học đi. trò chuyện hài từ sự tình Du hành có một cái ý tưởng bất quá tạm thời chưa nói ra tới tụ hội lúc sau hắn lại lại lần nữa hướng hà hương bên kia đi lần này hắn hướng người phụ trách đề ra một cái xin xin đem chính mình một cái vãn bối đưa tới bên người tới hỗ trợ chiếu cố chính mình cùng trợ thủ người phụ trách liễu nữ sĩ nhận được xin sau nhíu mày ngươi là cảm thấy bộ môn cho ngươi cung cấp phục vụ cùng đãi ngộ không đủ sao không đúng không đúng du hành lắc đầu ta đem hắn coi như thân nhi tử hắn hiện tại thất nghiệp liền muốn mang đến bên người hào hào dạy dạy hắn cũng coi như là cái đường ra Có phải hay không không phù hợp quy định, xác thật không phù hợp quy định thực xin lỗi ta không thể phê chuẩn. Thật là ngượng ngùng, vậy quên đi. Nửa tháng sau, du hành đưa ra không trung thành thị xây dựng thiết tưởng, nên báo cáo khiếp sợ toàn bộ bộ môn. Này không phải thiên mã hành không ảo tưởng, mà là lời nói thực tế phương án. Tuy rằng chỉ có bước đầu thiết tưởng, chính là vụn vặt cũng làm nhân tâm trung mênh mông. Tin tức tầng tầng thượng truyền, chỉ qua một ngày, Du Hành đã bị đưa đến mỗi viện nghiên cứu, tiếp thu một đống đại lão gặp gỡ. Trải qua một phen môi thương thật đạn nói chuyện với nhau, xác định không trung thành thị xây dựng nhưng thực hành tính. Mặt khác ta còn không có nghĩ đến, bất quá ngài nói ta cảm thấy không là vấn đề, ta bây giờ còn có một cái ý nghĩ. Thông qua XXX nguyên lý, có thể chế tạo một loại phòng hộ cháo, đến lúc đó ngăn cách nước mưa cùng phong là được. Du Hành lại tung ra tới một cái nội dung, khiếp sợ bốn tòa. Có thể viết ra kỹ càng tỉ mỉ nội dung sao? Có thể đi, bất quá ta yêu cầu lại tự hỏi mấy ngày. Cứ như vậy, du hành lưu tại kinh đô ở cùng Hà Hương người phụ trách liễu nữ sĩ cao biệt phía trước. Hắn lại hỏi thật sự không thể đem ta vãn bối mang theo trên người sao? Ta một người ở kinh đô có chút sợ hãi. Liễu nữ sĩ, vị này Trương Tiên Sinh thật đúng là giống điều tra bên trong nói như vậy, mộc mộc chất phát cực kỳ. Nói như vậy đều nói được y thiêu đâu. Nàng cũng là đặc biệt bất đắc dĩ. Ta giúp ngươi hướng về phía trước báo đi, ngươi từ từ tin tức. Du hành liền nói tạ, sau đó mang theo người thành thật tươi cười ở nhân viên cần vụ dưới sự chỉ dẫn rời đi. Hắn ở chỗ này lại phân đến một gian tân ký túc xá, hoàn cảnh tuyệt đẹp, nói là làm hắn hào hào sửa sang lại trong đầu ý nghĩ. Không cần đi làm, hắn liền chính mình tiết chí thời gian, học tập ăn cơm, rèn luyện thân thể như thế phong phú mà qua một ngày, liền có tin tức xuống dưới, phê chuẩn hắn phía trước xin. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra cao hứng biểu tình, đối nhân viên cần vụ nói ta muốn gọi điện thoại. Hắn trước gọi điện thoại cấp tầng bình nhiên nói chuyện này, đối, lãnh đạo đặc biệt hào, phê chuẩn ta mang thân cận vãn bối tại bên người. Hải lão ca ngươi đừng gọi ta lỗ tai mau điếc, đừng đừng đừng, ngươi hào hào hỏi mưa nhỏ, xem hắn có nguyện ý hay không tới, hắn cũng lớn làm chính hắn làm chủ. Ta đem một ít yêu cầu cho ngươi phát biểu kiện qua đi, ngươi cùng hắn cùng tàu tử đều nhìn xem, bảo mật tính quá cường, ngày thường hoạt động không có phương tiện đúng đúng, trước nhìn xem, hắn nếu là đồng ý ngươi lại cho ta gọi điện thoại. Không đến nửa giờ Tầng bình niên liền gọi điện thoại tới, đi tặng vũ nói muốn đi ta làm hắn cho ngươi nói. Bảo mật liền bảo mật, không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, lại không phải tiểu hài từ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài nhảy a nhảy. Thật tốt công tác a. Không phải lão huynh đệ nghĩ nơi nào có thể có cái này cơ hội tốt. Còn hào tẳng vũ cũng rất muốn đi, nói cách khác tẳng bình niên đến tấu chết hắn. Sau đó đổi thành tẳng vũ tiếp điện thoại thuốc ta rất muốn đi. Nam Hải từ sau, luôn có như vậy vài phần nhiệt huyết cùng trả thù, hắn đại khái biết thuốc thuốc ở nơi nào công tác kia chính là xa xôi đến chân trời chuyện này a vì quốc gia làm việc vừa nghe liền Mỹ người chết. Chính là ta sẽ không a hắn là học kiểm toán, sẽ không xây nhà lý. Du hành liền cổ vũ hắn, ta đưa ngươi là chính mình như thử, ngươi đến ta bên ngươi tới, ta sẽ dạy ngươi, xem ngươi có hay không dũng khí. Lại cho hắn hoa đường lui, liền toán học sẽ không, cũng có thể trông thấy việc đời sau, đối với ngươi về sau cũng là có chỗ lợi. Hắc hắc ta đây liền đi lạc thuốc ngươi đem địa chỉ cho ta ta đi mua xe phiếu. Không cần, bọn họ nói sẽ có người đi tiếp ngươi, ngươi trước thu thập đồ vật đi. Tốc độ thật sự rất nhanh, rốt của còn muốn tra tàng vũ bối cảnh cùng tình huống khác thật sự trong sạch mới có thể đáp ứng hắn tới. Ngày hôm sau liền đem tàng vũ kia đó, tàng vũ có chút kích động, mặt đều là hồng, nhìn thấy hắn liền kêu thúc ta tới rồi, đây là trương nãi nãi cho ngươi mang ăn. Đi một chút tiến vào, tặng vũ liền như vậy ở chỗ này ở lại, này thật là một cái đặc biệt chi kỷ thành thật hài tử, du hành dạy hắn cái gì đều nghiêm túc nghe, không hiểu liền hỏi, giặt quần áo mốc cơm gấp chăn chờ, làm được thực lưu loát Hắn phía trước đánh báo cáo nói muốn trong nhà vãn bối tới chiếu cố chỉ là lấy cớ, không phải thật sự muốn tặng vũ tới làm bảo mẫu, ước nguyện ban đầu là kéo rút hắn một phen, nếu học được sẽ, về sau có tiền đồ cũng coi như hắn đối lão ca tặng bình nhiên báo đáp. Liền toán học sẽ không, cũng tốt hơn hắn ở nhà cùng ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm công tác. Bất quá tặng vũ đem hắn đem thật sự trường bối ở hắn cực tuyệt lúc sau nói ta ở nhà cũng làm lý thúc ngươi chạy nhanh công tác đi ta một lát liền tối hôm qua. Hiểu chuyện hài từ ai không thích, Du Hành liền rất thích tóm lại, hai người ở chung thật sự vui sướng, Du Hành cầm rất nhiều cơ bản tri thức thư cho hắn chậm rãi xem, đừng có gấp không hiểu liền hỏi ta. Nhật từ quá thật sự phong phú, Du Hành nắm giữ hảo độ, hoa nửa tháng đem phòng hộ cháo thiết kế sơ thảo lộng ra tới, giao đi lên lúc sau lại mang theo tàng vũ đi mở họp, ở hội nghị thượng trình bày chính mình quan điểm. Nhiệm vụ này thế giới thật muốn lại nói tiếp so với phía trước cái kia khói độc thế giới khoa học kỹ thuật trình độ còn vãn một chút cho nên hắn lấy ra tân sự vật ra tới thời điểm muốn bắt chẹt hảo đúng mực đã muốn cho bọn họ tin phục lại không thể quá vượt mức quy định nói cách khác hắn thật sự sẽ bị giải phẫu. Lần này hội nghị không ngừng làm đương cục xác định tương lai xây dựng phương hướng cũng làm du hành tái chiến thành danh. Hội nghị chung có quốc gia phó lãnh đạo ở du hành còn cùng đối phương nắm tay. Phó lãnh đạo gọi là Lâm Trình, là cái thoạt nhìn rất có uy nghiêm trung niên nam nhân, bất quá đối du hành thái độ thực hào, mang theo đối phần tử trí thức tôn trọng, ngài mới có thể làm người kinh ngạc cảm thán, người tài giỏi thường nhiều việc ta cũng chỉ có thể ra mặt dày làm ngài nhiều vất vả chút sớm một chút đem phương án hoàn thiện, này sẽ là cả nước nhân dân chuyện may mắn ta ở chỗ này cũng có thể làm ra hứa hẹn ứng có đãi ngộ cùng phúc lợi đều sẽ đúng chỗ. Ngài khách khí, du hành cũng hàm hậu mà làm bảo đảm ta sẽ nỗ lực. Ngày này đối tảng vũ tôi nói thật sự giống ở trong mỏng. Đó là phó lãnh đạo A còn cùng hắn bắt tay. Nắm tay, kích động chết hắn, hắn kích động mà đối du hành nói thuốc ta hiện tại tràn ngập động lực. Ta lượng hào quần áo liền đi đọc sách, đem du hành cấp cười đến. Ở lần đó hội nghị lúc sau, du hành còn được đến một cái chức vị, là quốc gia viện khoa học một cái danh dự giáo thụ hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp. Tảng vũ cũng dính quang treo lên một cái hậu cần chức đãi ngộ cũng không tồi Mướn thư xuống dưới lúc sau du hành của vũ hắn, hào hào cố lên, về sau cũng quải đến viện khoa học đi, người ba khẳng định cao hứng. Tẳng vũ hắc hắc cười ta ba hiện tại liền nhưng cao hứng lạc ta nhất định sẽ nỗ lực. Dùng tẳng bình nhiên nói, tôi nói, liền tính là người vệ sinh kia cũng là chính thức quốc gia bộ môn viên chức ăn chính là quốc gia cơm lý. Thư mời xuống dưới sau, du hành sinh hoạt đãi ngộ lại lần nữa đề cao một cấp bậc đầu tiên là thay đổi một cái độc đống nhà mới còn nhiều một cái phụ trách cho bọn hắn nấu cơm đầu bếp Ở kinh đô công tác đã tiến vào quỹ đạo du hành vội đến vui vẻ vô cùng, tẳng vũ cũng ở hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Cũng bởi vậy, hắn ít chú ý bên ngoài sự tình, mà lúc này quốc gia dân cư mỗ bộ người phụ trách nhìn máy tính vẻ mặt trầm trọng. chương 241 Mặt Thế Chi Hải 10, trong máy tính là mấy năm nay tới cả nước tân sinh nhi số liệu là từ cả nước các nơi kế sinh bộ tập hợp lại đây. Liên tục thủy tai cũng không có hạ thấp quốc nội sinh dục xuất thậm chí còn có nhẹ nhàng chậm chạp lên cao su thế. Bất quá này không phải trọng điểm, trọng điểm là tân sinh nhi chung thế nhưng có 40% có dị dàng. Căn cứ người nhà thăm đáp lễ, này bộ phận thai phụ mười chi bốn năm đều không có làm dự kiểm, có rất nhiều dự kiểm ra vấn đề, vẫn là kiên trì sinh hạ tới. Bất quá cũng có thai phụ từ đầu đến cuối dựng kiểm đều không có vấn đề kết quả sinh hạ tới hai từ lại vẫn là có không bình thường địa phương, làm người không thể tưởng tưởng. Số lượng hội tụ lên phi thường kinh người, hơn nữa bệnh viện phát lại đây ảnh chụp càng thêm nhìn thấy ghê người. Tình huống như vậy tuyệt đối là không bình thường. Người phụ trách trầm giọng nói, hơn nữa dị dạng xu hướng đều giống nhau, khẳng định cùng dị thường thời tiết có quan hệ. Không sai tân sinh nhi dị dạng xu thế đều là giống nhau. Tỷ như nói tay chân đầu ngón tay chi gian có lá mỏng thịt tầng, giống màng, cũng có sinh hiếm thấy bệnh ngoài ra vậy cá thịt tầng, giải phẫu cũng trừ tận gốc không được. So có rất nhiều mỹ nhân ngư hội chứng yếu ớt đến mới sinh ra liền chịu đựng không nổi. Này đó đều là bề ngoài thưởng, càng có thân thể nội bộ khí quan biến dị, nhất thường thấy chính là phổi bộ khí quan dị thường, hệ hô hấp ra vấn đề, sau đó yết hầu hai sườn dài quá cùng loại mang đồ vật. Bất quá này khối làm cho người ta sợ hãi tân khí quan cũng không pháp vận chuyển, thậm chí thân thể có bài xích phản ứng, nhất định phải giải phẫu cắt đứt. Nhưng làm giận chính là cắt đứt lúc sau còn sẽ lại mọc ra tới, hài tử như vậy tiểu như thế nào chịu được. Ta cảm thấy cùng mưa xuống cùng cá có quan hệ, mấy năm nay duy nhất biến cố chính là này đó từ thời gian trục thượng cũng đại khái ăn khớp. Trước mắt đã tăng số người nhân thủ điều tra thai phụ thời gian mang thai tiếp xúc đồ vật, khoa viện bên kia cũng đã được duyệt ở nghiên cứu thủy cùng dùng ăn cá. Người phụ trách từng hạng nghe qua đi, nhất nhất gật đầu, cuối cùng nói, giúp ta nghĩ một phần xin báo cáo, xin cả nước tam cấp bệnh viện tiếp thu sở hữu thai phụ toàn bộ hành trình theo vào thời gian mang thai tình huống, thu trị vấn đề trẻ sơ sinh, cung cấp quốc gia viện trợ hắn đem nội dung nhất nhất trình bày, làm bí thư đi nghĩ cuối cùng đắp lên chương đưa đến thượng cấp phê duyệt. Tần sinh nhi càng thêm dày đặc dị thường khiến cho quốc gia bộ môn đồ cao coi trọng cùng lúc đó địa chất chờ bộ môn kiểm tra đo lường đến cực thấp sông băng đang ở không ngừng hòa tan, lạnh băng nước đã hối nhập hải dương, số liệu phi thường bất tường tương quan bộ môn con quay chuyển lên thật là thời buổi rối loạn. Chuyện này thực mau du hành cũng thu được tin tức phía trước nói qua hắn thay đổi phòng ở nhà mới liền ở khoa viện ký túc xá khu nơi này trụ đều là giáo thụ cấp bậc trở lên nhân viên an toàn tính cao. Nói là ký túc xá, kỳ thật bên trong các loại thiết bị phòng thí nghiệm chờ phi thường đầy đủ hết căn bản chính là một cái tổng hợp tính nghiên cứu khoa học khu. Khoa viện đối ngoại kiến trúc đại lâu kỳ thật chỉ làm đối ngoại công tác cùng mặt khác văn kiện xử lý hạng mục công việc chân chính trung tâm liền ở ký túc xá khu. Có thể đi theo trụ tiến vào người nhà, không có chỗ nào mà không phải là trải qua nghiêm khắc sàng chọn hơn nữa có khoa viện tương quan cương vị thư mời đơn thuần người nhà tuyệt đối vào không được. Chỉ như nói tặng vũ chính là lấy trương hằng phúc thân cận vãn bối thân phận tiến vào chính là thật muốn ở lại ít nhất cũng giúp hắn treo một cái hậu cần chức vị Đương nhiên rồi, hắn tiến vào phía trước của cải nhi đã bị tra xét cái đế hướng lên trời tiến vào sau cũng thời khắc đặt nghiêm mật theo dõi dưới. Cho nên tân hoàn cảnh đối du hành tới nói như hổ thêm cánh, hơn nữa vì làm hắn gia tăng nghiên cứu, khoa viện còn đặc biệt cắt một gian phòng thí nghiệm cho hắn, chuyên trúc phòng thí nghiệm trừ bỏ tầng vũ cùng phân công cho hắn 12 cái trợ thủ người khác còn không thể nào vào được. Mỗi ngày trôn ở phòng thí nghiệm tuy rằng có thể đưa cơm đi vào chính là du hành lại không muốn vẫn luôn hoa ở bên trong. Thân thể này đã mau 45 tuổi không tuổi trẻ, hắn cần thiết hào hảo bảo dưỡng mới có thể sống được lâu một chút. Cho nên một ngày tam cơm cần thiết đúng giờ ăn, giữa chư thời điểm khẳng định sẽ chính mình đi bộ đến nhà ăn ăn cơm. Bởi vì cái này, cùng mặt khác giáo thụ chờ chậm rãi liền có một ít nói chuyện với nhau, đại gia sẽ ở ăn cơm thời điểm nói chuyện phiếm thả lòng một chút. Bất quá đại gia sinh hoạt đều là giống nhau đơn điệu, muốn lưu cũng chỉ có thể lưu công tác thượng sự tình. Đương nhiên cơ mật không có khả năng nói, một ít đơn giản vẫn là có thể phun phun nước đắng. Hôm nay ăn cơm thời điểm cách vách bàn chính là một bàn gen nghiên cứu cùng sinh vật nghiên cứu người ở tố khổ, Du Hành nghe xong mấy lỗ tai chủ động đáp lời thế mới biết tình huống. Trở về lúc sau hắn liền bắt đầu lên mạng trước thượng chính là khoa viện bên trong võng, nói như vậy bình thường cấp bậc thực nghiệm hạng mục đều sẽ ở nội bộ trên mạng thông cáo hơn nữa ghi chú rõ kinh phí thiết bị chờ đầu nhập vấn đề. Du Hành hiện tại phụ trách nghiên cứu phát minh hai cái hạng mục bởi vì cơ mật tính so cao, liền không ở nội bộ trên mạng xuất hiện. Quả nhiên nhìn đến mười mấy nghiên cứu khoa học hạng mục đều là gen sinh vật loài. Kế tiếp lại liền thượng ngoại võng xem tin tức phương diện này tin tức cũng không ít. Xex lại hiện nhân ngư trẻ con, còn phụ thượng ảnh chụp tân sinh hài từ cả người đỏ rực nửa người dưới hai chân thế nhưng là dính hợp ở bên nhau, ngón chân có rõ ràng lá dính hợp. Này cũng quá nghiêm trọng, du hành ở trên mạng tìm hình ảnh xem phát hiện thật đúng là không ít. Vừa mới bắt đầu xuất hiện loại tình huống này khi rất là thượng một fan tin tức hắn trước tiên nhớ tới phía trước đỡ đẻ vương gia tiểu cháu gái, lúc ấy địa phương đài truyền hình cũng tới phỏng vấn quá đâu, bất quá vương gia không đáp ứng. Ở hắn tiến vào Hà Hương cùng với hiện tại tiến vào kênh đô khoa viện phía trước tin tức thường thường tổng hội có tương quan tin tức bất quá số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Như thế nào hiện tại nhiều như vậy càng xem, Du Hành càng cảm thấy sự tình nghiêm trọng rốt cuộc là thứ gì ở ảnh hưởng đời sau liên khoa viện đều ở gia tăng nghiên cứu, có thể thấy được sự tình không đơn giản. Trên tay hắn có gen cải tiến dịch cùng gen thu bổ dịch, hẳn là có thể có tác dụng du hành lắc đầu, hiện tại không thể kinh hắn tay cầm ra tới, càng không thể từ trong miệng hắn phun ra tương quan lý luận tri thức. Trường hằng phúc không có khả năng hiểu này đó, hắn trước nửa đời có dấu vết để lại, ngay cả phía trước gửi hạt sống đến mỗi nông viện, du hành cũng là nặc danh gửi đi ra ngoài. Qua trong viện mặt nơi nơi đều là theo dõi, 10 bước một cương, muốn động tác rất khó. Dù hành buông ý niệm, chuyên tâm mà tiếp tục nghiên cứu, hắn tin tưởng không có hắn can thiệp một quốc gia đứng đầu lực lượng khẳng định cũng có thể có điều thành tựu Bất quá hắn vẫn là cấp vương ra đánh một chiếc điện thoại, năm chiếc cùng nhau đi thuyền bắc thượng khi hài tử đã đã làm giải phẫu tay nhỏ huy tới huy đi thoạt nhìn giải phẫu thực thành công. Nghĩ nghĩ, hắn gọi điện thoại liên hệ vương ra tiếp điện thoại chính là vương lão nhân, hắn kêu Du Hành, trương lão đệ A, đã lâu không gặp lạc. Hai người hàn huyên vài câu sau, Du Hành liền tự nhiên hỏi khởi cháu gái sự tình, bé ngoan không ngoan A. Ai, bé ở bệnh viện đâu, vương lão nhân hiển nhiên thực phát sầu, phía trước không phải làm cái kia giải phẫu sao. Ai nha, lại mọc ra tới, bé nói ngứa, nói đau, vẫn luôn khóc, vẫn luôn khóc, liền đưa bệnh viện đi. Du hành chạy nhanh an ủi vài câu, hiện tại chữa bệnh phát đạt khẳng định trị đến hào. Vương lão nhân tố khổ một phen, mới cười nói, xem ta rong dài, hắn ba đi làm, mụ nội nó cùng mụ mụ đều ở bệnh viện nhìn đâu ta một người qua lại đưa cơm, khó được có người tìm ta nói chuyện liền nhiều lời một chút. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta là lão hàng xóm sao, ngươi chịu đối ta tố khổ thuyết minh đem ta đương thân cận người. Du hành hỏi, ở đâu cái bệnh viện A? Muốn hay không chuyển tới lớn hơn nữa bệnh viện đi? Không cần không cần, là tây nhạc để nhị tốt bệnh viện lạc vẫn là miễn tiền thuốc men. Nói đến cái này vương lão nhân cao hứng mà nói, vẫn là quốc gia hảo, đối chúng ta hảo, không ít hoa nhi đều có tình huống như vậy, chỉ cần báo danh là có thể toàn miễn dược phí còn sẽ giúp chúng ta bé làm phẫu thuật làm kiểm tra. Cắt đứt điện thoại sau, du hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ kia lúc sau, du hành nhanh hơn nghiên cứu tốc độ phòng hộ cháo bước đầu mô hình làm ra tới các hạng số liệu cũng có hình thức ban đầu có thể nói là một cái trọng đại tiến triển. Càng nhiều người tham dự tiến vào, hắn cũng không có tàng tự ý tư ở an toàn trong phạm vi dốc túi thương thủ. Bất quá lúc này, năm nay đệ thập nhất hào bão cuồng phong lại tới nữa, lần này bão cuồng phong chưa từng có mà mạnh mẽ, thậm chí thâm nhập đất liền không hề chuẩn bị trung kinh cập phụ cận tam tình 12 cái thành thị ở, không hề chuẩn bị tình huống tổn thất hàm trọng. Du hành ở ăn cơm thời điểm xem tin tức khi cũng thấy được trung bộ khu vực một ít ở tại cao tầng hộ gia đình cầm di động chụp video đặc biệt nhìn thấy ghê người, chỉ thấy trên đường phố ô tô cùng xuyến xuyến đậu hủ khô giống nhau, từng chiếc bị cuồng phong nhấc lên, lại giống như điều chết vào giống nhau sườn bụng tạp rừng ở mà. Phanh, tiếng gió cũng vô pháp che đậy vang lớn liên tục vang lên, nghe được người kinh tâm động phách này cũng quá hông đi. khí tượng cục nói là mấy cấp tới. thiên a nhà ăn đại gia ngửa đầu nhìn trên tường tivi nghị luận sôi nổi. có người vỗ tay hải này không khoa học a ai đều biết không khoa học nhưng mấy năm nay tới phát sinh đều là không khoa học sự tình. ở đương thiên hạ ban khi tàng vũ nói thuốc trương nãi nãi gọi điện thoại tới làm ngươi có rảnh hồi một cái. nga hành ta tới đánh điện thoại đánh qua đi trương mẫu thật cao hứng vội xong lạp ăn không có gần nhất gió lớn có hay không nhiều mặc quần áo a du hành nhất nhất trả lời lại hỏi lại qua đi trương mẫu nói hảo thật sự tiểu triệu làm cơm ăn ngon đâu tiểu văn tan tầm có đôi khi cũng sẽ lại đây bồi ta vậy là tốt rồi ta đem tập đặt ở trong nhà chính là làm ngươi hoa tưởng mua cái gì liền đi mua đừng tỉnh biết rồi đối mặt nhi tử quan tâm trương mẫu trong lòng ngọt ngào cho nhau quan tâm một phen lúc sau trương mẫu mới nói lên phía trước gọi điện thoại tới nguyên nhân. Tiểu trí gọi điện thoại tới trong nhà, nói muốn tới Tây Nhạc Lạc. Du hành hơi chút tưởng tưởng sẽ biết Chung kinh lần này thủy tai nghiêm trọng, bão cuồng phong còn ở trung bộ nấn ná, Trương trí nói muốn tới Tây Nhạc tới, hẳn là chính là tránh tai. Nga, đó là chuyện tốt, du hành bình tĩnh mà nói, vậy làm hắn trụ ta phòng đi, ngươi dọn dẹp một chút. Ai, đã biết, lúc sau du hành lại cấp tàng bình nhiên gọi điện thoại, tàng bình nhiên nói đang ở thu đồ vật liền chờ Trương trí trở về liền đi đâu. Lão ca, ngươi cùng tàu tử đều đừng đi, Tằng bình niên kỳ quái tiểu trí đã trở lại chúng ta còn ở hắn nên nhiều không thói quen nột. Dù hành cười chính là ta không yên tâm hắn, hắn trước nay không giúp ta mẹ đào quá một chén nước. Chỉ một câu tặng bình niên liền đã hiểu, ai, này thật đúng là, lão ca ta mẹ lại lần nữa làm ơn ngươi ta đối với ngươi cảm tạ thật là không biết nói như thế nào. Tẳng bình nhiên mắng hắn một câu, nói gì đâu, người đối nhà ta trợ giúp như vậy đại, nhà ta mưa nhỏ ít nhiều người đâu. Hai huynh đệ tán gẫu trong chốc lát mới cắt đứt điện thoại. Đến nỗi trương trí, Du Hành thật sự không hướng trong lòng đi. Lại qua nửa tháng, đời thứ nhất phòng hộ cháu rốt cuộc làm ra tới, khoa viện lại phái một nhóm người lại đây hỗ trợ điều chỉnh thử. Sau đó Du Hành phát hiện chính mình tiền lương tài khoản nhiều một bốt khoản tiền tổng cộng 500 vạn. chương 242 mặt thế chi hài 11. Du hành nghĩ nghĩ, chỉ xoay 10 vạn cấp tầng bình niên, lại gọi điện thoại công đạo, đây là trong nhà sinh hoạt phí ca ngươi ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Tầng bình niên thật cao hứng, mưa nhỏ cũng đánh tiền đã về rồi, các ngươi công tác vất vả, nhiều lưu điểm tiền chính mình hoa sao trong nhà đủ dùng. Ta nơi này cũng đủ dùng. Hàn Huyên vài câu lúc sau du hành liền tính toán quài điện thoại, liền nghe tầng bình niên có chút do dự mà nói tiểu Chí mấy ngày hôm trước trở về nhìn Azi, không trụ hạ liền đi rồi cũng không hỏi bằng hữu một câu, hắn nhìn đều cảm thấy tâm lạnh. không quan hệ, du hành cũng không thèm để ý ta đi vội từng ca tái kiến. hắn là thật sự không thèm để ý, lại lần nữa đầu nhập đến công tác chung. bất quá hắn không thèm để ý có người để ý. lúc sau đại khái một tuần sau, du hành tự cấp trong nhà gọi điện thoại thời điểm nghe thằng bình Nhiên có chút sinh khí mà nói tiểu chí thật là quá kỳ cục. hắn đem a di khí bị bệnh, sao lại thế này? du hành nhíu mày. Ai chính là mưa nhỏ chuyện đó, hắn lần trước trở về cũng không hỏi ngươi tin tức ngày hôm qua không biết như thế nào, đột nhiên gọi điện thoại lại đây hỏi ngươi có phải hay không ở khoa viện a di liền hẳn là, hắn liền đem điện thoại treo. a di còn không thể hiểu được đâu, sau đó hôm nay người liền đã trở lại, gần nhất liền nói chút không dễ nghe lời nói, nói, nói làm ngươi đem mưa nhỏ đổi về tới, hắn muốn đi. Những cái đó không đem ta đương thân nhi từ, ích kỷ. Tù hú chiếm tàu thậm chí càng khó nghe nói tằng bình niên là một câu cũng không dám cùng du hành nói. Nếu không liền đem mưa nhỏ kêu trở về đi, hắn chân tay vụng về cũng chiếu cố không hảo ngươi. Hắn là thiệt tình như vậy tưởng, trương chí không chỉ có mắng thân cha còn quải cong mà mắng hắn, hắn một phen tuổi thật sự cảm thấy trên mặt táo đến hoảng. Trời đất chứng dám, hắn là thật sự không có chiếm tiện nghi tâm tư. Hiện tại xem nhân gia phụ tử bởi vì chuyện này nháo mâu thuẫn, hắn rất không thoải mái. Du hành nghe xong khí nhắm thẳng thượng hướng, cự tuyệt tầng bình niên đề nghị ca, mơ nhỏ vì cái gì lại đây, ngươi trong lòng cũng rõ ràng, hắn không phải thật sự làm hậu cần. Ta nhìn hắn lớn lên, cũng hy vọng hắn có thể có điều thành tựu, hắn gần nhất tiến bộ rất lớn, đừng nói làm hắn trở về nói. Đến nỗi Trương Chí, có việc ngươi làm hắn tìm ta nói, ta gần nhất di động đều mang trên người. Tạm thời đừng làm cho hắn tiến ra môn, đừng làm cho ta mẹ thấy hắn. Cắt đứt điện thoại sau, hắn trong lòng không tính là thất vọng bởi vì đối chương trí vẫn luôn chưa từng có chờ mong. Ta ba đánh vài cái điện thoại tới ai? Bên tai vang lên tảng vũ thanh âm, hắn đang từ trong ngăn thủ đem điện thoại lấy ra tới, mới vừa khởi động máy liền nhìn đến một đống chưa tiếp điện thoại. Kỳ quái, từ ngày hôm qua liền bắt đầu đánh, chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện? du hành thở dài, nói trong nhà không có việc gì, người ba chính là tưởng ngươi, ngươi cho hắn hồi cái điện thoại đi nga nga, Tằng Vũ chạy nhanh đồng ý cho hắn ba gọi điện thoại đi. Chờ đánh xong trở về hắn cười nói, ta ba làm ta hào hào chiếu cố thúc lý. Ngươi hào hào học tập chính là đối ta lớn nhất chiếu cố lạc. Tằng Vũ liền vuốt đầu cười, vì chờ Trương Chí điện thoại, lần này du hành đem điện thoại mang ở trên người cũng không tắt máy. Kết quả vẫn luôn không chờ tới hắn điện thoại, sau lại cùng Tằng Bình niên liên hệ, hắn nói Trương Chí cũng không lại hướng trong nhà đi, điện thoại cũng không có. Tiểu Văn hỏi thăm một chút, nói là lại hồi Chung Kinh đi. Bão Cuồng Phong đã qua đi, Chung Kinh cũng ở Hồng Thủy thối lui sau khôi phục hết thảy, Trương Chí trở về cũng là bình thường. Vậy đừng để ý đến hắn, Du Hành vội thật sự không lại chú ý Trương Chí tin tức. Theo mặt trên phân phối cho hắn nhân thủ càng ngày càng nhiều, đoàn đội cũng càng thêm phức tạp, không ngừng nhiệm vụ phức tạp, nhân viên phân công chờ cũng là vô pháp bỏ qua vấn đề. Hắn liệt kỹ càng tỉ mì kế hoạch biểu, làm được mỗi người các tư này chức phòng thí nghiệm gọn gàng ngăn nắp thực nghiệm tiến triển vững vàng mà đầy mạnh. Thời gian bay nhanh thực mau lại là nửa năm, tại đây nửa năm toàn cầu trong phạm vi bị hồng thủy bao phủ quốc gia lại gia tăng rồi 11 cái, đều là quốc thổ ven biển, địa thế so thấp hoặc là bản thân chính là đảo quốc quốc gia. Trừ bỏ hoàn toàn đất liền quốc gia, mặt khác quốc gia quốc dân đều có nhất định quy mô di truyền. Bão cuồng phong, sóng thần không dứt năm nay còn không có quá xong, quốc nội liền nganh đón 14 cái bão cuồng phong. Này tần suất quả thực chính là điên rồi, trừ bỏ thiên tai còn có một việc liên lụy mọi người tâm, đó chính là tân sinh nhi dị thường. Đầy cõi lòng cả nhà tình yêu cùng hy vọng sinh ra hài tử, lại lớn lên không giống người thường, thao nát nhiều ít ra trường tâm. Nếu là chỉ là lớn lên tương đối kỳ quái, kỳ thật vẫn là có thể tiếp thu, chỉ cần hài từ khỏe mạnh là được, nhưng cố tình những cái đó quái chứng, đối sinh mệnh cũng có gây trở ngại, nho nhỏ hài từ mới sinh ra liền động đau dược không ngừng, như thế nào không cho người lo lắng. Ban đầu thời điểm, mọi người chỉ là đem tin tức trở thành kỳ văn dị sự, theo ví dụ càng ngày càng nhiều quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện khi, mọi người mới cảm thấy sợ hãi. Này nửa năm chung, khoa viện thành lập chuyên nghiệp bộ rốt cuộc nghiên cứu ra thành quả, vấn đề quả nhiên xuất hiện ở trong nước. Ban đầu thời điểm, thủy cùng cá chính là nhất chịu hoài nghi đối tượng, đặc biệt là thủy, bởi vì thai phụ bên trong thật đúng là có không yêu ăn cá không ăn qua một ngụm canh cá. Bất quá kiểm tra quá trình quá khó khăn, các hạng chỉ tiêu thay phiên bài tra từ các nơi thủy vực phân biệt mang nước lượng công việc cực kỳ khổng lồ. Thẳng đến mấy tháng sau, mới từ đồng loạt tiêu bản trung tìm được dị thường Kia lệ tiêu bản lấy thự mẫu trên núi giếng nước ở bên trong kiểm tra đo lường ra không biết vật chất trải qua ngày tiếp nối đêm nghiên cứu nên vật chất bị xác nhận làm cơ sở nhân vật chất có được kích thích gen biến hóa siêu hoạt tính tính chất đặc biệt nên vật chất bị tên gọi tắt vì r vật chất. Ở phía trước Nam thủy tai tàn sát bừa bãi lúc sau, quốc nội cũng đã tăng mạnh dùng để uống thủy an toàn kiểm tra đo lường, bất quá phát hiện error vật chất lúc sau, quốc nội lần nữa tăng mạnh dùng để uống thủy kiểm tra đo lường lực độ tân gia tăng rồi 7 hạng kiểm tra đo lường tiêu chuẩn hơn nữa khẩn cấp ra công chế tạo chế tạo ra R vật chất phân tích rõ khí cùng lọc khí phân công đến các nơi thủy xưởng Ở kia phía trước đương cục cảnh giới cả nước chú ý dùng thủy vệ sinh. Trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hơn 2 năm trước thủy tai còn chưa bắt đầu phía trước thùng trang thủy nhiệt bán. Các loại đánh cờ hiệu nói là thủy tai ngày tiền sinh sản thùng trang thủy tiến vào thị trường, một lần khiến cho mọi người tranh đoạt sau lại bị các nơi tương quan chính phủ bộ môn áp chế thủ tiêu mới tiêu diệt kia của Oai Phong. du hành cũng từ đồng sự bên kia biết được này đó mới nhất tin tức có thể nói trước mắt nhất đứng đầu tin tức chính là error vật chất. Loại này vật chất tương đối khó giải quyết chính là nó ở trong nước mà mọi người đều biết chính là hiện tại cơ hồ khắp nơi hồng thủy, thủy lại là lưu động, căn bản chảo không được, error vật chất sốt cuộc là từ đâu tới, trước mắt còn không có định luận, bất quá tương đối nhiều người cho rằng, có khả năng là từ hải chỗ sâu trong mang ra tới. Trước mắt nghiên cứu phương hướng là từ nước mưa chung tra xét. Kế tiếp truy tung nghiên cứu còn ở tiếp tục dùng thủy vấn đề cũng kéo lên tiến trình, trước mắt lấy kinh đô vì phóng xạ khu, bắt đầu khai triển tịnh thủy lựa thủy hoạt động Chỉ đối thai phụ có ảnh hưởng sao? Có hay không phi trẻ sơ sinh ví dụ? Du hành hỏi, tạm thời không có nhìn thấy. Đáp lại hắn đồng sự họ lý, cười nói có lẽ qua đoạn thời gian tịnh công trình thủy lợi làm vững vàng lúc sau, sẽ khai triển cả nước thân thể kiểm tra đo lường bài tra công tác. Này đó đều không phải cái gì cơ mật giáo sư lý cũng nguyện ý nói, hiện tại trọng điểm vẫn là ở thai phụ chăm sóc thường. Du hành liền gật gật đầu các ngươi đều vất vả. Hải các ngươi cũng vất vả hai người thưởng thức lẫn nhau mà tán gẫu một phen từng người tan đi ăn xong cơm chiều du hành cùng tăng vũ đi bộ đi trở về ký túc xá tăng vũ học hắn bước chân chậm gì gì mà đi tới giống cái nghiêm túc tiểu lão đầu đồ vật gửi sao nghe du hành hỏi chuyện hắn vội vàng trả lời gửi dùng chính là xss truyền phát nhanh xss truyền phát nhanh là quốc có truyền phát nhanh nhất đáng tin cậy Gửi cấp trong nhà đồ vật là một đài gia dụng hình R vật chất lọc khí, là khoa viện phát cấp công nhân phúc lợi tầng vũ cấp bậc phân không đến, du hành phân tới rồi hai đài, vì thế khiến cho tầng vũ gửi một đài đến Tây nhạc đi. Hành trong chốc lát cho người ba gọi điện thoại, làm hắn nhớ rõ chú ý địa phương truyền phát nhanh điểm. Ai, trở lại ký túc xá sau, nghe tầng vũ gọi điện thoại, du hành khiến cho hắn đi ngủ. Hắn đóng lại cửa phòng bắt đầu tu luyện kiện thể quy tắc chung, lại làm một bộ kiện thể thuật. Buổi tối không tăng ca là hắn yêu cầu, buổi tối 7 giờ tan tầm, ăn xong cơm chiều 7 giờ rưỡi, ngày hôm sau buổi sáng là 7 giờ đánh tạp, nếu thật sự tăng ca, người thực mau liền sẽ sụp đổ. Tù luyện một phen lúc sau đã là buổi tối 11 giờ rưỡi, du hành tắm rửa một cái chuẩn bị ngủ. Đêm nay không biết như thế nào Tổng cảm thấy ngủ đến không yên ổn, không tự giác mà lan qua lộn lại. Thủy Đinh nổi tại không trung xem hắn có chút lo lắng, vì thế nhỏ giọng kêu ký chủ. Ký chủ tỉnh vừa tỉnh Du hành bắt đầu cảm thấy không thích hợp rãy dụ tỉnh lại. Ký chủ ngươi nơi nào không thoải mái nha. Hắn lắc lắc đầu cả người đều không thoải mái. Đem tàng vũ gọi tới đi, làm hắn đưa ngươi đi phòng y tế. Thủy Đinh cọ cọ du hành cái chán, bất quá nó là năng lượng thể căn bản đụng chạm không đến hắn. Vâng, hắn gật gật đầu, duỗi tay lấy trên tủ đầu giường máy bàn, trên đầu giường đèn chiếu dọi hạ. Hắn hoảng hốt thấy mơ u bàn tay có chút kỳ quái còn nhịn không được cọ cọ. Vì thế hắn buông điện thoại, ngược lại lấy ra mắt kính mang lên, lại cúi đầu thấu ánh đèn xem, quả nhiên nhìn đến MU bàn tay thượng có cái gì, giống như dị ứng. Chỉ thấy tay phải MU bàn tay thượng có một mảnh nhỏ nhan sắc so thâm dấu vết có chút ngứa. Chính là lại nhìn kỹ đi, Du Hành thình lình mạo một tầng mồ hôi lạnh, không khỏi ngồi thẳng một ít thượng thù sơ sơ, ngật đáp ngật đáp, đặc biệt giống thịt chất vẩy cá phiến. Mờ u bàn tay thượng kia một mảnh đại khái có hai cái ngón tay, cái móng tay cái như vậy đại hoa văn rõ ràng, hình dạng hoàn chỉnh. số một số có năm phiến hoàn chỉnh, bảy phiến không quá hoàn chỉnh, giống như vẩy cá hoa. du hành gật gật đầu, xác thật giống. hắn nhớ tới trạng vạng cùng đồng sự đối thoại error vật chất chỉ đối thai phụ trong bụng hài tử có tác dụng sao? hiện tại xem ra đối đại nhân cũng có tác dụng. Hắn bắt đầu tự hỏi một việc error vật chất thật sự sẽ chỉ làm hài từ sinh trường dị dạng sao? Hắn không thể không như vậy tưởng, hắn dùng quá gen cải tiến dịch thân thể phát dục biến hóa xu thế khẳng định là hướng tốt đẹp phương hướng xuất phát, nếu gặp gỡ mặt trái ngoại tại ảnh hưởng, cũng sẽ tận lực điều chỉnh đến tương đối so dai trạng thái. Trong trí nhớ ấn tượng sâu nhất chính là ở tang thi thế giới, hắn bị tang thi con run cắn được lúc sau, gen cải tiến dịch kế tiếp hiệu lực chính là đem hắn cải tạo thành nửa thi người, đã bảo lưu lại nhân loại hết thảy tư duy cùng ký ức lại được đến tang thi lực lượng. Ở như vậy thiết tưởng hạ thân thể hắn vẫn cứ xuất hiện nhất thường thấy về cá trạng dị biến, đã nói lên gen cải tiến phương hướng cũng không có hoàn toàn ngăn cách loại này biến hóa. Chẳng lẽ những cái đó hài tử biến hóa, là phù hợp tiến hóa quy luật du hành đến ra cái này kết luận sau, bỗng nhiên chi gian tâm nhảy dựng Nhân loại tiến hóa luôn là theo hoàn cảnh mà thay đổi, liên tưởng đến liên tục 2 năm rưỡi thủy tai, không ngừng dâng lên giọt nước cùng hướng đất liền đẩy mạnh đường ven biển, chẳng lẽ về sau nhân loại sinh hoạt hoàn cảnh thật sự sẽ từ lục địa chuyển biến vì thủy vực. Hắn miên man suy nghĩ một trận quyết định trước đăng báo thượng cấp làm càng thêm chuyên nghiệp dụng cụ cùng thiết bị tới kiểm tra thân thể của mình. Hắn biết chính mình hiện tại giá trị, hắn tạm thời còn sẽ là an toàn. Trước tiên ngủ đi, ngày mai lại đi bệnh viện. Du Hành đối thủy Đinh nói, ngủ ngon, ngủ ngon ký chủ, audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com, trường 243 Mặt Thế Chi Hải 12. Ngày hôm sau Du Hành liền xin nghỉ trực tiếp đi phòng y tế. Này phiến ký túc xá khu bên trong chữa bệnh thiết bị cũng thực hoàn thiện, phòng y tế kỳ thật chính là khoa viện phụ thuộc bệnh viện, đồng thời cũng là y học thực nghiệm trung tâm. Ở nhìn đến du hành trên tay bệnh trạng khi xem bệnh bác sĩ chấn động thực mau tin tức đã bị truyền tới thượng cấp phụ trách nghiên cứu trẻ sơ sinh dị thường biến dị đoàn đội cũng bị điều lại đây một nửa nhân thủ thật cẩn thận mà đối đãi hắn cái này quý hiếm thực nghiệm thể. Hắn không phải đối thực nghiệm hoàn toàn không biết gì cả người có chút không thích hợp hắn toàn bộ cự tuyệt Bất quá bởi vì đương cục phó lãnh đạo Lâm Trình cũng phái người một đường nhìn chằm chằm, đôi khi không cần hắn mở miệng, hộ vệ đoàn đội liền giúp hắn đẩy rớt. Cho nên kiểm tra một vòng làm xuống dưới, du hành trong lòng cũng hiểu rõ. Thân thể hắn trạng huống phi thường hảo, các khí quan, thân thể vận hành trạng thái đều thập phần tuổi trẻ sức sống, so thực tế tuổi muốn tuổi trẻ vài tuổi. Đến nỗi mu bàn tay kia một khối vẩy cá ngân, cũng không hề vấn đề thân thể vô bài xích phản ứng, cũng không mặt khác bệnh biến phản ứng thật giống như tự nhiên mà vậy thân thể tự chủ biến hóa. Liền cùng tóc cùng móng tay thật dài giống nhau. Như vậy kiểm tra kết quả nghiên cứu chuyên gia cùng các giáo sư khẳng định không hài lòng chính là du hành vẫn là rời đi bệnh viện lại lần nữa trở lại công tác phòng thí nghiệm. Vì lần này kiểm tra, hắn còn thu được 200 vạn trợ cấp. Lâm Trình còn riêng lại đây cùng hắn gặp mặt Trần An một phen. Chuyện sau đó, du hành cũng không biết, chỉ biết cả nước trong phạm vi thân thể kiểm tra đo lường trước tiên khai triển, mỗi ngày đều có mấy vạn tư liệu tin tức tập hợp tiến khoa viện chuyên nghiệp bộ môn, hắn cái này ngoại lệ cũng liền không hề dẫn nhân chú mục. Hắn đánh qua điện thoại cấp trương mẫu, do hỏi nàng thân thể hay không có biến hóa trương mẫu nói, không có. Hắn vẫn là không yên tâm, thác tầng bình niên thê tử triệu vân giúp trương mẫu kiểm tra rồi một lần thân thể xác định thật sự không có bệnh trạng. Sau lại tây nhạc địa phương thân thể bài tra trong quá trình, thân thể của nàng cũng không có vấn đề thật cao hứng mà đối du hành nói, thân thể của ta hảo đâu. Bác sĩ nói có thể sống thêm 30 năm, du hành bắt đầu có chút lo lắng bởi vì trương mẫu cũng dùng gen cải tiến dịch nếu nàng cũng có bệnh trạng như vậy bọn họ một nhà mẫu từ thật sự có chút khả nghi. May mắn trương mẫu kiểm tra cũng không có vấn đề, hắn tưởng rất có khả năng là hắn hiện tại chỉ cho nàng dùng một phần năm liều thuốc có quan hệ. Ở kia lúc sau, ở công tác rất nhiều hắn vẫn luôn có chú ý cả nước cư dân thân thể kiểm tra đo lường kết quả, bất quá càng chờ, hắn tâm liền càng trầm trọng. Không có, không có. Làm duy nhất thành niên ca bệnh, hắn bị nạp vào nào đó người trong mắt. Hắn bắt đầu cảm giác được một ít nhìn trộm tầm mắt cái này làm cho hắn trong lòng chuông cảnh báo gõ khởi. Bất động thanh sắc mà tạm hoãn nghiên cứu tiến độ riêng tạp ra một cái nghiên cứu bình cảnh, làm phòng thí nghiệm đoàn đội người các mặt ủ mày ê. Hắn cũng bắt đầu tăng ca, sau đó ngã bệnh. Ở dưỡng bệnh thời điểm, hắn đưa ra muốn trước hiêu nghỉ đông, dù sao lại quá một tuần liền ăn Tết ta về trước ra đi. Hiện tại đầu loạn thật sự, khua chiêm gõ trống, về nhà mới có thể hào hảo nghỉ ngơi. Sắc mặt của hắn đặc biệt kém, khoa viện viện trưởng xem hắn thật sự khó chịu, nhớ tới bác sĩ nói, cuối cùng gật đầu kia hành đi, người về trước ra hào hảo nghỉ ngơi, bên này nếu có cái gì vấn đề liền liên hệ ngươi, ngươi video chỉ đạo một chút có được hay không? Hào. Du hành liền bao lớn bao nhỏ mà, mang theo tầng vũ trước tiên hiu nghỉ đông, đi theo còn có một đội hộ về cộng 10 cái người. Lần này về nhà có loại áo gấm về làng hương vị, kỳ thật chiếu hắn nói, đi theo năm về nhà ăn tết thời điểm giống nhau liền thành, không cần làm cái gì trường hợp việc. Kết quả tới rồi Tây Nhạc đầu tiên là Tây Nhạc thị trường tiếp xe, sau đó là Phó thị trường đưa hắn về nhà. Hôm nay vừa lúc là khó được trời nắng, bên ngoài thông khí người nhiều đến muốn mệnh, một đám tò mò mà hướng đoàn xe nhìn, nghị luận sôi nổi. Du Hành trong lòng thập phần không thoải mái, trên mặt lại cười ngây ngô cùng phó thị trưởng nói chuyện phiếm. Nghe nói Trương Tiên Sinh là ở phụ trách nghiên cứu thủy thượng thành thị kia ngài xem xem tây nhạc ở xây dựng thủy thượng thành thị thượng có hay không cái gì. Hàn huyên một đường, thật vất vả về đến nhà, Du Hành hỏi kia 10 cái người, viện trưởng nói các người ở nơi nào không có. Dẫn đầu tự xưng ngô duyệt, hắn nói chúng ta là trực ban chế, trước mắt tạm định là ngoài cửa lớn trực ban hai cái, trong phòng một cái, người khác ngày thường liền trụ ngài đối diện. Xem ra đây là đem đối diện phòng ở lộng xuống dưới. Bất quá trong phòng này một cái liền tính, lại không phải ngồi tu. Dù hành kiên trì không cần, thấy ngô duyệt không chịu, mặt trầm xuống tới, vậy các ngươi toàn bộ đều lăn. Ta ở chính mình ra lại không phải ngồi tu. Luôn luôn người hiền lành bộ dáng người một phát khởi tính tình tới nhưng dọa người. Hắn lại là cố ý phát giận, kia khí thế càng khủng bố, Ngô Duyệt hiển nhiên bị dọa. Phanh, hắn trực tiếp giữ cửa một quan một khóa, lưu lại ngoài cửa Ngô Duyệt vẻ mặt ngốc, lau mặt chạy nhanh lấy ra di động liên hệ thượng cấp. A Phúc a, sao lạc? Trương Mẫu thật cẩn thận mà nhìn nhi tử, đừng tức giận lạc, bọn họ khi dễ mẹ ngươi đi mắng bọn họ. Du Hành quay đầu lại, trên mặt tức giận đã biến mất không thấy, mẹ ta không có việc gì, gần nhất quá đến thế nào? hắn kéo trương mẫu đến phòng khách ngồi xuống, tay liền ấn ở cổ tay của nàng thượng. trương mẫu thân thể sát thật thực hảo. như thế nào năm nay nhanh như vậy liền về nhà lạc. trong nhà hàng tết còn không có lấy lòng đâu, ta hiện tại liền đi mua. ai ra ngươi sắc mặt hào kém, say xe sao? không say xe, lần trước bị cảm. tằng bình niên chạy nhanh nói, a di, ngươi cùng hằng phúc nói chuyện phiếm đi, ta cùng lão bà của ta đi mua là được. Du hành nói, trước không vội, quá mấy ngày chúng ta lại đi mua, hiện tại bên ngoài còn lộn sột, trước đừng đi ra ngoài. Hải hành, tặng bình nhiên gãi gãi đầu, hỏi, như thế nào ngươi lần này về nhà lớn như vậy trận trưởng ta đều dọa nhảy dựng. Ta cũng không biết ta chính mình cũng bị dọa tới rồi. Hắn trầm khuôn mặt lung tung rối loạn, thúc đừng nóng giận, viện trưởng khẳng định là lo lắng ngươi mới phái những người này tới. Lại nói, nếu thị trường bọn họ đối với người hào, chờ chúng ta về sau trở về, nãy nãi cũng có thể quá đến hảo Tẳng vũ thành thật lại không chỉ đột, bất quá hắn tính cách đơn thuần, tự hỏi góc độ đều là từ chỗ tốt xuất phát. du hành lại không có như vậy là quan, hắn ở khoa viện 2 năm không phải bạch ngốc, hiện tại cao tầng có 3 loại ý kiến, một cái là làm hắn hảo hảo làm nghiên cứu, rốt cuộc cả nước như vậy nhiều người, đều dựa vào hắn không chung thành thị nghiên cứu, về sau mới có thể cư có định sở. Một loại khác ý kiến còn lại là yêu cầu Trương Hằng Phúc vai gánh hai cái trách nhiệm, một bên làm nguyên bản hạng mục, một bên tiếp thu thực nghiệm kiểm tra. Đến nỗi thực nghiệm nội dung hắn cũng trộn thấy được kế hoạch thư, làm người nhìn không khỏi cười lạnh. Lại muốn heo trường thịt lại làm heo đêm chạy một ngàn nghĩ đến Mỹ đâu. Cuối cùng còn có một loại tương đối cực đoan cho rằng không trung thành thị là lời nói vô căn cứ. Lấy hiện tại hồng thủy tới gần tốc độ cùng nhân loại tân sinh nhi dị dạng xu thế căn bản chính là không thực tế ảo tưởng. Vì cái gì nhất định phải lãng phí thời gian tinh lực đi lộng cái gì không thành? Liền tính toàn cầu đều bị im tu sửa siêu đại hình du thuyền không phải cũng thực hảo sao? Du thuyền tổng so cái gọi là không thành càng thật sự đi. Khoa viện cực đại, bao dung các hạng ngành học nghiên cứu ở Thủy Tai mấy năm nay, không hề nghi ngờ gen học sinh vật học cùng với xây dựng hạng mục nhất đứng đầu. Căn cứ du hành quan sát, phó lãnh đạo Lâm Trình là xây dựng hạng mục bên này, mà một tay tàng hùng tắc có khuynh hướng nhân loại tiến hóa nghiên cứu thượng Hắn đã thấy quá tàng hùng ký tên tiến hóa nghiên cứu kế hoạch nên kế hoạch này đây thực nghiệm trên cơ thể người vi chủ thể, hắn may mắn trở thành trong đó mấu chốt thực nghiệm thể. Mặt khác thực nghiệm thể đem cùng dị biến trẻ sơ sinh người nhà ký kết hiệp nghị đến tới. Một cái khác mấu chốt chính là r vật chất. Nên kế hoạch ở năm sau mở ra, du hành biết được tin tức là tháng riêng 16 liền sẽ khai triển, đến lúc đó đem nhân vi mà đem R vật chất rót vào thực nghiệm thể chung, nhân vi can thiệp dị hóa phương hướng. Đến lúc đó liền không phải hắn tưởng cự tuyệt là có thể cự tuyệt hắn đang ở khoa trong viện căn bản có chạy đăng trời. Đương nhiên, này phân tiến hóa nghiên cứu kế hoạch mặt ngoài xem phi thường hoàn thiện bao gồm phúc lợi trợ cấp thứ tư, nhưng là du hành còn xâm lấn hệ thống, được đến một phần bước đầu thí nghiệm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Kia phần kế hoạch là tuyệt đối không thể gặp quang, bởi vì vi phạm một ít nhân đạo tinh thần. Mà người trong nhà biết nhà mình sự, hắn cùng Trương Mẫu thân thể là chịu không nổi cắt miếng nghiêm tra, không ngừng hắn nguy hiểm, Trương Mẫu cũng ở vào nguy hiểm bên trong. Lần này trước tiên về nhà, hắn chính là vì chuyện này làm chuẩn bị. Rời đi khoa viện phía trước, hắn đã đem kế tiếp nghiên cứu phương hướng cùng một ít trọng điểm viết ở bút ký thượng, công tác này bút ký hắn sẽ đặt ở Tằng Vũ bên người. Tàng vũ là cái thông minh người trẻ tuổi, Không đến một năm công phu cũng đã có thể cho hắn đương trợ thủ, hơn nữa tầng bình niên giao tình theo lý thường hẳn là nên có tốt tiền đồ. Hắn không hối hận áp dụng thủ đoạn tiến vào khoa viện, hắn hy vọng ở hắn tham gia hạ, nhiệm vụ này thế giới phát triển tiến trình có thể nhanh hơn, ở đoán trước tương lai thủy vực đã đến phía trước có thể cho nhân loại mang đến sống ở nơi. Cho dù này cho hắn mang đến nguy hiểm, khiến cho hiện tại vì an toàn, hắn cùng trương mẫu cần thiết tạm thời rời đi, hắn cũng không hối hận. Vào lúc ban đêm tầng bình niên một nhà bốn người ở trương ra cơm nước xong sau liền về nhà, ngô duyệt chờ hộ vệ viên vẫn luôn ở bên ngoài không có vào, du hành cũng không nhận được thượng cấp tin tức cũng coi như bọn họ không tồn tại. Trong nhà có theo dõi, thậm chí trong phòng vệ sinh cũng có, cái này làm cho du hành không dám cùng trương mẫu nói cái gì đó. Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày sau, hắn liền bồi trương mẫu ra ngoài mua sắm hàng Tết. Bên ngoài ra mấy ngày nay, hắn đem tiền lương trong thẻ mặt tiền toàn bộ lấy ra tới. Mấy năm nay ở khoa viện, phía trước phía sau tiền thưởng tiền lương tiền trợ cấp chờ có hơn 800 vạn. Lớn như vậy số lượng lấy ra, đi theo hắn ra cửa Ngô Duyệt sắc mặt đều không đúng rồi. Du Hành cũng không cần để ý đến hắn, làm ngân hàng hỗ trợ đem tiền đưa về nhà, liền đôi ở phía trước tầng bình nhiên phu thê ngủ trong khách phòng. Hắn hiện tại vẫn là gì cũng không biết tự do thân, Ngô Duyệt đem tin tức báo đi lên, thượng cấp cũng chỉ là hết chỗ nói rồi trong chốc lát tuy rằng có trong nháy mắt hoài nghi chính là thực mau đã bị đè ép đi xuống. Trương Hằng Phúc sao có thể biết, nói nữa tùy tiện mà ở hộ vệ viên trước mắt đem tiền vận về nhà cũng không phải ám độ trần thương cách làm a Xét đến cùng, hẳn là tiểu thị dân tâm thái, hắn nói đem tiền lấy ra, làm mẹ nó phải tốn liền tùy tiện lấy tùy tiện hắn đi, xem trọng cần phải bảo đảm hắn an toàn. tháng riêng sơ tứ phản hồi khi nhất định phải là nguyên vẹn đại người sống. đúng vậy, du hành liền như vậy đỉnh người xem ngốc từ ánh mắt đem tiền toàn bộ lấy ra. trừ bỏ này trương tiền lương tạp, hắn còn có một trương tồn lúc trước chung vé số tiền thường bạc hành tạp kia trương tạp không phải tên của hắn cũng không ở giám thị tầm mắt nội. tằng bình niên lại đây xem hắn khi hắn còn làm hắn cũng sách lên hai bó đi, đem tằng bình niên cũng sợ tới mức quá sức liên tục xua tay. Ca đừng khách khí, ngươi hiện tại trụ phòng ở vẫn là chịu thúc giúp ngươi thuê, nhiều không ổn định. Này số tiền liền tính ta mượn ngươi cũng đúng, ngươi trước đem phòng ở mua tới, mưa nhỏ cũng tới rồi kết hôn tuổi thắc tiểu văn cũng đến nói bạn trai lúc người một nhà ở thuê phòng ở nhiều không tốt. Hắn vỗ vỗ tẳng bình nhiên bà vai thật sự không cần cùng ta khách khí ta hiện tại có năng lực liền tưởng ca cũng cùng ta giống nhau quá đến hảo chúng ta là cả đời hảo huynh đệ. Người thành thật trương hằng phúc là chưa bao giờ am hiểu nói này đó ác bộc bạch cõi lòng nói tằng bình niên lập tức đã bị cảm động đến, hốc mắt đều đỏ thật nhiều, gật gật đầu, hảo hảo ta liền không nói nhiều này đó tới ta cho ngươi viết giấy vay nợ Muốn viết liền viết đi, dù sao chính mình cũng sẽ không tìm hắn muốn, ở thực thi kế hoạch phía trước du hành cùng ai đều không có nói, chỉ lén lút làm an bài. chương 244 Mặt Thế Chi Hải 13 Ở trừ tịch đêm đó, vũ thế cũng theo tân xuân chúc mừng mà biến đại, đến từ thiên nhiên khô chiêm gõ chống phi thường náo nhiệt phủ qua pháo thanh. Dù hành cùng trương mẫu cùng nhau gác đêm, qua 12 giờ trương mẫu liền đi ngủ, hắn cũng ở phòng khách làm một lát thao, mới tắt đèn trở lại phòng ngủ. Hắn biết lầu trên lầu dưới đều thay đổi người trụ, ngô duyệt cùng những người đó cũng có liên hệ, loại này kín không kẽ hở vây quanh tư thế, thật sự rất khó làm hắn đem sự tình hướng tốt phương hướng thường. Nếu thật sự chỉ là bảo hộ hắn, vì cái gì lầu trên lầu dưới này hai nhóm người không cho hắn biết. Hai điểm nhiều thời điểm, đường phố đã hoàn toàn an tĩnh lại, các da ngọn đèn dầu cụ ám rất thiên địa chi gian chỉ có nước mưa chụp đánh thanh âm. Hàng hiên chỗ bí ẩn camera theo dõi còn ở công tác bất qua ở không điểm 20 mấy phân này đống lâu có ra ngoài người trở về lúc sau, liền vẫn luôn không có người xuất hiện ở trước màn ảnh. Du hành ở đối sở hữu theo dõi gian lận lúc sau, ngồi xổm phía sau cửa thiêu thuốc bột dược khí hướng kẹt cửa chui ra đi. Qua 3 phút ngoài cửa theo thứ tự truyền đến hai tiếng trầm đục. Hắn mang theo đặc chế khẩu trang, đem ngủ say quá khứ chương mẫu bối thượng, mở cửa rời đi. Rời đi phòng ở đến chui vào ngõ nhỏ chỉ dùng 3 phút ít nhiều hắn thường rèn luyện, nói cách khác thật vô pháp tốc độ nhanh như vậy. Hắn từ nhẫn chữ vật đem notebook lấy ra tới, nhanh chóng đánh mấy chục hạ lúc sau, đã đem theo dõi khôi phục Hồ, du hành cuối cùng ấn xuống một cái mệnh lệnh trong phòng bếp một tiếng ngắn mùi nổ vang sau, gà khí lan tràn khai đi. Hắn không thấy quay đầu lại xem một cái cõng trương mấu tiếp tục ở trong mưa xuyên qua, hắn hiện tại là một cái trung niên nữ nhân mặt trên người ăn mặc đúng vậy trương mấu quần áo. Đi lộ đều là không có theo dõi đường nhỏ, rẽ trái rẽ phải. Này 3 năm ngày mưa, vì làm người đi đường phương tiện ra ngoài, một ít tương đối náo nhiệt thương nghiệp đại đạo linh tinh đường phố đều có điều cải biến, tương đối thường thấy chính là ở sát đường phòng ở tu sửa che mưa bản cơ hồ đem đường phố đều chắn lên. Trừ bỏ trên mặt đất ướt rầm dề, đi lên cùng trước kia cũng không kém. Bất quá hắn tuyển này đó đường nhỏ liền không có như vậy chua toàn che vũ bản, du hành ở trương mẫu trên đầu phô một tầng vài mưa, bất quá chính hắn liền không rảnh lo, hiện tại đầy người đều là ướt. Hắn tốc độ thực mau, nửa giờ sau đã đi vào mục đích điện nơi này là cũ thành nội, hắn đã sớm ở trộm ra tới ở chỗ này thuê hạ một cái cũ phòng ở dùng chính là từ chợ đen mua tới thân phân chứng. Cũ thành nội phòng ở tương đối cỗ nát, không đáng giá tiền, hắn vì đuổi thời gian tốn số tiền lớn làm tiền thuê, liền vì tạm thời đặt chân. Vào nhà sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn trước thay quần áo, lúc này mới cảm thấy ấm áp lên. Lại qua nửa giờ Trương Mẫu mới tỉnh có chút kỳ quái, gì? Tổng cảm thấy có chút kỳ quái, nàng tả hữu nhìn nhìn. Đây là nơi nào a? Du hành dọn cái ghế, đem tiền căn hậu quả nói một chút chỉ che giấu chính mình một ít năng lực. Người xem hắn lộ ra mơ u bàn tay. Đã lớn lên càng nhiều. Trương Mẫu chạy nhanh bắt lấy hắn tay xem, nước mắt đều phải rơi xuống. Đây là có chuyện gì a? Bác sĩ nói như thế nào có nặng lắm không? Không có việc gì, không có việc gì. Trương Mẫu dò hỏi một fan kiên cường mà tiếp nhận rồi hiện thực. "Còn đề nghị chúng ta dọn đến địa phương khác đi thôi, nơi này quá nguy hiểm." "Mẹ, là ta hại ngươi." Du hành không hối hận chính mình ở khoa viện lựa chọn chính là liên lụy Trương Mẫu một đống tuổi chết độn có ra không thể hồi, này liền làm hắn cảm thấy thực xin lỗi nàng quan trọng khẩn chính là gen cải tiến dịch dùng ăn may mắn hắn nhìn ra trương mẫu thân thể vô pháp thừa nhận sở hữu dược hiệu bởi vậy là chậm rãi một chút mà thẩm thấu ở ẩm thực cho nàng ăn mấy năm nay đi qua một chi dược còn không có ăn xong cũng may mắn như thế mới làm trương mẫu thân thể không có bị tra ra không thích hợp ở khoa viện thời điểm hắn liền thập phần lo lắng cũng may bọn họ không đối một cái lão thái thái đầu nhập quá nhiều tinh lực xác định trương mẫu còn trường thịt vảy sau liền từ bỏ Thật đúng là cỡ nào may mắn sự tình, hắn cùng trương mẫu cần thiết rời đi. trương mẫu nhìn ra hắn ái náy, vội an ủi hắn, ngươi đừng khổ sở, ngươi làm như vậy là đúng. Ta cùng ngươi ba thắp hương, ngươi ba đều báo mộng cho ta, nói ngươi ngoan lý. Chúng ta không có gì bản lĩnh, có năng lực thời điểm liền nhiều vì quốc gia làm cống hiến, ta và ngươi ba đều vì ngươi tự hào. Ánh mắt của nàng biến hóa, nhìn là tức giận nhưng như thế nào có thể bắt ngươi làm thực nghiệm đâu. Mẹ không muốn. Người ba thường nói, người có bao nhiêu đại bản lĩnh liền lấy bao lớn chén, chúng ta không cắt miếng bản lĩnh chạy khá tốt. Nàng cũng là xem qua lão nhiều phim truyền hình lão thay thái, biết bắt người đi làm thực nghiệm, đó là muốn cắt miếng, vừa nghe liền nhưng đau, nàng nhưng luyến tiếc chính mình như thử. Mẹ người trước tiên ngủ đi, ngày mai lại nói. Du hành nói, hắn hiện tại đối trương mẫu lòng tràn đầy ái náy. Trường mẫu lắc đầu ta như thế nào ngủ được nha? Nàng bắt lấy Du Hành mở u bàn tay, lo lắng cực kỳ, người thật sự không cảm thấy khó chịu a Thật không khó chịu, này về sau nên làm cái gì bây giờ? Thân phân chứng a Du Hành liền lấy ra hai chương thân phân chứng, bên trong một chương là trung niên nữ nhân, một chương là cái lão thai thái. Đây là ai? Đây là chúng ta về sau thân phân chứng minh, đừng lo lắng, đây là thật sự, hai người kia xác thật là mẹ con, bất quá là đông nam vùng duyên hải bên kia. Người đã chết. Trương mẫu nhìn kỹ đi, địa chỉ thật đúng là đông nam bên kia cũng quá thảm, hai mẹ con đều đã chết. Nàng nhớ tới một vấn đề, chính là, ngươi là ta nhi tử A. Như thế nào biến thành nữ nhi? Ta có thể hóa trang sao? Chúng ta cùng các nàng cũng lớn lên không giống nhau, chờ trời, trời đã sáng ta phải cho ngươi cắt cái tân kiều tóc. Hành, bên này hai mẹ con đang nói sau này tính toán, bên kia cũng đã rối loạn bộ. Ngô Duyệt tin tưởng vững chắc, đây là có người cố ý phóng hỏa. Yên đặc biệt nùng lập tức liền xúc động hỏa hoạn báo nguy khí sau đó chính là nổ mạnh cùng lửa lớn chúng ta căn bản không kịp phản ứng trương gia khóa cửa đến gắt gao phá khai thời điểm bên trong đã thiêu đến đặc biệt hung cho nên các ngươi liền trơ mắt mà nhìn trương hằng phúc bị đốt thành cho đốt thành cho chúng ta cũng không có biện pháp đã tận lực cứu hỏa cắt đứt điện thoại sau ngô duyệt mặt một phen mặt mắng một câu thô tục đối với thủ hạ người ta nói cha chết cũng muốn bị chết minh bạch trương ra trên dưới lâu, đối diện đều có bọn họ người, thêm lên 60 tới hào thế nhưng làm người lặng yên không một tiếng động mà phóng hỏa, nói ra đi cũng chưa mặt gặp người. Vẫn là như vậy quan trọng nhân vật thật là tức giận đến muốn chết. Mặc kệ thế nào chuyện này qua đi hắn khẳng định đến tiếp thu sự phạt cùng kiểm tra chi bằng chạy nhanh cha một cha, nhìn xem có thể hay không lấy công trục tội. Tẳng bình nhiên bắt đầu cũng không nhận được tin tức vẫn là cha vợ ở bên ngoài nghe nói Mẫu tiểu khu phát sinh nổ mạnh cùng hỏa hoạn đã chết hai người nhân tài chú ý, đó là hằng phúc trụ tiểu khu đi. Ai ra ta chạy nhanh gọi điện thoại hỏi một chút này tết nhất. Kết quả một tá không đả thông, sợ tới mức hắn đại Niên mùng một liền ra bên ngoài chạy vừa thấy mắt choáng váng, suýt nữa không ngất xỉu đi. Như thế nào tiếp thu sự thật quá trình liền bất thường thuật Tầng bình nhiên chịu đựng bi thống cấp chương trí gọi điện thoại, làm hắn trở về làm tang sự Này Tết nhất từng thuốc người cũng đừng nói giỡn, là thật sự, nhanh lên trở về, hai người thiêu đến liền hôi đều không dư thừa tầng bình niên không có biện pháp đành phải nghe theo cha vợ ý kiến, lấy hộp từ phế tích bao hai bao hôi, phân biệt làm tốt hữu cùng bạn tốt mẫu thân cho cốt. Hỏa hoạn khiến cho mọi người đổ cao chú ý cơ hồ nghe được tin tức người đều thổn thức không thôi. Năm trước còn nhìn đến phó thị trường đưa về ra đâu, lớn như vậy phúc khí, nói không liền không có. Ta nghe nói kia người nhà hào có tiền, lấy một xe hiện tiền mặt đôi ở nhà đếm chơi đâu, là ta thân thích nói chuyện thật nhi. Ai ra kia không phải đều thiêu hết, ai ra nghe đau lòng người chết. Ta xem a khẳng định có miêu nị, như vậy mưa lớn, sao có thể nói thiêu liền thiêu cháy. Đúng vậy, đúng vậy, bên kia cắt đứt điện thoại trương trí sừng sốt trong chốc lát thần, hắn vẫn là cảm thấy không thể tin. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Tiểu chí đi nhanh đi, đi chỗ nào. Hắn có chút trì độn hỏi, tuổi trẻ nữ hài cười nói, không phải nói tốt hôm nay đi theo ba ba đi Trần Thúc Thúc ra chúc Tết sao? Đi nhanh đi chậm nói bên kia người quá nhiều, hảo phiền. Nga Trần Thúc Thúc, mỗ cục cục trưởng cùng bạn gái ba ba quan hệ cá nhân cực đốc. Hắn vì hôm nay gặp mặt chờ mong đã lâu, sớm liền lên mặc quần áo trang điểm hiện tại trên người xuyên chính là sang quý âu phục có vẻ nhân tinh thần lại có phẩm vị. Như thế nào là? bạn gái nghiêng đầu kỳ quái mà xem hắn không thoải mái sao nếu không ta không đi ta cũng ở nhà bồi ngươi. đi trương trí chậm rãi gật đầu khẳng định đi đi thôi hắn đưa điện thoại di động tắt máy nhét trở lại trong túi hít sâu hai giây trong mắt bàng hoàng cùng chấn kinh biến mất thay thế chính là tự tin cùng dã tâm lúc sau không chỉ có tằng bình nhiên liên hệ không đến trương trí liền khoa viện phụ trách tang sự người cũng liên hệ không thượng hắn Cuối cùng là tằng vũ cùng tằng văn vì Trương Hằng Phúc cùng Trương Mẫu phụng bài vị. Chờ Trương Chí bận rộn với tháng riêng thăm người thân, đi quan hệ khi ở ngày nọ nghe được có người nói đến Trương Hằng Phúc tin tức. Kỳ thật Trương Hằng Phúc không tính cỡ nào nổi danh người, chỉ là hắn phụ trách hạng mục nổi danh, mọi người liêu khởi hạng mục thời điểm, nói lên trước mắt khoa viện tình huống. Hiện tại khoa trong viện mặt vì tranh cái này hạng mục đấu đến cùng gà rừng cãi nhau rừng như. Là cái gì hạng mục? Ban đầu trách nhiệm người là ai? Tốt như vậy hạng mục đều chịu buông, nghe nói là phòng hộ cháo nghiên cứu, nếu thành công, về sau là có thể đem vũ cách ở bên ngoài, phòng hộ cháo bên trong vẫn là hoa thơm chim hót bên trong xem bên ngoài vẫn cứ là không chung vũ cảnh. Nghe tới thật không sai, liền có người nói ban đầu người phụ trách gọi là Trương Hằng Phúc, ai, là cái không bối cảnh người, nghe nói là cái chỉ biết vùi đầu nghiên cứu đầu gỗ, ban đầu này hạng mục ở người kia trên tay, đại gia cũng không cần tranh, hiện tại tranh đến A thùng thuốc nổ tạc dường như... Trương Chí, bạn gái hồ mật phụ thân hồ năng, là cái thập phần có năng lực người, sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, những năm gần đây cũng thành công mà trà trộn vào quyền quý phòng, kết giao người đều là quyền quý, tháng riêng tụ hội hoạt động A, lùi tới đều không phải người thường, bởi vậy nói chuyện với nhau khi đề tài cũng tương đối cao cấp, nói lên khoa viện sự tình tới đạo lý rõ ràng. Đây là Trương Trí trước nay đều tha thiết ước mơ nơi, chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình cha tên sẽ xuất hiện ở này đó quý nhân trong miệng, hắn không phải chỉ là một cái không chấp mắt ở Hà Hương kiến phòng ở kiến trúc kỹ sư sao. Trương Trí theo bản năng liền ngồi thẳng. Nhớ tới phía trước nghe nhạc phụ tương lai hồ năng nói với hắn sự tình, lúc ấy hồ mật ba ba đem hắn đi tìm đi, nói phụ thân hắn ở khoa viện công tác vừa lúc công ty thịnh thủy khí đang ở nghiên cứu giai đoạn khiến cho hắn đi tìm phụ thân cố vấn một chút hỏi một chút khoa viện mặt khác giáo thụ tìm kiếm ý kiến. Hắn lúc ấy nghe nói tảng vũ bị hắn ba mang theo trên người, xác thật phẫn nộ sinh khí. Bất quả hắn vẫn là tưởng thông qua hắn ba thám tính một chút tịnh thủy khí sự tình hiện tại sinh ý không hảo làm hồ gia xí nghiệp nếu có thể lấy được cùng khoa viện hợp tác cơ hội với hắn mà nói sẽ là thập phần ngăn nắp một bút thành tích. Ở phát giận sau, hắn cảm thấy chính mình chiếm cứ điểm cao, vừa định liên hệ hắn ba rồi lại nghe chuẩn nhạc phụ nói không cần thối lại, hắn ba chỉ là ở Hà Hương kiến phòng ở. Ở Hà Hương kiến phòng ở người nhiều đi, căn bản không đáng giá tiền, vì thế liền không có đi tìm đi dựa hắn ba còn không bằng dựa vào chính mình. Trương Chí là như vậy thường, A Chí kia không phải bá phụ tên sao? Hồ mật mờ to hai mắt hỏi. Trùng tên trùng họ nha. Trương Chí có chút xấu hổ, hẳn là đi ta ba tên này tương đối đại chúng. Kia thật là có duyên phận, bá phụ cũng là ở khoa viện công tác. Hồ mật thuận miệng nói. Hai người đối thoại đưa tới một ít người chú ý, như vậy xảo sự tình cũng có Trương Chí a, người ba ở khoa viện làm gì đó? Nghe ta nãi nãi nói là ở nghiên cứu Thủy Thượng Thành Thị. Nhà kia khả xảo, nghe nói cái kia Trương Hằng Phúc ban đầu cũng là ở Hà Hương Thủy làm công trình thưởng, sau lại tự chủ đưa ra phòng hộ cháo lý luận đã bị điều đến kinh đô khoa viện tổng bộ. Một cái nữ sĩ lấy ra di động điều ra một chương ảnh chụp ngươi nhìn một cái có nhận thức hay không? Ánh mắt lộ ra không có hảo ý. chương 245 mà thế chi hài 14. Đến lúc này, Trương Trí đã cảm thấy có chút không thích hợp. Cái này nhìn nhiệt tình trang nữ sĩ tựa hồ có chút không có hảo ý. Chính là ở đại gia trong tầm mắt, hắn không thể làm thất lễ sự tình, vì thế tiếp nhận di động, mặt trên ăn mặc quần áo lao động người, quả nhiên chính là hắn ba. Đây là ngươi ba đi." Hắn gật gật đầu kinh ngạc hỏi, "Ngài như thế nào có ta ba tấm ảnh?" Trang nữ sĩ dù bận vẫn ung dung mà lấy về di động cười nói, "Kia thật đúng là xảo, chúng ta nói Trương Hằng Phúc chính là ngươi ba Trương Hằng Phúc a." Nàng đối đang ngồi những người khác nói thật đúng là lũ lột vọt long vương miếu, lão hồ có cái lợi hại như vậy thông ra chúng ta cũng không biết đâu. Thật sự là quá đáng tiếc, hồ năng cũng không ở đây, hắn đi bên ngoài tiếp điện thoại còn không có đã trở lại. Lời này được đến một ít người phụ họa, cũng không phải là đáng tiếc thật tốt thông ra nột liền như vậy không có. trương trí lộ ra giật mình bộ dáng kia cũng quá xảo, đáng tiếc ta ba chưa từng cùng ta nói rồi hắn công tác ta vẫn luôn cho rằng hắn ở hà hương đâu. Đang ngồi người sắc mặt bắt đầu có chút kỳ quái, hồ mật ngây thơ mà nói A Chí, người ba nguyên lai lợi hại như vậy à. trương Chí cũng chỉ có thể xấu hổ mà cười. Hắn xác thật không rõ ràng lắm. Ở biết hắn ba có như vậy năng lực sau, hắn trong lòng bắt đầu hối hận. Trường Hằng Phúc tiên sinh xác thật lợi hại, nhưng ta không nghĩ tới con của hắn cũng là thanh niên tài tuấn đâu. Chàng nữ sĩ thông thả ung dung mà đưa điện thoại di động thu hồi tới. Trương Hằng phúc tiên sinh xác định ở tháng riêng mùng 1-3 giờ sáng tả hữu chết vào hỏa hoạn, ở đây còn có hắn lão mẫu thân. Mà tang sự đã sớm kết thúc ta cũng là cảm thấy kỳ quái, thân là trương Hằng phúc tiên sinh con một trương Chí tiên sinh phảng phất này toàn bộ tháng riêng, đều đi theo lão hồ ở thăm người thân đi. Ai nha, giống như liền lễ tang ngày đó cũng ở tham gia party đâu. Trương trí mặt lập tức liền trắng. Ở đây đều là nhân tinh, nơi nào nhìn không ra tới vị này chăng nữ sĩ là ở châm chọc là ở tìm cha, nhưng trọng điểm là nhân ra nói đều là lời nói thật. Nói đến trương hằng phúc cũng là vì đã chết mới có thể bị tuôn ra nguyên lai là như vậy thân phận. Nếu là sớm biết rằng hắn là phòng hộ cháo hạng một người phụ trách có rất nhiều người đi định hot kia chính là một cọc hảo sinh ý. Về sau quốc gia muốn sản xuất hàng loạt khẳng định dùng đến quốc nội xí nghiệp kia nên là bao lớn một bốt lợi nhuận. Đáng tiếc sinh thời đương cục giấu vô cùng, nếu không phải hiện tại bởi vì tranh đoạt lộ ra chút tiếng gió ra tới, đại gia còn không biết cái này hạng mục đâu. Lão Hồ thật đúng là chúng vé số tìm như vậy một cái có khả năng con rể. Chàng nữ sĩ nói thật sự là hiếu thuận nhạc phụ, về sau Lão Hồ có rất nhiều phúc nhưng hưởng lạc. Mặt khác khách nhân đều lộ ra mơ hồ cười nhạo. Bọn họ hàm dưỡng làm không ra cười vang cùng nói thẳng chào phúng sự tình tới, bất quá như vậy mịt mờ cao ngạo khinh thường, cũng đã làm trương trí không thể chịu đựng được. Bất hiếu, bất hiếu, bất hiếu, cái này chăng nữ sĩ lời trong lời ngoài đều đang chê cười hắn, chê cười hắn thấy người sang bắt quàng làm họ không màng thân cha thân nãi nãi chết sống, có lẽ cũng đang chê cười hắn thế nhưng đem như vậy tốt thân duyên tài nguyên ném tại sau đầu, là cái ngốc từ. Chính là hắn không thể bị nàng nắm cái mũi đi xuống đi từ cắt đứt di độc, hắn liền có chuẩn bị tâm lý. Hắn lộ ra kinh ngạc biểu tình ta ba cùng nãy nãy đã xảy ra chuyện không có khả năng. Người nói Trương Hằng Phúc khẳng định không phải ta ba, Trương Trí như thế nào ứng đối nguy cơ, du hành cũng không hiểu được. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không dám liên hệ tăng bình niên bọn họ thẳng đến lễ tang qua đi thẳng đến mùa xuân tiến đến, năm nay đệ tam hào bão cuồng phong đã đến, liên tiếp hai lần đều thâm nhập đất liền, trung kinh nhiều lần gặp tai họa cả nước không khí khẩn trương chống lại bão cuồng phong khi hắn mới rốt cuộc yên lòng. chuông cảnh báo tá trừ bỏ, năm nay không thể nghi ngờ lại là mưa gió phiêu linh một năm, bão cuồng phong thế đại thả hung hãn, nhiều lần xâm nhập đất liền, khiến cho quốc thổ trung bộ khu vực cư dân cũng có chuyển nhà ý niệm. Luôn là bị như vậy thường xuyên quấy giày, nhật thư còn quá bất quá. Bất quá muốn chuyển nhà, đã không giống trước hai năm đơn giản như vậy. Một câu, phòng ở. Hiện tại Bắc Bộ Cùng Tây bộ dân cư đồ cao dày đặc, liền lữ quán cũng bị hàng năm bao thuê, người nói vài người qua đi còn dễ dàng an trí, một đại sạp rời qua đi, liền có chút khó. Đương nhiên, chỉ cần bỏ được tiền cũng không phải làm không được. Trương già phía trước trụ phòng ở cũng đang khẩn trương thu sửa chung sửa được rồi, trương trí trở thành phòng ở chủ nhân. Trung quanh nhân ra tổn thất từ khoa viện thống nhất bồi thường, bởi vì trương hằng phúc cùng trương mẫu tử vong bị định tính làm ác tính mưu sát trương trí còn được đến một số lớn bồi thường khoản. Có thể nói, trương hằng phúc vẫn luôn hy vọng cho hắn đồ vật ở hiện tại hí kịch tính mà toàn bộ cho. Tiền cùng phòng ở. Chính là Trương Trí vẫn là không rất cao hứng, tuy rằng Hồ Mật vẫn luôn tín nhiệm hắn, tuy rằng nhạc phụ lý giải hắn vô độc bất trượng phu, người đều đã chết những cái đó nghi thức xã giao không làm cũng không quan hệ. Cho rằng hắn bắt lấy tháng riêng cơ hội đi quan hệ nhận thức người là chính xác lựa chọn. Ở Hồ Năng trong mắt, hắn siếc vừa xem hiểu ngay. Chính là Hồ Năng vẫn là giúp hắn che lấp làm hắn phi thường cảm kích. Còn có một việc chính là hắn nghe khoa viện lại đây cùng hắn giao thiệp người dò hỏi. Hắn ba có hay không thứ gì đặt ở hắn bên kia. Nơi nào có thứ gì, hắn lắc đầu nói không có. Kết quả qua mấy ngày thu được tin tức từng gia tàng vũ lại bị khoa viện xính đi rồi. Lần này không phải hậu cần chức vị mà là chính thức mũ hạng mục giáo thụ trợ thủ Kia chính là Trương Hằng Phúc tiên sinh tay cầm tay dạy ra học sinh đâu. Trương tiên sinh thư thưởng. Hắn khẳng định kế thừa hơn phân nửa, hiện tại trong viện nhưng coi trọng hắn còn làm cho bọn họ một nhà đều dọn đi kinh đô, liền vì bảo hộ bọn họ an toàn. Cái này một nhà chỉ kỳ thật là tầng bình nhiên cùng hắn nhạc phụ cậu em vợ hai nhà, khẳng định là khoa viện coi trọng hắn mới làm tặng vũ nhà ngoại cũng cùng nhau đi sao. Trương trí vô pháp khống chế chính mình ghen ghét tâm tình. Kỳ thật hắn là thật sự có chút hối hận, mà kệ là trước đây vẫn là hiện tại ăn quốc gia cơm hưởng thụ các loại phúc lợi cùng bảo đảm đều là thực không tồi lựa chọn. Đặc biệt là hiện tại thùy tai không ngừng, hắn tư tâm sợ hãi kinh tế khi nào liền phải đoạn liên, hắn hiện tại này phân công còn không bằng tàng vũ ở khoa trong viện đáng tin cậy, Chính là hắn muốn đi cũng đi không được hắn ba chưa cho hắn lưu lại bất cứ thứ gì, cho dù là thực nghiệm nghiên cứu ý nghĩ cũng hảo a cũng chưa cho hắn đi bất luận kẻ nào mạch quan hệ đem hắn lộng đi vào. tóm lại tới tay gần ngàn vạn bồi thường cùng một bộ tân tu hảo phòng ở cũng không làm trương chí đối trương hằng phúc sinh ra một tia một sợi cảm kích chi tình ngược lại ngày càng oán hận lên. mà du hành ở tận mắt nhìn thấy đến từng ra một nhà bị đón đưa sau khi đi lộ ra tươi cười. Hắn về nhà cùng Trương Mẫu nói lên chuyện này, Trương Mẫu cũng cảm thấy hảo kinh đô hảo A kia chính là thủ đô lý. Chúng ta cũng chuẩn bị chuyển nhà đi mẹ, phòng ở ta lấy lòng. Tân mua phòng ở không có phía trước hảo, chỉ có một phòng một sảnh vẫn là cũ phòng ở, du hành tính toán ở phòng khách đánh một chiếc giường ở. Phòng ở tuy rằng tiểu chút bất quá hắn vẫn cứ mua tài liệu chuẩn bị thổ nhưỡng chờ, lại đem ra dưỡng rau dưa công cụ đắp lên, Trương Mẫu thật cao hứng, gần nhất không thu thập đồ ăn, tay của ta đều không thoải mái. Vì thế liền như vậy tiếp tục bắt đầu sinh hoạt hiện tại nhân viên hỗn tạp du hành cùng trương mẫu sen lẫn trong trong đó một chút đều không thấy được chờ rau dưa trường lên lúc sau, hắn lại cùng trương mẫu đi ra bên ngoài bán toàn nhìn chính là bình thường nhất bất quá mẹ con. Người này trang hóa đến rất giống như vậy một chuyện. Trương mẫu nhìn Du Hành mặt chợt vừa thấy thật đúng là cùng thân phân chứng tượng có hai ba phân tương tự, vốn dĩ sao thân phân chứng tượng ảnh chụp liền tương đối sai lệch cùng bản nhân khác biệt rất đại, Du Hành chỉ là ở khóe mắt cùng lông mày làm điểm công phu thoạt nhìn liền tương đối giống. Trước kia ở công ty, những cái đó tiểu cô nương mỗi ngày nói hóa trang sự tình. Du Hành cười nói, mẹ người muốn hay không hóa. Trường mẫu liên tục xua tay, không muốn không muốn. Thủy tai năm thứ ba mùa hè, Hồng Thủy bước đến Trung kinh vùng, không có thối lui. Khi đoạn thời gian chèo thuyền, du thuyền chờ nối liền không rứt mà hướng phía bắc cùng phía tây mà đi. Tây nhạc lần nữa nghênh đón dân cư Cao Phong, du hành ra rau dư cũng bán được đến càng cao giá. Trong khoảng thời gian này, du hành chủ yếu công tác trọng điểm ở rau dư hạt giống đào tạo thượng, hắn hy vọng có thể đào tạo ra hoàn toàn thủy sinh rau dư loại. Cái này công tác mấy năm trước hắn đã làm, sau lại đem thực nghiệm thành quả gửi tới rồi mỗi nông viện ở năm trước liền nghe tin tức nói tân đào tạo rau dư hạt giống cùng lương thực hạt giống đã ra đời. Bất quá lúc ấy trên thị trường còn mua không được nghe nói những cái đó tân hạt giống đều ở các đại nông trường cùng gieo trồng trong căn cứ. Năm nay mua được đến một bao bình thường cải trắng hạt giống bán 60 nguyên, xác thật rất quý. Du hành gần nhất liền ở nghiên cứu các loại mua tới tân hạt giống. Hạt giống xác thật không tồi, bất quá còn có cải tiến không gian. Ở mỗi ngày cùng hạt giống, cùng thủy giao tiếp trong quá trình, du hành phát hiện chính mình mu bàn tay thượng thịt lân bắt đầu biến nhiều, hướng thủ đoạn chỗ lan tràn. Kỳ thật trừ bỏ thủ đoạn, hắn ở tắm giờ thời điểm cũng phát hiện mắt cá chân thượng cũng có vài miếng. Đồng thời, hắn ở đụng tới thùy thời điểm, sẽ có một loại bản năng sung sướng tuy rằng thực đạm, lại là chân chính tồn tại hắn nhớ tới ở trong thế giới hiện thực đồng hóa làm người cá trung hoa liền từng nói qua hắn ở dị biến thời điểm cảm giác vừa mới bắt đầu cũng là thân cận thủy du hành cũng tiểu tâm mà quan sát đến thân thể biến hóa thẳng đến có một ngày trương mẫu nói nàng cổ có điểm ngứa a phúc a người giúp mẹ nhìn xem có phải hay không trường đồ vật ta vuốt có chút quái quái trương mẫu mấy ngày nay cảm thấy cổ có chút ngứa còn lau dược bất quá sờ lên vẫn là có chút ngật đáp cảm giác nàng chính mình lại nhìn không tới hôm nay thật sự là ngứa đến khó chịu mới làm du hành giúp nàng nhìn một cái ta nhìn xem du hành đem đỉnh đầu đồ vật buông tẩy hảo thủ sau lôi kéo trương mẫu sau cổ từ nhìn đến mặt trên có vài miếng quen thuộc thịt vảy hắn tâm lập tức chính là nhảy dựng như thế nào có phải hay không dị ứng hồng không hồng a là trường đồ vật cùng tay của ta giống nhau thịt vảy Du Hành nói: "Ta lấy thuốc mỡ cho ngươi sát một sát." Trương Mẫu ngạc nhiên hỏi: "Cùng ngươi giống nhau, tới tới bắt ngươi di động, cho ta chụp một chương nhìn xem." Du Hành liền giúp nàng chụp một chương, nàng nhìn lúc sau còn cười: "Chúng ta đây chính là thân sinh, xem, ngươi cũng có, ta cũng có." Nói xong còn tưởng tượng một chút Trương phụ nếu còn sống. Hắn cũng khẳng định có. Nghe xong như vậy tính trẻ con nói sau Du Hành chỉ có thể cười, cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc sau hắn lấy chính mình điều chế ôn hòa thuốc mỡ cấp trương mẫu sát bởi vì tân sinh thịt vải mang đến ngứa trứng cũng đã biến mất. Hắn lặng lẽ vì trương mẫu đem quá mạch thân thể vô cùng bồng, một chút tật xấu đều không có. Hắn lại lần nữa xác định là gen cải tiến dịch hiệu quả bởi vì trương mẫu dùng tương đối thiếu, hơn nữa là đứt quãng mà dùng thẳng đến hai người chết độn sau hắn mới đưa gen cải tiến dịch toàn bộ cho nàng dùng mới có thể tương đối trễ xuất hiện bệnh trạng. Đồng thời hắn cũng có thể xác định tương lai tiến hóa phương hướng, rất có khả năng chính là hướng thủy sinh phương hướng. Hắn hỏi trương mẫu, mẹ ngươi còn nhớ rõ như thế nào bơi lội sao? Nhớ rõ, sao lạc? Không có gì. Ở cách năm mùa hè thời điểm, Hà Hương nhóm đầu tiên tùy thượng thành thị rốt cuộc toàn diện làm xong, cung ứng lượng cũng không lớn, từ tin thời sự thượng xem, chỉ có một bình thường thành chấn như vậy đại, mở ra 15 vạn phòng xếp, bao gồm nhị phòng ở cùng tam phòng ở từ hình ảnh thượng xem, trang hoàng thập phần đơn giản, tầng thứ nhất đều ở 12 mễ hướng lên trên địa phương. Ở phương Bắc, như vậy đổ cao cũng đủ lạc. Trừ bỏ nhà ở các lâu chi gian lấy cầu vượt hành lang dài liên tiếp ở bên nhau, thập phần có tình thơ ý họa cả tòa trấn kết cấu phi thường không tồi, nghiễm nhiên là một tòa không trung thành thị. Giá cả cũng đặc biệt cao, một bình liền bán được 15 vạn 9, người xem líu lưỡi. Này cũng quá quý đi. Bắt đầu đem bán phía trước chơi lơ ở trên mạng rộng khắp truyền lưu, xã hội thượng hưởng ứng không đồng nhất, có phóng lời nói bất kể hết thầy đại giới đều phải mua, cũng có đau tố đương cục không màng hậu quả bốn phía gom tiền, đương nhiên cũng có quan vọng Du hành nhìn nhìn, hỏi Trương Mẫu, có nghĩ đi nơi đó trụ a? Trương Mẫu lắc đầu cũng quá quý, bán đồ ăn đến bán nhiều ít năm nha. Mẹ, đừng nghĩ tiền vấn đề, người có thích hay không Hà Hương. Thích không thích, Trương Mẫu hỏi chính mình, kia khẳng định là thích nhìn tivi thượng video kia phòng ở thật đẹp a. Hơn nữa, đó là Nhi Tử tham dự quá phòng ở chính mình Nhi Tử tích lũy đầy đủ tới rồi cái này số tuổi mới ở chính mình thích lĩnh vực làm ra thành tựu, làm mẫu thân nàng phi thường tự hào cũng rất thường nhìn xem hà hương phòng ở. Xem nàng biểu tình, du hành liền biết trương mẫu là muốn đi. Hành kia ta sao liền đi mua. Chương 246 mặt thế chi hải 15. Trương mẫu trước nay không nghĩ tới chính mình có thể quá thượng như vậy nhật tử, phòng ở tùy tiện mua tùy tiện trụ sinh hoạt không có một chút gánh nặng, Nhi tử lại ngoan lại hiếu thuận, mọi chuyện thuận nàng tâm, mỗi ngày đều cùng sinh hoạt ở vải mật. Nhi tử nói muốn mua, liền thật sự đến trên official website xem phòng ở. Liền mua cái nhị phòng ở được chưa? Ta lại tìm một cái mang đại ban công, chúng ta hào trồng rau cùng im dưa muối được không? Trường mẫu chỉ biết cười, hào, hào, đều hào cuối cùng Du Hành lựa chọn một bộ lầu 9, tuy nói mỗi bình 15 vạn 9, nhưng thực tế thượng ở lầu 9 lúc sau, càng lên cao giá nhà còn ở tăng lên, hắn liền bắt lấy cái này mấu chốt tiết điểm, lựa chọn lầu 9. Vì bảo đảm có thể mua được đến chờ chính thức đem bán ngày đó, hắn bóp điểm trả tiền. Hà Hương Tân thành cư đối ngoại đem bán nửa giờ nội tám phần cao lầu tầng đều đã biểu hiện tiêu thụ khô kiệt quả thực hù chết người. Hà Hương Tân thành nội chỉ tiếp thua toàn khoản, lập tức từ chứng thượng vạch tới gần 2000 vạn. Mẹ chúng ta lại muốn nỗ lực kiếm tiền lạc, thấy Nhi Tử lộ ra quen thuộc biểu tình kia mặt mày cùng mặt bộ rất nhỏ biến hóa, đều là thời trước bộ dáng, Trương Mẫu kia có chút hoảng hốt tâm tư lập tức đáng ở thật chỗ. Hảo, mẹ cũng nỗ lực kiếm tiền, loạn tưởng cái gì, đây là chính mình Nhi Tử A. Trương Mẫu nhịn không được rũi tay sờ sờ Nhi Tử mặt Du Hành hồi xem nàng, sau đó thấy Trương Mẫu tê cười chậm rãi nổi lên. Phòng ở lấy lòng lúc sau, Du Hành liền chuẩn bị truyền nhà sự tình. Hắn đến chuyển nhà công ty thuê một chiếc xe vận tải, đem trong nhà chai lọ vại bình cùng rau dưa giá hay nuôi cấy linh tinh đồ vật đều dọn thưởng. Mấy năm gần đây, muốn nói nghịch thế phồn vinh sản nghiệp còn muốn hơn nữa một cái chuyển nhà công ty. Từ Nam Chí Bắc đều không thể thiếu chuyển nhà công ty thân ảnh, mà kệ là đi đường bộ, đi thủy lộ, không vận cái gì cần có đều có. Trong đó liền lấy vận tải đường thủy nhất hàng ngon giá rẻ. Hắn tự tin thời sự còn nhìn đến, hiện tại còn ra đời một loại tân sinh chức nghiệp trở thành hải vớt. Xem tên đoán nghĩa chính là ở những cái đó đã vớt đi, bị bao phủ ở dưới nước thành thị trung vớt còn có giá trị đồ vật. Thật đúng là đừng nói có người thật sự lấy này làm giàu. Tuyển hào chuyển nhà công ty sau, du hành bị cho biết yêu cầu xếp hàng. Nhà bọn họ bị an bài ở 4 ngày sau buổi chiều kia phê. Nếu ngài muốn vé đứng, ngày mai là có thể đi. Từ nơi này đến Hà Hương, lái xe không đổ đều phải hơn 20 tiếng đồng hồ bởi vì chương mẫu sai tàu cho nên hắn tính toán đi đường bộ như vậy vé đứng là khẳng định không được nếu là làm cao thiết hành lý lại mang không đi. Nhà bọn họ đồ vật không ít cũng đều tương đối quý trọng hiện tại rau dưa đáng quý, có rau dưa tuy rằng bị cải tiến thành thích thùy trùng loại chính là hương vị lại có chút không tốt vì cũng thiếu chút nữa. Cho nên nhà bọn họ này đó bảo bối nhưng đáng giá. Ước hảo lúc sau lại thanh toán tiền đặt cọc du hành liền cùng Trương mẫu cùng nhau ở nhà thu thập đồ vật, bọn họ ở khu phố cũ ở chung quanh đều là ngư long hỗn tạp người, ngày thường cũng không có lui tới, bởi vậy cũng không có yêu cầu cáo biệt đi lại nhân ra, đồ vật thu thập hảo lúc sau liền chờ rời đi ngày đó. Trước khi đi một ngày, du hành cùng Trương mẫu còn hồi quá trước kia phòng ở xem qua. Mấy ngày nay là cực kỳ khó được trời nắng, hai người đi bộ đi bộ, không tự giác liền đi xa. Sửa chữa qua phòng ở bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn, từ bên ngoài nhìn lại có thể nhìn đến bên trong màu trắng điểm lam bức màn. Thổn thức mà nhìn một hồi, hai người tính toán rời đi, vừa lúc lúc này có người đem cửa sổ đẩy ra trương mẫu theo bản năng mà rời đi tầm mắt, nàng biết này phòng ở hiện tại là tôn tử ở ở, luôn có chút gần hương tỉnh khiếp. du hành lại nhìn đến một cái hài từ từ cửa sổ nhô đầu ra, hưng phấn mà hô to. Hắn hỏi tham quá, bởi vì hắn chết độn lúc sau thân phận cho hấp thụ ánh sáng, tuy rằng không có đem không thành kế hoa người phụ trách bại lộ ra tới, lại cũng quan thượng phòng hộ cháo hạng mục người phụ trách tên tuổi. Lễ Tang làm được thực long trọng, hắn đối thằng bình nhiên một nhà có tràn đầy cảm kích. Đến nỗi Trương Chí nói ngắn lại, tài vật phòng ở đều cho hắn, Trương Hằng Phúc khẳng định là không hề thiếu hắn. Lễ Tang tới hay không, hắn cũng không thèm để ý. Bất quá vì tự thân an toàn, các loại tương quan tin tức hắn đều có ở thu thập, tỉ như hắn liền biết ở Trung Kinh Luân hãm thủy vực phía trước Trương Trí liền đi theo Hồ Gia cùng nhau đi vào Tây Nhạc. Trương Trí cũng không có trụ đến này gian trong phòng, hiện tại đứa bé kia lại là ai? Trời nắng khiến cho không ít người đều ở bên ngoài hoạt động, không ngừng bán hàng rong sinh động, chuyển nhà công ty cũng vội đến khí thế ngất trời. Hắn ở trương mẫu ở quán ven đường chọn lựa tiểu đồ vật nhi thời điểm hỏi thăm một chút biết nguyên lai like trương trí đã đem phòng ở bán. Ta cũng tưởng mua lý, nghe nói kia chính là đại giáo thụ trụ quá địa phương nghe qua lúc sau, du hành cũng liền không lại để ý. Thực mau liền đến chuyển nhà nhật tử, sáng sớm liền có nhân viên công tác lái xe tới trang hành lý, dọn xong lúc sau lại chờ bọn họ hai người rời đi, hướng nhà ga mà đi chạy dài đoàn xe, bao gồm xe buýt, xe vận tải chờ, du hành trước làm chương mẫu thượng xe buýt ngồi, chính mình đi nhìn chằm chằm hành lý tá phóng. Cũng may nên hoa tiền không bạch hoa, xem đồ vật đều đặt hảo lúc sau, hắn mới trở lại chương mẫu bên người. Buổi chiều một chút, đoàn xe đúng giờ xuất phát, từng chiếc dùng vài mưa bao vây đến nghiêm mật xe vận tải theo sát xe buýt đội lúc sau, mênh mông cuồn cuộn mà rời xa tây nhạc. Thời tiết thật sự hay thay đổi, ngày hôm qua vẫn là tươi đẹp trời nắng. Hôm nay lại là mưa to. Đại xe tải nội bởi vì vừa xuất phát nguyên nhân, đại gia cũng không ngủ tâm tư, đều đang nói hiện tại này thế đạo. Ta hai năm dọn năm lần ra, tiền không như thế nào tránh, đều hoa ở truyền nhà thưởng. Khó nói Nga hiện tại Hồng Thủy mỗi ngày đều ở hướng đất liền tễ, khó bảo toàn ngày đó liền đem đại lục toàn im ha ha ha. Lão ca lần này ngươi muốn dọn đi chỗ nào? Hà Hương, chỗ nào có thể đâu? Đem ta bán đều mua không nổi nha ta cùng người trong nhà tính toán dọn đến cùng Hải Sơn đi lên, địa lý thư thượng không phải nói, đó là chúng ta quốc nội đệ tam cao cao nguyên sao. Hắc ta liền còn không tin, ai ra, nghe nói cùng Hải Sơn cũng muốn kiến kia cái gì thủy thượng thành thị. a phúc a cùng Hải Sơn ở nơi nào, ở quốc gia của ta nhất phía Tây, du hành cùng trương mẫu giới thiệu, nơi đó dưỡng một loại ăn rất ngon miêu. Lữ đồ cũng không đơn điệu, bởi vì mưa to duyên cớ, vì an toàn đoàn xe chạy đến không mau, trên xe còn có tivi có thể xem. Nghe chung quanh người nói chuyện phiếm, đến từ ngũ hồ tứ hải dân cư âm đều không giống nhau, nghe bọn hắn nói chuyện đặc biệt hảo chơi. Đến hậu kỳ có chút mệt mỏi, liền híp mắt nghỉ ngơi. Bởi vì thời tiết không tốt, gặp gỡ một chỗ đoạn đường núi đất sạt lở giao thông tắc nghẽn, hậu kỳ lại có chút chướng ngại, chờ đạt tới mục đích địa khi đã là ngày hôm sau nửa đêm, du hành đem trương mẫu đánh thức đem tùy thân hành lý bối hảo xuống xe. Hắn đã cùng đoàn xe phương diện ước hảo, trước đem hành lý đặt ở bọn họ nhà ga lâm thời kho hàng, chờ hắn an trí hảo lúc sau lại đến dọn đồ vật, đương nhiên là đòi tiền, muốn dựa theo mỗi giờ trả phí. Đã trễ thế này, nhà ga bên ngoài vẫn cứ phi thường náo nhiệt nơi này là một cái gọi là lâu huyện địa phương, cùng Hà Hương còn có một khoảng cách bốn phương thông suốt, trước kia chính là một cái trạm trung truyền tồn tại, phục vụ nghiệp phát triển cao độ. Mấy năm nay theo dân cư di chuyển, sự nghiệp làm được lớn hơn nữa. Tìm được đêm túc khách sạn thực dễ dàng, vì mời chào khách nhân, nhà ga bên ngoài đều là sa phu, có thể trực tiếp tái ngươi đến khách sạn đi, còn hứa hẹn sẽ giúp ngươi dọn hành lý, phục vụ một con rồng. Du hành kêu một chiếc xe, nói một cái khách sạn tên, hắn sớm tại đính đến vé xe sau liền đính hào. Bởi vì ở trên xe ngủ mấy cái giờ, lúc này trương mấu cũng không vây, hai người rứt khoát ở đại đường ăn bữa ăn khuya. Đại đường khác không nhiều lắm tiểu đạo tin tức đặc biệt nhiều, du hành bồi những cái đó nhàn thoại ăn với cơm, ăn luôn hai lung bánh bao nhỏ cùng một chén đậu đỏ chè. Ăn xong bữa ăn khuya lại ngồi trong chốc lát, đã là dạng sáng bốn điểm nhiều. Hắn tiếp đón Trương Mẫu đi ngủ một giấc, chính mình đi liên hệ xe tải đi Hà Hương, liên hệ Hảo lúc sau lại phản hồi khách sạn nghỉ ngơi. Ở trên đường khi, hắn nhìn đến một cái ngoài ý liệu người, nhìn có chút giống Trương Hằng Phúc vợ trước điền tĩnh, lại nói tiếp Trương Hằng Phúc cũng thật nhiều năm chưa thấy được nàng, chính là năm đó nàng đem Trương Trí đưa về Trương gia hắn ở đi làm đâu cũng không có nhìn thấy, lúc ấy tiếp núi đến muốn mạnh. Bất quá du hành đối lập Trương Hằng Phúc ký ức sau xác định đó chính là điền tĩnh. Chỉ thấy nàng đang ở cùng một cái xe tải sư phó nói chuyện, thoạt nhìn có chút già rồi, chỉnh thể khí chất lại vẫn là tương đương không tồi Du hành rời đi tầm mắt, tiếp tục hướng khách sạn đi đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới cùng điển tĩnh không ngừng lúc này đây ngẫu nhiên gặp được chờ hắn cùng trương mẫu ở Hà Hương đặt chân lúc sau, hắn ngẫu nhiên gian phát hiện điển tĩnh thế nhưng là hắn hàng xóm mới. Này thật đúng là không biết nói như thế nào trương mẫu phát hiện khi đều ngây dại, xem xét du hành vài mắt. Mẹ, xem ta làm gì. Trương mẫu liền xấu hổ mà cười, như từ tâm sự nàng nơi nào không biết. Trong lòng còn trang con dâu trước nhi đâu. Điền tĩnh cũng không phải một người chủ, hẳn là cùng nàng đương nhiệm trưởng phu trì vịnh con riêng cùng chính mình sinh một trai một gái, cùng với đương nhiệm cha mẹ chồng, thoạt nhìn nàng quá đến cũng không tệ lắm, vào ở lúc sau còn cấp hàng xóm phát đường, cười tủm tìm bộ dáng. Trường mẫu lấy qua đường sau lén lút ném xuống, đối với thùng rác thở dài một hơi. Đối trương mẫu tới nói, cùng con dâu trước làm hàng xóm là phi thường khiêu chiến trái tim sự tình, bất quá đối du hành tới nói không có gì ghê gớm, hắn lại không có đối điển tĩnh cũ tình chưa dứt đối hắn sinh hoạt hoàn toàn không ảnh trừ bỏ hóa trang không quá phương tiện sợ bị nhận ra tới. Bất quá hiển nhiên, ở hắn cố ý cùng điển tĩnh tiếp xúc qua sau, đối phương căn bản không có hoài nghi còn gọi hắn Trần Đại Tỷ. Đã quên nói, du hành hiện tại thân phận là một cái gọi là Trần Đào Hoa Trung Niên tang ngẫu nữ nhân, không có hài tử cùng bà bà sinh hoạt trương mẫu dùng chính là trần đào hoa bà bà thân phận lạc. Nếu không có ảnh hưởng, khẳng định muốn chạy nhanh lo liệu chính mình nhật từ. Phòng ở mua đến là nhị phòng ở kỳ thật cũng không phải thực rộng mở, hà hương tân thành cư đều là cái dạng này, tổng thể diện tích có chút thiên tiểu. Bất quá đối lập điển tĩnh một nhà bảy không người trụ nhị phòng ở, du hành cùng trương mẫu ở lại đã tính không tồi còn có thể có còn thừa địa phương đem kiếm tiền ra sản đùa nghịch lên. Ai ra này đậu giá đều héo nhi. Trường mẫu biên đùa nghịch biên đau lòng cùng Du Hành cùng nhau hoa suốt một ngày thời gian, mới đưa rau dưa cái giá trở đồ vật chuẩn bị cho tốt. Du Hành đem một ít cái dương dọn đến ban công, bên ngoài mưa to như chút nước, lại một chút đều dài không tiến vào chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ẩm ý. Hà Hương nhà mới đã chọn dùng phòng hộ cháo kỹ thuật, tuy rằng chỉ là sơ đại sản phẩm, cũng đã cũng đủ hấp dẫn người trong mắt. Mới vừa dọn tiến vào mấy ngày nay, mỗi ngày nhiều có thể nghe được nhà khác trung truyền đến kinh ngạc cảm thán thanh qua nước mưa thật sự vào không được ra. Tay của ta có thể vươn đi đụng tới vũ ngao. Bọn nhỏ là nhất hưng phấn quần thể. Phi thường thích món đồ chơi mới. Có một lần hắn đi dưới lầu đổ rác khi còn nghe được một nữ nhân ở đối hải từ nhân cơ hội giáo dục. Đây là muốn học tập rất lợi hại. Rất lợi hại mới có thể làm được Nga. Không sai. Nếu ngươi ngoan ngoãn làm bài tập hào hào học tập về sau cũng có thể làm. Mụ mụ cũng không biết là ai làm. Chờ mụ mụ lên mạng cha xét lúc sau lại nói cho ngươi được không. Có lẽ là người chết vì đại, có lẽ là Trương Hằng Phúc đã chết lúc sau khoa viện mới bị bách coi trọng hắn giá trị, độc nhất vô nhị. Mặc kệ vì cái gì, khoa viện trên official website đối phòng hộ cháu giới thiệu phi thường dài dòng, trong đó lại có một câu là về Trương Hằng Phúc, phòng hộ cháu phát minh giả Trương Hằng Phúc sinh với chích năm, tốt với chích năm. Nhìn nữ nhân nắm hài tử về phòng, hắn nhìn về phía hàng hiên ngoài cửa sổ, phòng hộ cháu khởi động một phương thiên địa, mặc cho bên ngoài mưa mưa gió gió. Hắn cười rộ lên, chương 247 mà thế chi hài 16. Ở Hà Hương sinh hoạt thực yên lặng, chương mẫu bản thân là cái nhiệt tình người cùng hàng xóm xuyến môn là nàng trước kia thích một cái hoạt động. Bất quá sau lại nàng phát hiện tả hữu hàng xóm thật sự không phải chính mình có thể tiếp xúc nhân ra. Có thể nện xuống mấy ngàn vạn ở trước tiên mua hà hương tân thành cư người, thân gia khẳng định xa xỉ, trương gia đó là ngoại lệ, trương mẫu vẫn luôn cảm thấy nhà mình là người thường gia cùng những cái đó phú hào căn bản không đáp biên, nàng vừa thấy những cái đó mặc hoa lệ phu nhân nhà giàu nhóm, liền có chút sợ hãi càng đừng nói cùng hàng xóm mới câu thông cảm tình. Trừ bỏ này đó làm hắn không dám tới gần hàng xóm, dư lại chính là con dâu trước gia kia gằng không thể đi lại hoa tuy rằng điền tĩnh gia rất nguyện ý cùng bọn họ ra đi lại nàng cũng không muốn a điền tĩnh gia cùng trương gia giống nhau tư sinh hoạt hàng ngày tới xem cũng là người thường gia du hành trong lòng từng có nghi hoặc bọn họ là như thế nào mua nổi nơi này phòng ở không phải hắn khinh thường người mà là điền tĩnh trưởng phu trì vịnh làm buôn bán thất bại sau lại mới đưa trương trí đưa về trương gia làm trương hằng phúc chính mình dưỡng Mấy năm nay, Trương Hằng Phúc sát thật còn ở chú ý điền tĩnh tin tức hắn, hắn là thật sự còn ở thích điền tĩnh. Thẳng đến du hành chiếm cứ thân thể này phía trước chỉ ra vẫn cứ là bình thường gia đình, làm cực kỳ tiểu bổn mua bán, mở ra tiểu siêu thị. Trong nhà nhân khẩu nhiều tiêu phí rất là không đủ. Đột nhiên mua gần 2.000 vạn phòng ở sát thật có chút kỳ quái. Bất quá đó là nhân ra sự tình, nếu không phải chỉ ra tưởng tìm đồng minh đồng loại người riêng cùng nhà hắn kết giao, hắn cũng sẽ không nhớ tới này cha. Bởi vì này những nguyên nhân, trương mẫu trừ bỏ cùng du hành ra ngoài bán đồ ăn, tàn bộ cũng không cùng hàng xóm nhóm lui tới, hai người nhật từ quá thật sự là bình tĩnh thoải mái. Hà Hương thật sự quá náo nhiệt, khoảng cách đem bán ngày mới qua một tuần tân thành cư liền ngựa xe như nước tân hộ gia đình cuồn cuộn không ngừng mà dọn tiến vào ở đầy trời nước mưa trung bầy biển ra một loại khác phồn hoa. Hiện tại trong tin tức đều xưng hồ Hà Hương vì mưa to vùng cấm, chỉ cần ở tại Tân Thành Cư, người là có thể hưởng thụ đến cùng mưa to linh khoảng cách tiếp xúc có thể thưởng thức vũ cảnh hơn nữa còn sẽ không bị bát ướt quả thực mỹ người chết. Theo tân hộ gia đình không ngừng cô lên mạng thượng ảnh chụp video truyền lưu mở ra, Hà Hương càng chịu truy phủng. Chính là mua không nổi người như cũ mua không nổi, du hành còn nhìn đến tin tức nâng lên cập có quần chúng liên hợp đến mẫu bộ môn trước cửa gặp mưa đại kháng nghị. Kháng nghị tai nạn cứu tế cấp bậc dài cấp sai biệt để xứng chủ nghĩa nhân đạo đều bần phú. Chúng ta cũng muốn ở tại Hà Hương. Không thể bởi vì chúng ta không có tiền liền đem chúng ta ngăn ở ngoài cửa. Này không công bằng, chẳng lẽ chúng ta không có tiền liền xứng đáng bị thủy chết đối sao? Nháo đến là ồn ào huyên náo, sau lại đương cục đối ngoại lên tiếng quốc gia quý hiếm mỗi một cái quốc dân sinh mệnh ở cùng Hải Sơn đệ nhị kỳ tân thành cục đã ở chủ hoài kiến lập trong quá trình lục tục sẽ tiếp tục phát cư trú danh ngạch Dù hành nhìn kỹ thông cáo, nói thật này phân thông cáo trừ bỏ mặt ngoài công phu cái gì thật sự đồ vật đều không có. Kỳ thật đổi vị tự hỏi một chút, hắn cũng có thể lý giải đương cục cách làm, rốt cuộc hiện tại các loại xây dựng vẫn là yêu cầu tiền, tiền từ đâu tới đây? Hoa ở ai trên người, liền từ ai trên người lấy, đây là phi thường hợp lý tuần hoàn, cũng là bảo đảm trước mắt xã hội kinh tế trật tự bảo trì quan trọng thủ đoạn. Hà hương xây dựng kéo bao nhiêu người sinh kế? Có thể lý giải là có thể lý giải, bất quá đương cục Trần An chính sách cũng yêu cầu chứng thực hiện tại nhân tâm là yếu ớt nhất thời điểm. Qua mấy ngày, đương cục tuyên bố đệ nhị kỳ, đệ tam kỳ cùng với đệ thứ kỳ Tân Thành Cục xây dựng kế hoạch ở Tân Thành Cục Hà Hương một kỳ sau khi thành công, ở cùng Hải Sơn đại quy mô xây dựng oanh oanh liệt liệt mà khẩn cấp thăng ca thêm giờ khai triển. Hắn chú ý một phen, không có nhìn đến về không thành tin tức đến nỗi khoa trong viện võng xâm lấn, hiện tại hắn không có thân ở cái kia hoàn cảnh, xâm lấn nội võng khó khăn gia tăng rất nhiều, dứt khoát hắn liền không đi thao kia phân tâm, quốc gia nhân tài đông đúc tổng hội nghiên cứu ra thành quả. Nói hồi ở Hà Hương sinh hoạt, du hành vẫn là thực thích hứng hắn đối nơi này quá quen thuộc, phía trước luôn là mang nón bảo hộ khảo sát thực địa lại hồi thiết kế bộ làm số liệu, bên này địa thế cao, không hề giọt nước đi ra ngoài chỉ cần mang tề một thân đồ che mưa là được. Hắn cùng trương mẫu lại lần nữa đem rau dưa gieo trồng sự nghiệp phát triển lên còn mở rộng tân lĩnh vực giao hàng tận nhà. Giới hạn trong hà hương tân thành cục bên trong giao hàng tận nhà, du hành rất thích cái này công tác coi như hoạt động hoạt động gân cốt rèn luyện thân thể. Không ngừng rau dưa giao hàng tận nhà hứng khởi, mặt khác đưa thịt nha đưa nước nhà cũng thực được hoan nghênh, xét đến cùng chính là bởi vì tân thành cư lầu một dưới, không có thang máy. Muốn thượng lầu 1 muốn bò 12 mễ thang dây, tới rồi thực tế hộ gia đình lầu 1 mới có thang máy. Vì thế dục sinh một số lớn ngoại đưa phục vụ, ai trần đại tỷ ngày mai cho ta đưa điểm nấm tới, một cân là đủ rồi. Hành ta cho ngươi nhớ kỹ, dù hành tiếp nhận tiền, lại đem nấm một cân mỗ mỗ hộ tế ở tùy thân nốt bốc thưởng. Hắn bối thượng chính mình biên sọt rời đi này một nhà, hướng mặt khác đống nhân ra đi đến. Quẹo vào xuống lầu khi ở thang dây thượng gặp gỡ trương trí, ai ra thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng nha, hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái tiếp tục đi xuống bò. Ở đưa cuối cùng một nhà thời điểm, hắn nhận được gửi vận chuyển công ty điện thoại, hảo, địa chỉ ta chia ngươi, ngươi tới rồi lúc sau cho ta gọi điện thoại. Nguyên lai like là vận du thuyền gửi vận chuyển công ty nói, du thuyền sắp nhập Hà Hương, an trí du thuyền kho hàng hắn đã thuê hảo, liền chờ du thuyền lại đây. Chết độn chuyện này này không phải hảo làm các loại tài vụ tài sản rời đi, có thể sầu bạch tóc của hắn cũng may trước mắt lớn nhất nhưng di động tài sản cũng sắp nhập kho, du hành cũng có thể thùng một hơi. Tới rồi buổi chiều, du thuyền bị vận đến kho hàng trước, du hành tiếp thu lúc sau thanh toán đuôi khoản, thân thủ đem kho hàng đổi khóa lại khóa lại lúc sau, hắn mới yên tâm mà về nhà. Có lẽ không dùng được nó, nhưng dù sao cũng phải chuẩn bị tốt. Thực mau thời gian lại qua một năm, tại đây một năm, du hành thân thể biến hóa rất lớn, trừ bỏ thân thể biểu tình những cái đó thịt vải càng dài càng nhiều càng sinh động hình tượng ở ngoài thân thể nội bộ khí quan cũng có chút dị biến manh mối. Đầu tiên là cái mũi có biến hóa, hắn bắt đầu cảm thấy hô hấp khi có chút kỳ quái, sau đó là ít hầu trưởng phòng ra cùng loại mang cá đồ vật tuy rằng chỉ có cực tiểu một mảnh nhỏ cũng làm hắn giật mình. Cũng may thân thể cũng không có không khỏe, này đó biến hóa cũng có thể che lấp không đối sinh hoạt sinh ra gây trở ngại, trường mẫu tắt tạm thời không có này đó biến hóa thịt vài số lượng cũng không có tiến thêm một bước gia tăng, tựa hồ đã tạm dừng. Tại đây một năm, khoa viện còn đưa ra yêu hóa nhân chủng khái niệm cho rằng đây là một lần thời đại biến hóa, tương lai vô cùng có khả năng sẽ là toàn cầu thủy vực thời đại, vì thích ứng hoàn cảnh, nhân loại thân thể các hạng cơ năng cần thiết đón ý nói hùa hoàn cảnh biến hóa. Càng ngày càng nhiều tân sinh nhi dị biến chứng minh rồi điểm này, ta cho rằng r vật chất không nên bị chúng ta coi là hồng thủy mãnh thú, chúng ta hẳn là lợi dụng nó. Làm nó có thể chính xác mà cải tạo nhân loại thân thể. Tí liệt, khách nhân nghe phía sau trong TV thanh âm, đối với du hành trợn trắng mắt nhi Trần Đại Tỷ, ngươi ngàn vạn đừng tin này đó, những lời này chính là lừa dối người chúng ta êm đẹp mà làm người không hảo sao. Lại không phải không phòng ở trụ, liền tính toàn cầu đều bị im, cao nguyên cũng bị im, kia chúng ta còn có thể ở tại trên thuyền sao, mắt trông mong mà trước đêm chính mình cải tạo thành không người không cá đồ vật như vậy muốn làm kia bàn đồ ăn nha. du hành bị vị khách nhân này nói cười đến, nén cười tiếp nhận tiền, đúng vậy ta cũng cảm thấy làm người khá tốt. Khách nhân hét nữ sĩ liền cười, hải ta cũng là gần nhất bị này đó tin tức cấp phiền, kia tái kiên A, ngày mai nhớ rõ trả lại cho ta ra đưa đồ ăn. ân hành Dù hành chậm rãi đi trở về ra, hiện tại là mùa đông, hắn ăn mặc tương đối nhiều, trên tay còn mang theo khẩu trang, đi ở trên đường khi còn bị đã phát truyền đơn, hư cá thần đại nhân hộ người phúc thọ an khang, nhập hội chỉ cần 6.666 nguyên. Hắn, hắn trực tiếp chờ tay đem trong một góc người túm chặt xả ra tới, một cái tay khác từ phía sau sọt lấy ra bó đồ ăn thẳng đem người chói chặt một cái tay khác lấy ra di động quay số điện thoại, bảo an bộ sao. Thỉnh nhanh lên phái người tới 11 đống thang dây ép xuất khẩu, nơi này có người ở phát truyền đơn. Lập tức tới, dù hành cắt đứt điện thoại cũng mặc kệ cái này trung niên nữ nhân như thế nào mắng chửi người như thế nào dễ dụa, chặt chẽ mà ninh trụ đối phương thẳng đến bảo an bộ vội vàng phái người tới tiếp nhận. Thật là thật cám ơn ngài Trần Đại Tỷ, tới bảo an vẫn là cái người quen, tháng này ngài đây là thứ 7 cái đi bốn cái bảo an đem nữ nhân bắt lấy tính toán gì đưa đến gần nhất đồn công an, mấy năm nay cái gọi là cá thần giáo bị cổ suý đến thần chi lại thần, nghe nói bọn họ thánh nữ là phi thường mỹ lệ nhân ngư lý kia ảnh chụp xu hành nhìn quá chỉ cảm thán một câu p đến thật tốt. Nghe nói tín ngưỡng cá thần giáo là có thể đủ chống đỡ mưa gió ở trong nước du lịch tự tại bay lượn thiên địa gì, sớm nhất là từ những cái đó hải vất quần thể truyền ra tới, sau lại không biết thế nào liền càng ngày càng có quy mô, giáo lý cũng qua loa đại khái mà làm ra tới, làm cho sát có chuyện lạ từ thủy im khu truyền tới sau thật đúng là có người tin bị lừa cái táng ra bại sản. Trừ bỏ lừa gạt nhập hội phí, cá thần giáo còn có một chút làm người phi thường lên án, chính là bọn họ tin tưởng, có thể thông qua tự chìm phương thức kích phát thân thể tiềm năng, đạt được cá thần chúc phúc, có người tin tưởng có người nếm thử, khoảng thời gian trước ở nguyên lai hưng thịnh quảng trường địa chỉ cũ, liền cử hành một lần tự chìm hoạt động, kết quả đã chết 17 cá nhân, tạo thành cực hư xã hội ảnh hưởng, cho nên gần nhất chào truyền giáo người chào thật sự nghiêm. Dù hành cũng không biết có phải hay không chính mình thoạt nhìn rất giống vô chi lại hảo lừa chung phụ nữ, tháng này đã là thứ bảy thứ bị trong một góc tín đồ phát truyền đơn, bắt người báo bảo an hắn đều thuần thục cực kỳ. Tiếp được bảo an khích lệ cùng cảm tạ sau, hắn tiếp tục đi đưa đồ ăn, về đến nhà khi cùng trương mẫu nói lên việc này, trương mẫu sờ sờ chính mình bao tay hạ tay, than thở dài, cũng không biết những người đó là nghĩ như thế nào, êm đẹp nhật tử bất quá, luôn là chỉnh chút lung tung rối loạn. Nàng còn lấy ra một chương nho nhỏ tấm cắt ta đi xuống lầu đổ rác bị người nhét ở trong túi Hắn tiếp nhận vừa thấy quả nhiên lại là truyền giáo tin tức Xem ra Hà Hương muốn tăng mạnh tuần tra mới có thể kịp thời đem người bắt lấy Mỗi đống lâu hàng hiên nhập khẩu, là yêu cầu soát tạp hoặc là nên đống lâu hộ gia đình mở khóa, mới có thể tiến vào, nhưng ở nhà ở ở ngoài nơi, nhân viên lưu động tính phi thường đại, hà hương lại là ngoại giới cam chịu phú hào khô, những cái đó truyền giáo người là sẽ không từ bỏ cục thịt mỡ này, lui tới phi thường dày đặc. Có lẽ lại có thể bắt được một người ngốc tiền nhiều người đâu. Mẹ, về sau ngươi xuống lầu tìm ta cùng đi đi, ta sợ những người đó nổi điên. Ai đã biết? tin hay không dù sao trương gia hai mẹ con hoàn toàn không tin cần phải không nói đâu có chút người nếu thật sự bị thuyết phục kia đầu óc liền cùng động kinh không hai dạng hành sự đều sẽ rối loạn đúng mực. Qua nửa tháng, Hà Hương khai triển phòng lừa dối phòng tà giáo chuyên đề tuyên truyền giảng giải sẽ, mỗi hộ nhân gia đều yêu cầu phải ít nhất một người đi nghe giảng bài, lần này hoạt động làm cho rất đại, du hành ở đưa đồ ăn trong quá trình nghe được sở dĩ đột nhiên không hề tiếng gió mà liền làm cái này hoạt động, là bởi vì Hà Hương nội có một hộ nhà sinh sôi đem chính mình 5 tuổi cùng 3 tuổi một đôi nhi nữ chết chìm ở trong nhà bồn tắm, hành vi cực độ ác liệt đã nhấc lên khủng hoảng. chương 248 Mặt Thế Chi Hải 17 Nghe được cái kia tin tức tuy là du hành cũng hít hà một hơi, đây là điên rồi đi. Cũng không phải là điên rồi. Kia hài từ cũng là đáng thương, đều có kia phương diện vấn đề. Nói chuyện vẫn cứ là hách nữ sĩ, đây là một cái thập phần hay nói hướng ngoại người, nói tới đây khi nàng đối du hành xử cái ánh mắt nhi, hắn một kết hợp hai hài từ tuổi tắc liền biết là phương diện kia vấn đề. Nghe ra trường khẳng định cũng là khó chịu, này bệnh lại không hào trị, khả năng trong lòng áp lực quá lớn, cảm thấy bệnh viện không đáng tin, liền đem hài từ từ bệnh viện tiếp ra tới tính toán nhân vi mà giúp hài từ thành công tiến hóa kết quả liền gây thành thảm kịch. Mở họp cùng ngày, du hành mang theo chương mẫu đều đi nghe xong, không thể không nói, hoạt động làm được thực thành công, diễn thuyết giả nói được đặc biệt bắt người, quả thực viên truyền giác ngộ. Ở kia lúc sau, Hà Hương tự hồ không có tái xuất hiện như vậy thảm kịch, nhưng ở tin tức thượng, cả nước các nơi khi có cùng loại sự kiện phát sinh. Theo Hồng Thủy tới gần, mọi người thần kinh sát thật càng banh càng chặt từ vệ tinh hình ảnh thượng xem Thủy Yêm Khu đã bao trùm trụ quốc thổ 2 phần 5, phồn thịnh mấy năm chung kinh vùng, hiện giờ cũng chỉ có hải vớt nhóm ở thăm. Thế đạo ở lấy một loại thông thả lại kiên trì tốc độ chậm rãi tan vỡ chỉ là ở đương cục nỗ lực chống đỡ hạ còn bảo trì pha lê rách nát sau bảo trì nguyên trạng biểu hiện giả dối. Ở năm trước thời điểm, đệ nhị kỳ, đệ tam kỳ tân thành nội thành cư lục tục trước tiên đem bán, dự tính ở sang năm mùa thu có thể chính thức hoàn công, vào ở đệ thứ kỳ tân thành cư cũng theo sát này thượng nghe nói sang năm đầu xuân mới đối ngoại đem bán. Này Tam Kỳ Tân thành cục tích lũy có thể đem bán vượt qua 550 nhiều vạn hộ nhà ở ở Hà Hương thành công kinh nghiệm dưới, lần này tiêu phí không đến 2 năm liền kiến tạo khởi 3 đợt nhà ở trong đó tác động công nhân mấy vạn công trình to lớn. Cũng may thành quả là lộ rõ ít nhất có thể cất chứa gần 4.000 vạn người, đại đại giảm bớt trước mắt nhà ở vấn đề. Ở chất lượng thượng chỉ có thể bảo đảm lầu một dưới vào nước tầng tuyệt đối căng đến quá hồng thủy xâm nhập ngâm cùng Hà Hương Tân thành cục so sánh với sát thật bởi vì vì đẩy nhanh tốc độ vấn đề thiếu vài phần nghi cư tính. Bất quá có phòng vũ cháo gia nhập đối nước mưa cách ly có thể triệt tiêu kia bộ phận phòng ốc chất lượng khuyết tật chỉ cần không có nước mưa ăn mòn phòng ở vẫn là thực vững chắc. Quốc nội tổng dân cư ở 500 triệu tà hữu như vậy liền an trí đại khai 8% dân cư, đương cục đối tương lai vẫn là tràn ngập hy vọng. Trước mắt xây dựng bộ môn còn ở tăng ca thêm giờ phân chia đất tiến hành thực địa số liệu thăm dò cần phải muốn đem cả nước dân cư an trí ở quốc thổ Tây Bộ, đó là quốc gia địa thế tối cao khu vực. Xây dựng, xây dựng, xây dựng. Khoa trong viện đối không chung thành thị nghiên cứu lại lần nữa tiến vào bình cảnh cũng bởi vì không thành ở ngắn hạn nội không có khả năng thực hiện cho nên mới sẽ làm đương cục làm ra toàn diện xây dựng thủy thượng đô thị kế hoạch rốt cuộc không thành vậy chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu lại lần nữa lâm vào bình cảnh tăng vũ gần nhất cũng ở tăng ca thật vất vả được đến cả đêm nghỉ ngơi thời gian nằm xoài trên trong nhà động đều không động đẩy. Ta và ngươi mẹ cùng muội muội sang năm đi rồi ngươi một người làm sao bây giờ đâu. Tằng Bình niên lo lắng mà nói, "Ngươi xem ngươi mệt thành như vậy, không ai coi chừng ngươi có thể được không?" Tằng Vũ chạy nhanh ngồi dậy nghiêm túc mà nói, "Ba ta có thể hành, các ngươi đi trước cùng Hải Sơn nơi đó ở ta mới có thể đủ yên tâm a." Thật vất vả Tân ba đợt thủy thượng nhà ở thả ra, còn cho hắn phân một gian tam phòng ở, hắn khẳng định là hy vọng cha mẹ cùng ông ngoại gia chạy nhanh trụ đi vào. Vãn Và đi nói, "Ta sợ bị người đoạt" Tẳng vũ lo lắng không phải không đạo lý, hắn không có bối cảnh gì đều không có cũng chỉ bằng vào thuốc thuốc quan môn đệ từ tên tuổi mới được đến coi trọng. Cũng may mắn hắn vẫn luôn cẩn thận nghe thuốc thuốc notebook viết cho hắn nói thời điểm mấu chốt hỗ trợ điểm ra một chút linh cảm hỗ trợ đoàn đội giải thích nghi hoặc bài trừ bình cảnh mới chậm rãi từ linh vật hỗn cho tới hôm nay nông nổi. Hắn không biết vì cái gì Trương Thúc Thúc sẽ cho hắn lưu lại như vậy một quyền quan trọng notebook bên trong đem không thành nghiên cứu tiến độ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà viết ra tới, bao gồm một ít khả năng gặp được khốn cảnh, đây chính là cực kỳ khó được tài phú. Tẳng Vũ đã lo lắng lại thấp thỏm, chính là hắn có một chút thực hào, đó chính là nghe người ta khuyên, không cấp tiến, không hư vinh. Hắn biết ai là thiệt tình đối hắn hảo, ai là thiệt tình vì hắn tính toán. Hắn hoa cả một đêm công phu, đem kia bồn notebook bối xuống dưới, sau đó thiêu hủy vọt vào trong WC, ngày hôm sau trực tiếp thoát ra tóc bạc nhưng đem tặng bình yên, cấp sợ tới mức đồng thời lại nghĩ tới lão hiếu tử vong, cảm thấy hài tử đây là thương tâm quá độ. Thật tốt người nột, bối xuống dưới thiêu hủy. Mưa nhỏ ta biết ngươi là ổn trọng hài tử, này thế đạo gian nan, ta cũng có thể cho ngươi lưu lại như vậy đồ vật chính ngươi châm trước thời cơ, nhiều vì ngươi ba mẹ mưu tính công thành lui thân, hào hào cùng người ba mẹ muội muội sinh hoạt, từ thúc thúc cùng trương nãi nãi đi rồi lúc sau này ba năm đi được cùng dây thép thượng nhảy dường như chậm rãi, hắn cũng thông suốt hiểu được cái gì là mưu tính, vì thế mới có ba năm sau căn nhà này. khoa trong viện mặt tranh đoạt càng lớn kịch liệt cũng may hắn nhất quán đều là ngốc lăng bộ dáng, bên kia đều không chạm, bên kia đều không dựa chính là hắn cũng biết một ngày nào đó yêu cầu đứng thành hàng, đến lúc đó là phúc hay họa liền khó nói. Bất quá lại khó hắn cũng không sợ kia gian phòng ở có thể cho cha mẹ một cái dựa vào. Nếu không phải bởi vì trương thúc thúc để lại cho hắn notebook cùng cực cả đời, nhà bọn họ căn bản mua không nổi này gian thủy thượng tân phòng. Này một đám mở ra tân phòng một bình bán được 25 vạn, nơi nào mua nổi. Bà các ngươi chạy nhanh dọn qua đi ta mới yên tâm. Thừa dịp chính mình còn ở khoa trong viện có chút địa vị, chạy nhanh đem phòng ở tập thật cắm dễ giống nhau trụ đi xuống mới là nhất bảo hiểm. Hảo đi, có việc nhớ rõ đánh với ta điện thoại ta trở về xem ngươi. Tằng bình niên sờ sờ như từ đầu, đau lòng mà nói, muốn chiếu cố hảo tự mình. Vân, Tằng vũ lộ ra tươi cười. Tuy nói phần đến chính là một gian tam phòng ở chính là ở một nhà một hộ hạn mua ra lệnh, đã phi thường không tồi, bao nhiêu người ra một nhà bảy tám khẩu còn chỉ trụ hai phòng ở. Từng gia tam khẩu người. Hơn nửa triệu gia nam nữ già trẻ sáu khầu người, ước chừng chín khầu người, ba người trụ một gian cũng thực không tồi ít nhất còn không cần ở phòng khách đáp ván giường, triệu gia đại ca đại thầu đều thật cao hứng, cảm thấy chiếm cháu ngoại quang. Ở từng gia cùng triệu gia bận rộn mà chuyển nhà khi du hành cũng không cảm kích nếu đã biết cũng chỉ là vì từng gia cao hứng phân, mọi người đều quá đến hảo, hắn liền an tâm rồi. Lúc này hắn đang ở tiếp thu Hà Hương bảo an bộ khen ngợi, bởi vì hắn, hắn bằng vào nhạy bén khứu giác lại một lần ở đưa đồ ăn trong quá trình nắm tới rồi một cái lén lút trốn ở góc phòng hướng trong đám người tắc tấm các kia thủ pháp hắc. Quả thực quả thực là tên móc túi cao cấp tinh anh cấp bậc bất quá lại tinh anh cũng bị hắn một cái quải tay bắt được. Này bắt người tần suất thật sự cao, bảo an bộ nhân viên công tác đều nhận thức hắn, ngầm còn tặng hắn một cái ngoại hiệu trừ hại anh hùng Trần Đại Tỷ, may mắn không ở hắn trước mặt đề, nói cách khác thiệt tình quá xấu hổ. Các người đi thong thả ha, trường mẫu tiễn đi đội bảo an phó đội trưởng, Mỹ Thư Tư mà đối du hành nói, nhân ra thật khách khí còn tặng nhiều như vậy đồ vật tới. Nàng đảo không phải thiếu điểm này đồ vật chỉ là đây chính là nhi tử phần thưởng, khen nàng nhi tử là ưu tú cư dân đâu, làm nàng nhưng tự hào lạc. Ai ra còn có một cái bao lì xì, bảo an bộ phó đội trưởng tặng một cái lũ lục quả rổ lại đây, bên trong là hoàng cam cam cam quýt, vừa thấy chính là tân xuân chuyên dụng tặng lễ quà tặng, vừa thấy liền giá cả không tiện nghi. Bên trong còn tắc một cái đại hồng bao, mở ra vừa thấy là 5.000 đồng tiền. Tuy rằng ở giá hàng tăng vọt hôm nay, 5.000 đồng tiền sức mua chỉ còn lại có 3.000 nhiều, vẫn là làm trương mẫu cao hứng. Tới ta lại cho người bao lên, người hảo hảo thu. Xem trương mẫu cao hứng, du hành cũng phối hợp lộ ra tươi cười, mẹ ngày mai chúng ta đi mua ăn tết quần áo, liền lấy này 5.000 khối. trương mẫu đồng ý, bất quá vẫn là dặn dò hắn, những người đó đều đầu óc không bình thường, về sau người cũng muốn cẩn thận một chút nếu là đánh không lại liền chạy ta sợ nhân ra đeo đao. Trong tin tức đều ở bá kia cái gì cá thần giáo, đều là một đám bị mê hoặc người, đầu óc nóng lên rất có khả năng sẽ đả thương người. Đã biết mẹ. Nhân chuyện này, Du Hành còn ở hàng xóm ra một hồi danh, mọi người đều nhìn thấy đội bảo an người tới cửa còn cầm quả rổ, điền tĩnh còn ở Du Hành ra ngoài khi thuận miệng cười cực vài câu Trần Đại tỷ cũng thật lợi hại, nếu là ta khẳng định không dám chào những người đó. Du Hành chỉ có thể cười cười, chưa nói cái gì. Đúng rồi Trần Đại tỷ, nhà ngươi có hành sao? Ta thượng nhà ngươi rút mấy cây. Lời này nói rất đúng chơi, Du Hành chỉ nói, ta còn muốn ra cửa, ngươi tìm ta mẹ đi thôi. Cũng không phải một hồi hai lần, mỗi lần không phải rút viên hành A đào viên tỏi, trương mẫu mấy ngày hôm trước còn cùng hắn oán giận đâu, làm lão thái thái chính mình xử lý đi. Hắn sắm vai trần đào hoa, là một cái trầm mặc ít lời nữ nhân, hắn hơi chút thay đổi một chút phát ra tiếng phương tức nghe tới chính là một thanh âm thô lệ nặng nề giọng nữ chưa từng khiến cho quá người ngoài hoài nghi. Xem du hành rời đi, điển tĩnh sắc mặt có chút biến hóa cuối cùng vẫn là gõ động trương ra môn. Chờ giữa trưa du hành về nhà khi thuận miệng hỏi chuyện này, trương mẫu khinh phiêu phiêu mà nói cho thu nàng 5 đồng tiền. Nhưng đem du hành cấp cười, mẹ, ngươi rốt cuộc dám thu lạc. trương mẫu nhịn không được mắt trợn trắng nhi ta là thật sự thường không rõ, nói nàng hiểu công việc đi, nàng lại đem một phen hành coi như trước kia không đáng giá tiền mua đồ ăn làm vật kèm theo đồ vật, nói nàng không hiểu hành đi, ngày thường cũng thường tới nhà của chúng ta mua đồ ăn, rau dưa giá nàng khẳng định biết. Cố tình ba ngày hai đầu tới sở hành A tỏi. Thật sự gọi người sinh không dậy nổi hào cảm tới. Hiện tại cũng không phải là sớm chút năm, không đáng giá tiền đồ vật tùy tiện rút nói lên hành. Hiện tại bên ngoài bán thời điểm cũng bất luận cân sưng, dù sao hành mặc kệ lớn lên lớn không lớn, đều là một viên một khối tiền ái mua không mua. Không có biện pháp hiện tại gieo trồng phí tổn quá cao, mỗi ngày trời mưa không có thái dương, người đều phải sinh bệnh dì sắt, càng đừng nói những cái đó rau dưa, liền tính hạt giống không ngừng cải tiến, nên có chiếu sáng vẫn là đến có, điện phí theo dùng lượng điện cùng nhau xôn xao mà hoa đi ra ngoài, nơi nào chịu được như vậy thảo muốn. Cũng không phải nói điền tĩnh nàng liền mỗi lần cũng chưa trả tiền, nàng thật đúng là phó, khi có khi không có, có khi còn có truy phó phía trước chướng, trương mẫu cũng liền ngượng ngùng cùng nàng muốn. Nhưng lần này số một nhiều, nàng cũng nhớ kém, không tránh khỏi liền lậu rất nhiều lần. Bắt đầu Du Hành còn nói ta đi theo nàng muốn. Bị trương mẫu ngăn cản, nàng biết như từ tâm tư, chỉ đương hắn còn đối điền tĩnh có cảm tình, không bỏ được hắn bị kia mấy đồng tiền coi thường. Làm mẫu thân tâm tư, vẫn luôn là như vậy. Hơn nữa hiện tại trong nhà đều là trương mẫu làm chủ kiếm tiền hắn đều làm trương mẫu nhéo, vì duy trì nguyên thân hình tượng Du Hành cũng liền từ trương mẫu tới. Hiện tại Hào Trương Mẫu trải qua này 3 năm cũng thấy rõ, nhi tử đã buông ra, vậy đem con dâu trước coi như bình thường hàng xóm tới xem đi. Hơn nữa mấy năm nay du hành tinh tế phụng dưỡng, làm lão thái thái chậm rãi thành lập khởi tin tưởng, trưởng gia mấy năm càng thêm bỏ thêm tự tin, tâm ý nhất định, hôm nay Điền Tĩnh trò Cũ Trọng thi, nàng trực tiếp liền nói, năm khối. Điền Tĩnh rút 6 viên hành, nàng đã xem ở hàng xóm phân thượng cho yêu đãi là Du hành cười rộ lên, mẹ ngươi thật lợi hại, lần sau nàng khẳng định không dám lạc. Kia đương nhiên, trương bấu tự hào mà ngưỡng mặt, tiếp nhận du hành bối thượng không sọt lộc cộc mà đi hướng phòng bếp. chương 249 mà thế chi Hải 18. Cùng ngày trương bấu tâm tình hào, còn nấu băm ớt canh cá, lãnh mùa đông uống thượng một ngụm canh, lại tiên hương lại cay, khai vị lại giữ ấm. Này cá thật không sai, nơi nào mua nha. Mấy năm nay cá trồng loại càng ngày càng nhiều tân trùm loại cũng ồn ồn không dứt không ít chưa kinh phát hiện biển sâu cá dần dần tiến vào mọi người bàn ăn, Du Hành cùng Trương Mẫu đều rất thích ăn cá, so trước kia còn càng thích. Hiện tại cá giá cả lại tiện, một cân giá cả còn so ra kém một cân cải trắng, Du Hành thường xuyên mua mới mẻ trở về ăn. Không phải mua, hôm nay đi 45 đống bên kia đưa đồ ăn, nhà hắn lấy cá để đồ ăn tiền, ta xem cá thực mới mẻ liền ứng. Này cá hảo, không có gì tế xương cốt lần sau ta đi chợ bán thức ăn nhìn xem còn có hay không. Thoải mái mà ăn xong cơm trưa, du hành liền cùng trương mẫu lệ thường đến hành lang tàn bộ tan nửa giờ về nhà, hai người lại đi xem tivi. Nhà này mau ăn tết lại tới bão cuồng phong. trương mẫu kinh ngạc cảm thán một câu, lại bình tĩnh mà thoạt nhìn. Chúng ta nơi này ảnh hưởng không đến thật tốt. Du hành ngẩn đầu nhìn thoáng qua, tiếp tục nhìn chằm chằm nốt bốc đánh, hắn ở xem xét hiện tại cả nước giọt nước bao trùm khu, dựa theo lần này bão cuồng phong mang đến lượng mưa cùng với kế tiếp ảnh hưởng hắn ngừng tay, chờ tháng riêng quá xong, quốc thổ diện tích gần một nửa đều ở giọt nước dưới, đã bị im một nửa đàm thành đem toàn bộ bị im. Mẹ ta đi ra ngoài một chút, ai đi thôi, mang theo dù, trường mẫu cũng không hỏi như từ đi nơi nào, như vậy đại hài từ khẳng định có chính mình tư nhân không gian lạc. Nếu là đi hẹn hò kia càng tốt, nàng nhắc mãi một câu trong lòng có chút chờ mong. Dù hành hắn không đi hẹn hò, hắn là đi xem thuyền trong kho du thuyền. Đi 15 phút tới kho hàng, lại lần nữa kiểm tra rồi một lần du thuyền tình huống, bảo dưỡng một lần mới yên tâm. Như vậy một trì hoãn, một buổi trưa liền đi qua, về đến nhà vừa lúc ăn cơm chiều, đối thượng trương mẫu tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, hắn làm bộ nhìn không tới. Hắn còn có thể không rõ lão nhân ra tâm tư, khẳng định cho rằng hắn là đi hẹn hò. Quá thời thượng lão thay thái, hắn bình tĩnh mà ăn cơm chính là làm bộ xem không hiểu. Trường mẫu cách kia dối dám A, nhìn chính là không hào hỏi, nếu là hỏi như tử thẹn thùng không thừa nhận, hoặc là chính mình đã đoán sai kia sao chỉnh. Cơm chiều ăn xong, du hành đỉnh trương mẫu dối dám ánh mắt chậm gì gì mà về phòng tu luyện đến 11 giờ hắn đúng giờ ngủ, ngủ trước còn uống lên một chén mật ong thủy. Liền cứ như vậy tân niên lập tức liền đến ở đại niên 30 ngày đó, hai mẹ con bày quán đặt tới giữa trưa đem riêng tồn đến năm đôi một ít rau dưa toàn bộ ra rớt tránh cái đầy bồn đầy chén. Hiện tại chợ bán thức ăn thưởng đã chậm rãi có một cái tiềm quy tắc đồ vật luận vóc bán. Bởi vì đồ ăn giới quý, hiện tại mọi người mua sắm khi thường xuyên chỉ bán hai cái cà chua, hai cái khoai tây linh tinh tiền lẻ không hào tìm sức khoát luận vóc bán, người mua bán ra đều bớt lo còn không cần sưng. Bán xong lúc sau, lại đem dư thừa sọt dù thác cấp quen thuộc hàng xóm bên cạnh bán bồn hoa bán hàng rong hỗ trợ xem một chút hai người một người bối một cái sọt đi mua sắm hàng Tết. Hiện tại năm vị nhưng dày đặc ở phòng vũ bản tre đẩy hạ bán hàng rong một cái dựa gần một cái. Nghe nói cùng Hải Sơn bên kia nhị kỳ tân thành cư, liền đường phố đều có phòng vũ cháo lý. Chúng ta bên này tiến đến sớm, lúc ấy không cách kia kiện hiện tại bên kia đều có chúng ta bên này cấp bổ thượng đại phòng vũ cháo không. Nói cách khác ra phố rất không có phương tiện, bãi cái quán nhi quanh nằm xuống dưới, phong thấp đều tăng thêm. Không biết a thu mua hàng Tết đầu to vẫn là những cái đó thịt loại cùng với trong nhà không có gieo trồng rau dưa trùng loại cùng một ít trái cây. du hành mua một đuôi phì cá trương mẫu chọn một con gà một con vịt món ăn mặn liền định rồi xuống dưới. Lại mua chút mặt khác mấy ngày nay món ăn liền không sai biệt lắm. Quay đầu lại lại đi bầy quán nơi đó đem rổ thu hồi tới kết thúc công việc về nhà đi. Buổi chiều sớm mà dán lên câu đối xuân, tắm rửa xuyên bộ đồ mới, mở ra tivi xứng cơm tất nhiên, chờ không điểm đếm ngược một quá tân một năm đã đến, du hành đếm đếm, này đã là hắn ở cái này nhiệm vụ thế giới quá thứ năm cái tân nhiên. Thân thể này cũng 48 mau 50 tuổi, lại quá mấy năm chương mấu cũng mau 80 tuổi. Nhìn lão Thái thái ánh tivi tiết mục thải quang mặt thoạt nhìn khỏe mạnh lại có sức sống, làm hắn rất có thành tựu cảm. Chậm rãi bồi một cái mẫu thân biến lão cả người tâm tình đều là yên lặng mềm mại Mẹ tân niên vui sướng Trường mẫu nhếch miệng cười tắc một cái bao lì xì cho hắn Người cũng tân niên vui sướng Mẹ chúc người thân thể khỏe mạnh Ký chủ tân niên vui sướng cửu cửu tân niên vui sướng Thủy Đinh lập tức liền cao hứng cọ ở du hành trên đầu nhảy a nhảy Đón giao thừa sau khi kết thúc trương mẫu trở về phòng đi ngủ Du hành đem cửa sổ kiểm tra một lần mới hồi phòng ngủ Đêm nay cũng phải nhìn thư sao, ân, liền xem một quyền, hắn lấy ra di động dựa vào đầu giường thượng xem, hắn không có theo đuổi tốc độ cũng chỉ dùng nửa giờ liền xem xong rồi. Nhiệm vụ này thế giới không thích hợp làm đầu trộm đôi cướp, hắn rất khoát vẫn luôn ở trên mạng thư viện đọc sách nhàn liền xem mấy quyền, mấy năm nay thành quả phi thường lộ rõ. Cũng đã cùng AT90009 nói tốt chờ nhiệm vụ kết thúc lại cùng nhau kết toán hắn trong đầu chứa đựng thư tịch. Ai ký chủ chính là quá chăm chỉ lạc thật là hào ký chủ quá thích hắn lạc. Thủy Đinh ghé vào ký chủ trên vai bồi hắn cùng nhau xem. Ta ngủ, ngủ ngon cừu cừu. Ngủ ngon ký chủ, xa cư đất liền kỳ thật đã chịu phong thời tiết quấy giày đã thực yếu đi. Trước đây không có chuyện nhà người hiện tại hối đến ruột đều thanh. Nguyên nhân vô hắn hiện tại muốn ở đất liền mua một bộ phòng ở quả thực khó như lên trời. Quý không nói còn mua không được. Nếu thuê nhà trụ quanh năm suốt tháng cũng không đủ sức. Quốc gia kinh tế héo rút đến đất liền vùng, thất nghiệp người đếm không hết tuy nói đương cục khi có trợ cấp chính là chất lượng sinh hoạt liền như vậy, sớm nhất kia phê nội rời cư dân phần lớn ở trong lòng may mắn, hoặc may mắn chính mình được ăn cả ngã về không bán phòng mua phòng, hoặc may mắn chính mình tráng sĩ đoạn cổ tay chém đứt sự nghiệp trước tiên nội rời. Tóm lại, mọi người lựa chọn đã sớm hôm nay từ người bất đồng gặp gỡ. Du hành cũng có chút may mắn, hắn cũng không phải tính toán không bỏ sót người, có thể có hôm nay ổn định sinh hoạt, cũng có vài phần vận khí ở. Tần một năm bắt đầu chương gia sinh hoạt vẫn cứ là bình đạm yên ổn, đến nỗi cơ hồ mỗi tháng đều có thậm chí một tháng qua hai lần bão cuồng phong, đối bọn họ sinh hoạt ảnh hưởng không lớn, bởi vì bão cuồng phong mà khiến cho giá hàng tiểu biên độ bay lên cũng ở bọn họ có thể gánh vác trong phạm vi. Dựa theo chương mẫu cách nói, hiện tại kiếm tiền đều không còn kịp rồi, khác thật sự không có thời gian đi bận tâm. Nàng đều 80 tuổi lạc, còn có thể có mấy năm hào sống. Tuy rằng hiện tại thân thể thực hào, nhưng nàng cũng sợ hãi a sợ hãi ngày nào đó không mở ra được mắt liền dư lại như từ người cô đơn một người tưởng tượng liền đau lòng cực kỳ. Nàng có thể làm cũng chính là mỗi ngày quá đến vui vẻ, làm như từ cao hứng, sau đó nỗ lực mà kiếm tiền, nhiều cấp nhi từ lưu tiền dùng. Này một năm mùa hè, bão cuồng phong càng thêm điên cuồng, có một lần thậm chí cắm vào tây nhạc tạo thành cả nước chấn động. Này không khoa học, mọi người đều như vậy kêu, nhưng không khoa học sự tình rằng co năm năm nhiều cũng không kém này một kiện. Lần này bão cuồng phong xâm lấn cho mọi người tâm lý thượng cực đại thương tổn, tâm lý yếu ớt chút cũng không dám lại đãi ở tây nhạc suốt đêm tây rời, ngay cả Hà Hương cũng ở mấy ngày trong vòng nhiều một số lớn di dân. Hà Hương địa thế cao tân thành cư lầu một dưới những cái đó đất trống, mấy năm nay đã sớm bị các loại thiết liều, lâm thời dựng vật chờ chiếm cứ, đều là hợp pháp giao tiền thuê thống nhất tiếp thu Hà Hương quản lý. Ở Hà Hương ở ngoài, phòng ốc cũng nhiều tóm lại nơi này vực địa thế cao cho dù trụ không thượng tân thành cư cũng làm người cảm thấy an toàn. Cũng có một ít thân gia tương đối phong phú nhân gia, bắt đầu ở Hà Hương bên trong tìm kiếm hy vọng có thể tìm được nguyện ý làm cho bọn họ hợp trụ nhân gia. Này cổ phong trước khi liền có, bất quá vẫn là gần nhất mới thịnh hành lên. Gần nhất du hành ở đưa đồ ăn thời điểm, luôn là có thể nhìn đến có xa lạ người ra vào tân thành cư, hắn đưa đồ ăn nhiều năm, có thể nói mỗi đống lâu đều đi qua, một ít người liền tính không quen biết cũng có thể nhận cái mặt thục. Hơn nữa, hà hương tân thành cư cư dân cùng bên ngoài người so sánh với tinh thần diện mạo là hoàn toàn không giống nhau. Bảo an bộ cũng không can thiệp chuyện này, chỉ đưa ra một loạt quản lý ước thúc điều lệ, tỷ như nói, người nguyện ý đem chính mình ra phòng ở cùng người ngoài hợp trụ như vậy bất động sản quản lý phí yêu cầu dựa theo tiểu khu nguyên cư dân số định mức giao nộp, đồng thời, nguyên phòng chủ yêu cầu làm đảm bảo, vì hợp thuê giả hết thầy hành vi phụ trách trong đó kỹ càng tỉ mì quy định phi thường dày đặc, ở chỗ này liền không nói nhiều. Tóm lại, có người nguyện ý, có người ngại phiền toái sợ gây chuyện hoặc là không thiếu tiền liền bất đồng ý tới tới lui lui, hà hương dân cư đại trướng, đương nhiên rồi, du hành sinh ý cũng hảo rất nhiều, bất qua hắn cùng trương mẫu cũng không tùy tiện mở rộng quy mô. Phòng ở liền như vậy đại tinh lực cũng ở nơi đó bãi tham nhiều nhai không lạn đạo lý hai người bọn họ đều hiểu. Bọn họ này một tầng, cũng nhiều trụ tiến vào hai mươi mấy người người, trong đó có hai cái trụ vào điển tĩnh ra, đáp giường thanh âm đặc biệt đại, gõ gõ đang đang vang lên một buổi trưa. Xa lạ người tiến vào chính mình quen thuộc vòng, chậm rãi ở sinh hoạt cũng bắt đầu sinh ra cọ sát cùng mâu thuẫn, du hành cũng gặp mua đồ ăn không muốn đưa tiền hoặc là thiếu cấp tình huống. Ở mặt ngoài, nhà hắn là hai nữ nhân ở sinh hoạt, nếu là thật nén giận, về sau nhật tử đều không cần qua, ai đều có thể tới dẫm một chân. Hắn trực tiếp báo cấp bảo an bộ, làm bảo an bộ đi xử lý, như thế hai lần lúc sau, du hành liền rốt cuộc không gặp gỡ loại tình huống này, điền tĩnh còn riêng tới xin lỗi, ta là thật không biết tiểu hoàng bọn họ sẽ như vậy, chúng ta là nhiều năm hàng xóm, người phải tin tưởng ta làm người. Du hành còn có thể nói thêm cái gì đâu, có lệ một phen mà thôi. Thẳng đến bắt đầu mùa đông lúc sau tân hộ gia đình mang đến loạn tượng mới rốt cuộc bình ổn, hết thầy lại lần nữa gọn gàng ngăn nắp lên, bất quá du hành đình chỉ ngoại đưa rau dưa công tác bắt đầu sống ở ở nhà. Trường mẫu đối ngoại đều nói, chính mình nữ nhi bị bệnh khởi không tới, đem quen biết đính đồ ăn nhân ra nhất nhất gọi điện thoại lui rớt đơn đặt hàng, toàn tâm toàn ý đóng cửa lại chiếu cố nữ nhi. a phúc a còn đói sao? Muốn ăn gì? Trường mẫu cách môn thật cẩn thận hỏi. Trong phòng tắm Du Hành trả lời, muốn ăn cơm, ai, mẹ này liền đi nấu. Phòng tắm nội, Du Hành lại xúc vào trong nước có chút phiền não mà nhìn chằm chằm chân bộ xem. Ký chủ đừng sợ, người cũng suy tính ra tới, nhiệm vụ này thế giới tiến hóa sô thế chính là như vậy, người trước tiên tiến hóa là ưu thế lạc. Thủy Đinh vội vàng an ủi hắn, ta không sợ hãi, hắn lắc đầu chính là quá phiền toái, đều không thể ra cửa. Quá bị động, nếu bị người phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng hiện tại trong nhà liền chương mẫu ở lo liệu như thế nào yên tâm đến hạ Thực mau chương mẫu liền đem cơm chiên trứng đặt ở ngoài cửa, nếu không mẹ lấy vào đi thôi. du hành không muốn ta chính mình lấy, hắn chống bồn tắm đem hai chân dịch đi ra ngoài, lại đỡ thường đứng lên, chỉ thấy tiếng nước chảy xuôi chung, hắn bàn chân cơ hồ muốn xem không ra là nhân loại bàn chân, mặt trên là một tầng hợp quy tắc tinh mịn thịt vải nói là thịt vải kỳ thật đã biến hắc biến ngạch. Ngón chân chi gian cũng là một tầng niêm mạc, niêm mạc thực to rộng khiến cho hắn chân liền cùng hoang dại chân màng giống nhau. Từ trước thiên bắt đầu trên người hắn biến hóa kịch liệt nhanh hơn, chân bộ đặc biệt đau, đứng lên cùng kim đâm giống nhau, hơn nữa không rời đi thủy, hơi chút rời đi thủy lâu một chút, trên người thịt vảy liền sẽ cực độ khô ráo đứt gãy, huyết trào ra tới đau đớn không thôi. Không có biện pháp đành phải tạm thời ở tại phòng tắm bồn tắm. chương 250 mặt thế chi hải 19, không thể vẫn luôn đãi ở trong nước. Du Hành vừa ăn cơm vừa đối thủy Đinh nói, đây là xu thế không sai, nhưng ta còn là một người. Hắn thực lòng tham, hy vọng chính mình có thể tiến hóa thành một cái động vật lưỡng thê, mà không phải vẫn luôn đều ở trong nước vô pháp thấy ánh mặt trời. Còn có trương mẫu, hắn không thể ném xuống trương mẫu một người rời xa đám người, đến phương Nam Thủy vực đi sinh hoạt. Hắn tin tưởng tiến hóa là có phương hướng ngạch mà cái kia phương hướng hắn có thể gây ảnh hưởng trước mắt đều không có định luận, nhưng là hắn muốn nếm thử một chút. Thủy Đinh nhìn hắn ra thủy ăn cơm, mới 5 phút liền bắt đầu khô nước xuất huyết cẳng chân, cảm thấy có chút khổ sở. Chính là ngươi đau, ta không đau. Đem cơm ăn xong, hắn thuận tay đem chén rửa sạch lại đem chén đặt ở ngoài cửa kêu Trương Mẫu, mẹ chén ở bên ngoài, ngươi đi trước ngủ đi, ta cũng muốn ngủ. Trương Mẫu liền cọ, cọ cọ cọ mà từ phòng khách chạy tới, vừa thấy chén rửa sạch sẽ hảo thuyết hắn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi tẩy gì chén hành vậy ngươi ngủ đi. Khó chịu đói bụng liền kêu mẹ biết không. ban đêm du hành cũng không ngủ, hắn cho chính mình chế định vào nước cùng ra thủy kế hoạch biểu, dựa theo giây phút tới tiến hành điều chỉnh không ngừng buộc thân thể tiềm năng. Hắn nằm ở phóng làm thủy bồn tắm, nước sôi chốt mở liền nơi tay biên, bất quá hắn vẫn luôn chịu đựng không có mở ra. Trên người thịt vảy không ngừng phát làm phát ngạnh vỡ ra cuối cùng bóc ra cái loại này đau đớn không thua gì rút móng tay cái, lấy châm thứ ngón tay, đau đến đặc biệt bén nhọn. Hắn là cái có thể nhẫn người còn lấy ra di động bắt đầu bối thư. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đầu óc cùng cái mó ở gõ giống nhau, hắn vẫn cứ kiên trì đem những cái đó tự một đám khác ở trong đầu. Liền như vậy ai quá toàn bộ mùa đông, cái này mùa đông cũng không bình tĩnh, đầu lệ thành nhân dị biến trường hợp xuất hiện tin tức oanh động, ngay sau đó tháng riêng còn không có qua đi, lại là đệ nhị lệ, đệ tam lệ luôn phiên oanh tạc hạ, đồ ăn an toàn lại lần nữa trở thành tiêu điểm, error vật chất lọc khí bị nghi ngờ không có hiệu quả. Kỳ thật đây là rõ ràng, error vật chất tồn tại với thủy vực bên trong, người không biết rũi tay nâng lên tới trong nước sốt cuộc có hay không r vật chất ở nhập khẩu phía trước, ở tưới phía trước người đều có thể thông qua thiết bị đi qua lự nó. Chính là r vật chất là từ đâu tới đến bây giờ còn không có định luận, trừ bỏ thông qua dùng ăn, mặt khác phương thức có thể hay không cũng sẽ sinh ra tác dụng. Khả năng bầu trời phiêu hạ một giọt vũ vừa lúc hoạt tiến người trong miệng, bên trong có r vật chất sao? Mấy vấn đề này đều không thể nghĩ lại, mọi người đưa ra nghi ngờ, khoa viện chỉ nói không có nghiên cứu ra kết luận. Kỳ thật khoa viện đã sớm đến ra kết luận r vật chất chính là từ nước mưa trung xuống dưới, hơn nữa có thể thông qua dùng ăn cập tiếp xúc chờ con đường đã chịu ảnh hưởng. Tuy nói khoa viện thông qua một loạt số liệu nghiên cứu cho rằng r vật chất là nhân loại tương lai tiến hóa chìa khóa, nhưng thực rõ ràng cũng không phải tất cả mọi người tán thành. Bảo thủ ý tưởng là đem error vật chất coi là hồng thủy mãnh thú cấp tiến ý tưởng tác có thể tham khảo cái gọi là cá thần giáo. Hơn nữa có một cái vô pháp bỏ qua hiện thực trước mắt tân sinh nhi dị biến tình huống cũng không lạc quan, bọn họ như là nhóm đầu tiên ăn con cua người, nhưng lại không lấy được tốt đẹp phát triển. Đối error vật chất nghiên cứu vẫn luôn đều tạp ở bình cạnh, vì tránh cho dân chúng khủng hoảng, cùng với là một ít lòng mang ý xấu người mượn cơ hội sinh sự, đương cục mấy năm nay vẫn luôn ở yếu bớt error vật chất ảnh hưởng, nghiên cứu tiến độ cũng ở vào độ cao bảo mật giai đoạn. Tóm lại tránh cũng không thể tránh chi bằng gạt thuận theo tự nhiên. Nếu năm đó có thể không chút do dự đem chương hằng phúc khống chế được hiện tại khẳng định có đại tiến triển, chúng ta chậm lại ước chừng 4 năm. Nói cách khác chúng ta là có thể dẫn đầu mặt khác quốc gia 4 năm. Tí liệt, chỉ cần là có đầu óc người, liền sẽ không nhận đồng lời này, khoa học nghiên cứu sao có thể một lần là xong, chỉ là một cái thực nghiệm thể mà thôi chẳng lẽ là có thể liên quan đến tương lai. Nhưng cũng là có người tán đồng, rốt cuộc thực nghiệm không hề tiến triển, những cái đó viện nghiên cứu cũng muốn điên rồi. Hiện tại xuất hiện thành niên trường hợp khoa viện như là bị rót vào mấy mẻ máu, lập tức sinh động lên. Tùy theo mà đến chính là đương cục một loạt kêu gọi cùng với ca phúc lợi chính sách cổ vũ mọi người tự động đến địa phương bệnh viện tiếp thu thân thể kiểm tra, nếu nguyện ý phối hợp khoa viện tương quan nghiên cứu, đãi ngộ phong phú vô cùng, thậm chí sẽ xét phân phối ở kiến thứ 5 kỳ thủy thượng thành thị tân phòng một bộ. Mọi người đều sôi trao, trường mẫu lo lắng sốt ruột, bất quá nàng thực tín nhiệm nhi tử, nhi tử năm đó không tiếp từ bỏ hết thảy đều phải rời đi, hiện tại nàng liền sẽ không nói nhượng lại nhi tử đi tiếp thu trị liệu nói. Tuy rằng nàng đều phải lo lắng gần chết, không có chính quy bệnh viện trần trị, nhi tử tương lai làm sao bây giờ? Sẽ biến thành cá sao? Sẽ đã quên nàng sao? Lại đầu óc phát trướng mà nhớ tới chính mình sẽ bơi lội. Hát chính mình sẽ bơi lội. Nàng lập tức liền kích động lên, đôi mắt đều sáng. Nếu nhi tử biến thành cá, như vậy chính mình liền hoa thuyền bồi nhi tử đến phía nam thủy khu sinh hoạt. Nếu là mùa hè thủy ôn cao, nàng còn có thể bồi nhi tử bơi lội, vẫn luôn bồi hắn không cho hắn cô đơn. Nghĩ đến đây, trương mẫu liền không hề nôn nóng. Kỳ thật nàng còn có một cái ý tưởng, vì cái gì năm nay bắt đầu chính mình trên người liền thịt vảy đều không dài đâu. Nếu chính mình tiếp tục trường đi xuống, là có thể cùng Nhi Tử làm giống nhau người. Trường mẫu không tự chủ được mà nhớ tới các thần giáo, bọn họ nói có thể trợ giúp người tiến hóa không được không được. Nàng lập tức lắc đầu, Nhi Tử nói những cái đó đều là gạt người, không thể tin. Thẳng đến sau lại nàng nhìn đến tin tức biết hiện tại xuất hiện thành nhân ngư hóa trường hợp trong lòng hiện lên một tia chờ đợi nếu về sau xuất hiện rất nhiều loại người này, chính mình cùng Nhi Từ còn không phải là bình thường sao. Du hành không biết trương mẫu nội tâm đã kế hoạch nhiều như vậy, hắn cũng có ở chú ý tin tức tự nhiên cũng thấy được thành niên đầu lệ cá hóa ca bệnh. Mà kệ này có phải hay không đầu lệ tóm lại người kia là cái thứ nhất tiến vào đến công chúng tầm mắt người trưởng thành. Gần 5 năm. Hắn yên lặng tính tính ở không có gen cải tiến dịch dưới tác dụng bản thổ người trưởng thành phát sinh biến hóa đã muộn 5 năm, cái này làm cho hắn lại lần nữa xác định chính mình trên người biến hóa là phù hợp phát triển xu thế, nếu thuận lợi nói, hắn sẽ là cái thứ nhất thành công truyền hóa người trưởng thành. Đáng tiếc trương mẫu khả năng bởi vì tuổi tác vấn đề tiến hóa tiến trình đã tạm dừng. Ta nhất định có thể chịu đựng đi. du hành rất có nghị lực ở oa ở phòng tắm 4 tháng, hắn cái gì đều nếm từ quá. Nhiều dùng một liều gen thu bổ dịch luyện kiện thể thuật làm chăm cứu. Trên người vảy khô nứt bóc ra lại tân sinh, hiện ra trường hợp lại khuyên hướng hai chân cũng ở không ngừng lôi kéo chung xé rách thẳng đến hôm nay vẫn cứ là hai chân bộ dáng còn có thể đứng thẳng cùng hành tẩu Sau lại tiến hóa lực lượng rốt cuộc từ bỏ phân biệt đối hắn hai chân tiến hành cải tạo hiện tại ở trong nước khi thoạt nhìn cực giống hai điều thon dài đuôi cá đứng trên mặt đất thượng khi lại có thể nhìn đến rõ ràng bàn chân hình dạng mặc vào quần cùng đại hào plastic không thấm nước dày vẫn là vẫn là chạm đến đỉnh bạt người. Chờ hắn rốt cuộc từ trong phòng tắm ra tới đã là mùa hè. du hành bề ngoài thoạt nhìn không có gì biến hóa không có phải cũng không có vết sẹo bất quá thoạt nhìn giống như tuổi trẻ thật nhiều trương mẫu trần chờ hỏi, Nhi Tử A, mẹ thấy thế nào ngươi biến tuổi trẻ lạc? Trong video nhìn không ra tới A, có thể là che trắng, trắng hiện tuổi trẻ sao? Du Hành cười, mẹ, ngươi già rồi một chút, đừng sợ ta không có việc gì. Trường mẫu so trong video hiện lão, này hơn nửa năm qua nàng vẫn luôn kiên cường mà sinh hoạt chính là đối Nhi Tử lo lắng vẫn là làm nàng biến già rồi. Người đứa nhỏ này, vì cái gì không cho mẹ chiếu cố ngươi nàng ôm Du Hành thẳng khóc? Hắn cũng chỉ có thể chụp nàng bối an ủi nàng. Trường mẫu sát thật biến già rồi cũng gầy rất nhiều chính là hắn không thể làm nàng nhìn thấy hắn, này nửa năm nhiều, hắn cơ hồ mỗi ngày đều là máu tươi đầm đìa khủng bố bộ dáng, hắn ở cùng tiến hóa lực lượng đối kháng Thoạt nhìn căn bản không giống người. Hắn vô pháp tưởng tượng trương mẫu nhìn đến tình hình lúc ấy sẽ không huyết áp tiêu thăng ngất xỉu đi, sau đó ngăn cản hắn tự mình hại mình. mặc kệ thế nào, đều không phải hắn hy vọng chỉ bằng cách cái mấy ngày ở trạng thái tốt thời điểm cùng nàng video lộ cái mặt làm nàng an tâm. ở du hành ra tới lúc sau ngắn ngủn trong vòng nửa tháng trương mẫu liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sắc mặt biến hảo. một tháng sau trừ thể trọng lại thêm trở về. Chỉ là nàng mỗi đêm đều phải nửa đêm đi du hành phòng ngủ xem hắn, thấy hắn đang ngủ ngon giấc mới có thể an tâm đi ngủ, bởi vậy cái này một tháng qua hắn đều thực thành thật buổi tối 8 giờ liền ngủ, cũng không thu luyện kiện thể quy tắc chung, một giấc ngủ đến đại hừng đông, hắn tinh thần hào, trương mẫu tâm tình cũng hào. Thực mau, mùa thu dưỡng mỡ hào thời điểm qua đi, mùa đông tới. trương gia nhật tử đã lại lần nữa tiến vào quỹ đạo trương mẫu cũng đem gieo trồng sự tình đề thượng nhật trình. Du hành đến thuyền kho xem qua du thuyền, lại giữ gìn bảo dưỡng một lần. Đương nhiên, hắn là đi tới đi, mỗi đi một bước xương cốt đều ở đâu, đi trở về ra khi trương mẫu nhìn đến hắn liền cười, có thể ăn cơm lạc. Hôm nay uống canh xương hầm ta xem ngươi gần nhất ngủ luôn rũi chân, chân rút gân đi. Ta giống như ở trường cao, du hành thành thật mà nói, ta liền nói sao, liền tính ta già rồi biến lùn cũng không có khả năng như vậy rõ ràng nha. Nguyên lai like ngươi thật sự trường cao. Cơm nước xong Trương Mẫu chạy nhanh cho hắn lượng thân cao, 1m83, người dài quá 6 cm. Ai ra đây là lão thụ phát tân mầm đi. 50 tới tuổi lão nhi tử thế nhưng thật đúng là trường cao. Trương Mẫu trong nháy mắt lòng tràn đầy vui mừng vui mừng a, nhìn Du Hành ánh mắt cùng xem năm tuổi tiểu hài nhi không khác biệt. Ngày mai còn cho ngươi ngao canh xương hầm. Được lão thái thái tâm tình hảo, Du Hành ăn gì đều được dù sao canh xương hầm cũng khá tốt uống. Ký chủ có thể hay không kéo dài thọ mạnh, Thủy Đinh bay ra tới vòng quanh hắn truyền một vòng, sát có chuyện lạ mà bình luận ta xem ký chủ hiện tại nhìn lên giống 30 tới tuổi, lại tuổi trẻ lại xoái. Đem du hành chọc cho vui vẻ, 53 tuổi còn xoái nha. Còn không phải sao, cao cao gầy gầy mặt lại bạch di ta nhìn xem còn không có nếp nhăn. Ký chủ ngươi là mắt hai mí, du hành liền cười mị mắt. Trương gia người quá đến điểm tĩnh lại ấm áp này một năm mùa đông lại không tầm thường, phía nam giọt nước khu xuất hiện đại lượng cá mập ngắn nhất hình thịt cũng dài đến 3m, đại lượng hải vớt bởi vậy bị thương tử vong, tạm lui phương bắc cùng lúc đó mới mẻ cá cung cấp đại biên độ giảm bớt cá mập xuất hiện khiến cho bắt cá nghiệp đại bị hao tổn thất. Bởi vậy, năm nay Tết âm lịch kia đôi tượng Trương hàng năm có thừa nguyên liệu nấu ăn, giá cả rốt cuộc xuất hiện dâng lên, Trương mẫu mua một đuôi lớn lên lại đại lại sống, liền hoa gần 200. Quý là quý là Quý liền quý, năm vẫn là đến quá sao? Trường mẫu nhắc mãi hai câu, nhanh nhẹn mà mồ cá chân cá đi. Trừ tịch bữa cơm đoàn viên thưởng, trương mẫu cấp xu hành bao một cái đại đại đại bao lì xì, người đứa nhỏ này năm nay nhiều tai nạn, mẹ cho ngươi một cái đại hồng bao, phù hộ ngươi năm sau thân thể khỏe mạnh vô bệnh vô tai. Cảm ơn mẹ. Bữa cơm đoàn viên sau, theo thường lệ lại là đón giao thừa, vốn dĩ cho rằng đêm nay sẽ giống thường lui tới giống nhau thuận lợi mà qua đi, nghênh đón tân một năm, kết quả ở không điểm phía trước du hành bỗng nhiên cảm thấy dưới chân có chút lắc lư. Kia chấn cảm đặc biệt nhẹ, cũng liền 4 năm giây bộ dáng, chờ hắn lôi kéo Trương Mẫu muốn chạy ra môn khi, cũng đã dừng lại. Trương Mẫu đón giao thừa có chút buồn ngủ, cũng không có phát hiện không thích hợp còn hỏi hắn, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Mẹ giống như động đất chúng ta trước xuống lồng. Xuống lầu lúc sau phát hiện không ít người ra nhiều bọc áo khoác đứng ở hàng hiên. Vũ kẹp thuyết đâu, có thể đi chỗ nào. Dù hành đã cùng trương mẫu ăn mặc ấm áp, hắn có chút không yên tâm, chúng ta vẫn là đi quảng trường bên kia chờ một chút đi. Hành, hai người cầm ô đến quảng trường đi. chương 251 mà thế chi hải 20. Ở quảng trường đợi 10 phút trong lúc du hành nhìn đến tin tức khẩn cấp ba báo công bố là phía đông mỗ đại dương phát sinh đáy biển động đất. Động đất dẫn phát mãnh liệt sóng thần kêu gọi quần chúng làm tốt an toàn chuẩn bị tạm thời không cần ra ngoài. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi. Nếu không phải động đất kia hiện tại nguy hiểm nhất ngược lại là đáy biển động đất dẫn phát siêu cường hồng thủy. Hai người lại phản hồi trong nhà đi. Sau nửa đêm phong tuyết tăng lớn, nhiệt độ không khí rõ ràng biến lãnh, du hành cùng chương mẫu thủ TV xem tức thời tin tức đều phi thường chú ý bên ngoài tình huống. Khai năm ngày đầu tiên liền không thuận lợi trên mạng oán giận người cũng rất nhiều. Cũng không dám ngủ, ai ra này lãng quá dọa người. Phía đông vùng Duyên Hải bên kia hiện tại đã trở thành địa ngục trong bóng đêm sóng biển giống như mãnh thú, hung hãn mà phát cắn mà đến chụp đánh khởi mấy chục mét cao bọt sóng, video chỉ có 3 giây, lại cũng làm người quan sát kinh hồn tháng đảm. Khẳng định lại có một số lớn người rời vào được mẹ gần nhất khả năng sẽ có chút loạn, người trước đừng ra cửa. Trương Mẫu đồng ý, vậy ngươi cũng đừng ra cửa lần này vượt đêm giao thừa đáy biển động đất đối bổn quốc tổn hại là cực đại tây nhạc trong một đêm trở thành đại dương mênh mông vô số người lưu lạc khắp nơi chỉ có thể tạm thời ở nhờ ở cao tầng hộ gia đình nhân gia một khai năm đương cục liền phái ra quân đội đi trước đón đưa nạn dân hà hương bất động sản đã hành động lên bắt đầu thống kê trong nhà còn có dư địa nhân gia dò hỏi hay không nguyện ý tiếp thu nạn dân các loại phúc lợi trợ cấp thử yêu Dù hành gia cũng ở bị dò hỏi hàng ngũ, nhưng nhà hắn hai người đều có dấu bí mật người ngoài trụ tiến vào không có phương tiện, vì thế lấy trong nhà muốn trồng rau không rành mà uyển truyền từ chối. Được biết thứ 9 kỳ đến thứ 15 kỳ tân thành cư chưa hoàn công, bảo thủ phòng chừng muốn tới sang năm cuối năm mới có thể vào ở. Lần này công trình tương đương thật lớn, nghe nói là kiến thành tập thể, độ cao dày đặc hình ký túc xá hình thức thống nhất đại nhà ăn quản lý, đến lúc đó có thể cất chứa cả nước dư lại sở hữu dân chúng. Có thể nói cử quốc tri lực thành bại tại đây nhất cử. Ở đương cục đưa ra lần này xây dựng kế hoạch khi có người đồng ý có người phản đối. Đồng ý người cho rằng, dù sao chính mình ra tiền không đủ, loại này ký túc xá hình khẳng định tiện nghi thật nhiều. Phản đối người tắc cho rằng chính mình không kém tiền, như vậy một làm chính mình ra sinh hoạt trình độ không phải giảm xuống sao. Nghèo ít, ta mới không nghĩ cùng các ngươi trụ cùng nhau. Ai ra nhà ngươi có rất nhiều tiền, như thế nào không mua hà hương đệ nhất kỳ tân thành cư đâu ha hà a Đúng vậy, lại vô dụng cũng có thể mua cùng hải sơn đệ nhị kỳ, đệ tam kỳ sao. Trên mạng ngươi chào phúng tới ta phun trở về, vui vẻ vô cùng. Tóm lại mặc kệ như thế nào, đương cục ở đệ nhị kỳ đến thứ 5 kỳ tân thành cư xây dựng hậu kỳ, cũng đã thay đổi kế hoạch cho rằng việc cấp bách là đem sở hữu quần chúng đều tụ lại lên chất lượng sinh hoạt không chất lượng nhưng thật ra thư yếu. Sở dĩ làm đương cục sinh ra như vậy nguy cơ cảm, là bởi vì nào đó diện tích còn lớn hơn bồn quốc quốc gia, mấy ngày trong vòng bởi vì đáy biển động đất mà toàn bộ bao phủ không có xây dựng song thủy lên lầu các sốt cuộc đợi không được chúng nó chủ nhân, những cái đó ở tại ban đầu địa phương, đang ở chờ thủy thượng đô thị hoàn công người bị hồng thủy cuốn đi tử vong vô số. Thời gian không đợi người, quá mức lạc quan sẽ đối tai nạn ứng đối không kịp đến lúc đó liền chậm. Vì thế đương cục suốt đêm triệu khai hội nghị. Khoa viện suốt đêm sửa chữa xây dựng bản vẽ, vừa vặn chỉ kiến tầng thứ nhất phòng xếp, từ tầng thứ hai bắt đầu toàn bộ một lần nữa quy hoạch thành mật đổ cao ký túc xá khu cắn đặt tới đem tất cả mọi người nhét vào đi. Nơm nớp lo sợ hơn hai năm, bọn họ bên này đại dương cũng đã xảy ra đáy biển động đất trong lòng kia tảng đá ngược lại hạ xuống. Cũng may mấy năm nay đã tận lực đem dân chúng đều di chuyển đến đất liền địa thế cao địa phương, liền chờ sang năm cuối năm cuối cùng tân thành cư kiến thành. Này một năm không khí vẫn luôn đều phi thường khẩn trương, đáy biển phá lệ sinh động, mấy cái bị định nghĩa vì núi lửa chết trăm năm sau đáy biển núi lửa lần lượt phun trào, động đất thường xuyên, sóng biển không ngừng nghỉ mà chụp phủi đại lục không khách khí mà đưa tới từng bầy biển sâu sát thủ. Hải vớt là hoàn toàn không dám xuống biển, chỉ dám ở giọt nước bên cạnh khu bắt chút cá. Mọi người sinh hoạt cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa, vẫn là câu nói kia, người một nhiều liền dễ dàng khởi cọ sát. Hà Hương làm đầu kỳ tân thành cư nhiều năm như vậy tới đã tụ tập đại lượng bạn cư giả quay chung quanh Hà Hương sinh hoạt người nhiều đếm không xuể. Đặc biệt là năm nay cũng đúng là thiên nhiên tăng lên uy hiếp khiến cho mọi người cảm xúc cũng có chút dao động mâu thuẫn lan tràn. Bảo An bộ vội đến chân không chạm đất. Du hành cùng Trương Mẫu nói chúng ta bán thiếu một chút mặt khác chậm rãi hong khô thu hồi tới. Vì sao a người muốn ăn rau khô nha? Ta xem nhà chúng ta thực mau cũng sẽ tiến người, nhiều tồn chút rau khô về sau mới có đồ ăn ăn. Trường mẫu lau lau tay đứng lên, như thế nào sẽ? Ta không phải cự tuyệt sao. du hành liền cười ta là làm nhất hư suy đoán, dù sao rau khô cũng hảo bán, làm nhiều cũng không sợ bán không ra đi ta cũng thích ăn. Hành đều nghe ngươi. Trường mẫu biết như từ không phải sẽ ba hoa chích choe người, nàng biên chăm sóc rau dưa biên cân nhắc thực mau cũng cân nhắc ra tới. Nàng thở dài một hơi, mọi người đều không hào quá à. Vì thế trương gia ngoại đưa phục vụ giảm mạnh, bọn họ hai người mỗi ngày đều ở nhà thu đồ ăn, rửa sạch sẽ lau khô củ cải khoai lang nấu chín cắt miếng, đại ngói đèn vẫn luôn đối với chiếu, du hành còn lấy gương đắp một ít tụ quang bếp tóm lại vội thật sự. Hồng khô rau khô các loại phiến làm đều bị trương mẫu tinh tế mà thu ở thùng, hào hào mà phong kín hào. Trừ cái này ra, du hành còn mỗi ngày mua một ít thịt loại, đồng dạng bào chế thành thịt khô thu hồi tới Trong nhà vẫn luôn là các loại hương vị hỗn tạp, sợi tóc đều là thịt muối hương vị, du hành cảm thấy khá tốt nghe, nghe có thể ăn với cơm. Hắn không keo kiệt tiền, mua không ít đồ vật một thùng thùng một dương dương đôi ở trương mẫu trong phòng ngủ. Trong nhà hai gian phòng ngủ trương mẫu kia gian lớn nhất. Sớm chút năm tiến vào nhiệm vụ giờ quốc tế, hắn liền mua tràn đầy vật tư đôi ở nhẫn chữ vật mỗi năm đều sẽ lấy ra một ít ăn luôn, sau đó lại mua đổi mới bỏ thêm vào đến nhẫn chữ vật, sau lại cá khắp nơi đều có. Hắn cảm thấy tương lai thiếu đồ ăn khả năng tính rất nhỏ, vì thế bổ sung đồ vật liền chủ yếu chuyển hướng đồ dùng sinh hoạt cùng dược vật. Trừ bỏ kia nửa năm nhiều sống ở phòng tắm nhật từ, nhẫn chữ vật vật tư hắn khi có đổi mới. Tóm lại, hắn thời khắc chuẩn bị nhất hư ngày đó đã đến, dân dĩ thực vi thiên có vật tư, sinh tồn tin tưởng liền nhiều hơn phân nửa. Quả nhiên, này một năm cuối thu, đương cục tuyên bố thời gian chiến tranh nhà ở điều phối pháp lệnh các nơi bộ môn có thể căn cứ thực tế tình huống tiến hành dân cư nơi điều phối, phụ kiện có bị điều phối phòng ở phòng chủ trợ cấp chính sách. Pháp lệnh xuống dưới lúc sau, Hà Hương cũng ở các đống lâu lầu một bố cáo lan chỗ rán phân phối bố cáo, nào phòng xếp trụ đi vào vài người kêu gì tên, trợ cấp bao nhiêu đều dành mạch liệt. Này an bài còn tính hợp lý, tỷ như nói du hành ra mặt ngoài là mẹ con ở trụ, như vậy phân tiến vào đều là nữ nhân, tổng cộng 7 cái, bên trong có 2 cái là mười mấy tuổi nữ hài nhi. Ở nhìn đến danh sách sau. Du Hành lập tức liền đem chính mình phòng ngủ giường dọn đến chương mẫu trong phòng, đem hắn phòng ở không ra tới, sau đó lại cùng chương mẫu cùng nhau, đem phòng khách thu thập ra tới, trồng rau cái giá toàn bộ dỡ xuống, đại ấm đèn a linh tinh cũng thu hồi tới. Hiện tại cũng chỉ dư lại chương mẫu phòng ngủ cửa sổ còn đắp một cái tiểu cái giá, bên trong loại chút hành cùng cải thìa. Buổi sáng mới dán bố cáo, buổi chiều liền có người trụ vào được tới chính là người một nhà tự giới thiệu là mẹ con ba người, đều là trung lão niên tuổi tác. Hai cái giờ sau lại tới nữa hai cái nữ hài nhi, nghe nói là tỉ muội các nàng cha mẹ ở tại nhà người khác. Buổi tối cuối cùng hai người cũng vào được này hai người không gì quan hệ chính là bị tùy tiện xếp vào tiến vào. Nhị phòng ở lập tức trụ tiến vào bảy người, từng người lại có từng người hành lý, miễn bàn nhiều rối loạn. Dù sao phòng bếp thu thập sạch sẽ, phòng khách cũng trụi lùi tùy tiện các nàng lăn lộn đi. Chỉ một chút các ngươi đừng ẩm ý. Dù hành đối mỗi một cái tiến vào người đều nói như vậy không giường a như thế nào ngủ a trước tạm chấp nhận đi ngày mai đi mua mua mảnh đi che một chút trương mẫu có chút lo lắng thật nhiều người đâu cũng quá tệ đây cũng là không có biện pháp xử chỉ có thể chịu đựng ngày hôm sau quả nhiên càng loạn mua giường đáp giường phân chia địa bàn nhi nhưng có đến nháo sau lại trong phòng ngủ mặt ngủ mẹ con ba người gọi là minh lão thái cùng minh đại tỷ minh nhị tỷ cùng với một cái gọi là trần đạt vãn 30 tới tuổi nữ nhân Hai tìm muội Lý An Lý Tĩnh cùng một cái khác 40 tới tuổi nữ nhân tạ phương ở tại phòng khách. Phòng khách bị đánh thượng mấy cái đinh kéo lên dây thép lại trang thượng vài mảnh liền như vậy đem hai chương giường vây lên hơn nửa ngăn cách. Kiên như thế nào ăn cơm đâu. Tổng không thể mỗi ngày kêu cơm hộp đi. Cũng quá quý đối mặt này mấy người phụ nhân đặt câu hỏi du hành am hiểu sâu xa hương gần xứ đạo lý cũng không có cùng các nàng cùng nhau kết phường ăn cầm ý thứ chỉ nói dù sao thủy điện dựa theo đầu người chia đều đây là thông cáo thượng liền viết tốt cuối tháng muốn cùng tiền thuê cùng nhau cho ta nhà ta đồ làm bếp trừ bỏ chén đũa ở ngoài có thể mượn các ngươi nấu cơm bất quá dùng qua sau các ngươi nhất định phải rửa sạch sẽ đến nỗi khí than các ngươi liền chính mình mua một vại đi lên đi. Mình lão Thái liền cười ha hà mà tiểu trần A, chúng ta đều là nữ nhân, đều biết nấu cơm phiền toái. Nhiều người như vậy tổng không hào một người nấu một bếp đi. Nếu không chúng ta một nhà ba người hơn nữa đạt vãn giao sinh hoạt phí cho ngươi cùng các ngươi một nhà cùng nhau ăn cơm được không? du hành cự tuyệt mọi người khẩu vị không giống nhau, không quá phương tiện. Hắn đem chính mình ra một ngày tam cơm nấu cơm thời gian nói, trước sau thời điểm các ngươi đều có thể đi làm cơm chờ hắn vào nhà, minh lão thái liền thu hồi tươi cười, nhìn về phía mặt khác ba người các ngươi ý thứ đâu? Lý An Lý Tĩnh nói: chúng ta đi ta ba mẹ bên kia ăn cơm là được, à gì các ngươi thương lượng đi. nói xong cùng nhau chui vào mành bò lên trên hai chị em giường. Tạ Phương cũng nói: ta đi tìm ta lão công cùng nhau ăn, lão thì thì các ngươi chính mình thương lượng đi. cuối cùng định ra trong nhà chia làm hai nhóm nấu cơm. Nhật từ liền như vậy nhưng ngả lảo đảo mà quá lên. Du hành còn định ra thay phiên quét thức vệ sinh quy củ một người một ngày. Vừa mới bắt đầu kia hai thì muội trung muội muội còn không muốn nói chúng ta chỉ là buổi tối mới ở chỗ này ngủ. Vậy ngươi có hay không xuyên giày dẫm tiến vào? Có hay không thượng phòng vệ sinh? Có hay không rửa tay? Bên kia rác rưởi là các ngươi vứt đi. Du hành từng cái chỉ ra tới cuối cùng nói: người có thể không quét ta có thể hướng lâm thời tổ dân phố khiếu nại người đi nhà người khác trụ đi phần mười tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc